chuyện được phát miễn phí tại audi thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ tên sách xuyên thành nam chủ máu con muối tác giả hôm đọc bước thiên hạ văn án Tô tô xuyên thành mối điểm mối tình đầu phản bội lưu văn trung nam chủ mối tình đầu từ 3 tuổi bắt đầu nàng đã bị cốt chuyện tuyên khống chế làm một cái hoàn mỹ mối tình đầu ở thích hợp thời điểm cùng nam chủ thông báo ở bên nhau tư buôn Tô tô vẫn luôn đợi đợn chờ cốt chuyện tới rồi kia một bước cả nhà cùng nhau làm nam chủ đá cây chân ngay nọ Cốt chuyện tuyến thao tác đống nhiên biến mất. Tô Tô lại mục rốt cuộc không cần lại làm giật dây rối gỗ, lao nương muốn chia tay. Nam chủ lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, chia tay đời này đều không thể. Cùng nhau sinh hoặc cùng chết, tuyển một cái. Tô Tô, ta cái gì cũng chưa nói. Không dám chủ động chạy trốn, không thể chủ động chia tay. Tô Tô bất đắc dĩ lên mạng hỏi độ nương, nam sinh ghét nhất bạn gái điểm nào. Độ nương đáp, đối hắn để các loại yêu cầu. Tô Tô, đi kiếm tiền, ta muốn mua bao bao. Nam chủ, hảo. Tô Tô, cho ta giặt quần áo, tay tẩy. Nam chủ đỏ mặt. Hảo. Tô Tô, gắt cổng thời gian buổi tối 8 giờ, vượt qua liền quỷ ván giặt đồ. Nam chủ đầy mặt hạnh phúc cười, nhà ta Tô Tô chân ái ta. Tiểu kích trường. Nam chủ bưng một mâm trái cây đưa đến Tô Tô trước mặt. Tô Tô đầy mặt khắc nghiệt, ngươi khiến cho ta ăn ngày hôm qua dư lại trái cây. Nam chủ, ta sai rồi, này liền đi mua mới mẻ. cố chấp biến thái dễ hát hóa nam chủ vs kiêu ngạo kiều khí lại thực túng nữ chủ. tắt nữ xứng và mặt ngọt văn sáng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, tô tô vai phụ, cố tử diễn cái khác. Chương 1. Ý thìa thị, nào đó phòng trọ nhỏ nội. Một cái dáng người nhỏ sinh thiếu nữ nằm ở màu lam nhạt chân mòng hạ, trong phòng, điều hòa còn ở hô hô rung động. Không trong chốc lát, nàng bị một cổ vô hình lực lượng cưỡng chế tính tỉnh lại, mặt vô biểu tình sốc lên chân xuống giường. có chút tu thân ngắn tay bạch tê phát họa ra nàng giảo hảo dáng người làn da trắng non tinh tế một đầu đen nhánh tóc dài dối tung mang theo lười biếng đại quấn làm nàng tinh xảo dung nhan nhiều vài phần gợi cảm nàng ăn mặc quần đùi lộ ra trắng non chân bóng chân bộ tiểu xảo chân mặc vào lạnh dép lê lộc cộc đi đến phòng vệ sinh tô tô thậm chí xem cũng chưa xem rửa mặt trước đài trong gương chính mình tinh xảo dung nhan động tác ưu nhãm mà thông thả rửa mặt lại thay quần áo hoa trang một bước đều không có thiếu làm xong này đó Nàng cầm lấy di động, quả nhiên giống như nàng sở liệu, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, mỗi ngày đều như vậy đúng giờ, mười mấy năm như một ngày. Bất quá lúc này đây nàng có chút không giống nhau, bởi vì nàng mở cửa, thân thể không có đi chạy bộ buổi sáng, chót mũi hô hấp mới mẻ không khí, ăn mặc tuyết trắng váy, nàng không nhanh không chậm đi ở trên đường, thượng giao thông công cộng. Trên xe có phòng trống, nàng tùy ý tìm cái bên ngoài ngồi xuống, nàng vóc người giống nhau, nhưng tứ chi tinh tế, nhất cử nhất động ưu nhã lại tự mang quý khí. đặc biệt là một thân màu trắng váy áo, dung nhan tinh xảo, dáng người cũng hảo, dẫn tới trên xe người đều nhìn về phía nàng. Một người tuổi trẻ tiểu tử đỏ mặt lại đây, cầm di động, nhẹ giọng nói, ngươi hảo, có thể thêm một chút ngươi hệ chặt sao? Tô Tô bị cốt chuyện tuyến thao tác, rụt rè lắc đầu, xin lỗi. Tiểu tử mất mát cười cười, tại hạ vừa đứng dừng xe khi, lao xuống đi. Tô Tô đạm nhiên nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lại có một tia nghi hoặc, đây là muốn đi đâu? đang tiếp thời gian đã qua hơn 20 năm cốt truyện nàng đều quên đến không sai biệt lắm chẳng lẽ có chuyện gì sẽ ở hôm nay phát sinh tô tô kỳ thật là một thế giới khác người nàng cả đời đều quá thực bình thường nhưng cũng thực bình tĩnh thẳng đến có một ngày bị đề cử một quyển nam tần đô thị sản văn nàng thức đêm nhìn vài thiên mấy ngàn chương nàng vẫn là nhảy nhìn không ít rốt cuộc xem xong rồi ngã đầu liền ngủ nàng cho rằng chính mình là ngủ thật lâu chờ tỉnh lại lại phát hiện chính mình ở một nữ nhân trong bụng nàng thai xuyên Nếu thật là như vậy cũng không tồi, bởi vì Tô Tô xuyên qua cái này gia đình còn khá tốt, vẫn là thành phố hát rất có danh doanh nhân. Nhưng mà chờ nàng 3 tuổi, bị cốt truyện tuyến không chế, mới biết được nguyên lai chính mình thành kia quyển sách chung một cái nữ phá hôi. Thư chung chính mình cũng kêu Tô Tô, này nhân vật cũng không quan trọng, bởi vì tên này xuất hiện tần suất phi thường thiếu, mở đầu mười mấy chương liền đi qua. Nàng là văn Trung nam chính mối tình đầu, tính tình cao ngạo, lại bởi vì một lần anh hùng cứu mỹ nhân từ đây yêu nam chủ. Hai người ở bên nhau, nhưng mà nàng niên thiếu không hiểu chuyện, ở cha mẹ mánh liệt phản đối chung, cùng nhau hành động theo cảm tình, lôi kéo nam chủ tư buôn. Tư buôn địa phương chính là y thị thị, tô tô tiền bị đông lại, cái gì đều không dùng được, chỉ có thể dựa vào thân là cô nhi nam chủ, chính là hắn có thể có bao nhiêu tiền. Đều nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai, đặc biệt tô tô dùng tiền ăn xài phung phí, tự nhiên chịu không nổi như vậy sinh hoạt, tính tình cũng bắt đầu thay đổi, cả ngày buộc nam chủ đi ra ngoài làm công, ban ngày dọn gạch Buổi tối quán ăn khuya làm công khi công dưỡng nàng. Cứ như vậy nàng cũng chịu không nổi, trộm chạy về đi. Mà ngày nọ mới vừa đã phát tiền lương, đã bị mấy cái lưu manh vây công làm tiền nam chủ, ngoài ý muốn nhặt được bàn tay vàng, hắn hưng phấn về đến nhà, thấy chính là người đi nhà chống cảnh tượng. Thứ đây, hắn liền hát hóa. Về đến nhà tô tô tắc bị cha mẹ an bài cùng một cái gia thế tương đương người kết hôn, hôn lễ thượng, nam chủ lấy tương lai trượng phu đệ đệ thân phận trở về, có được ngang nhau quyền kế thừa. Cùng Kaka tranh đoạt công ty. Nam chủ có một cái có thể xuyên qua các vị diện bàn tay vàng. Lung lạc một đống lớn nhân vi chính mình công tác. Bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Chờ sau lại Kaka bị thua. Nam chủ chuẩn bị nổ cỏ tận gốc là lúc. Kaka đem Tô Tô đưa đến Nam chủ trên giường. Trải qua quá nghèo đáng sợ. Lúc này Tô Tô đã bị thế tục ma bình góp cạnh. Tô ra cũng bởi vì Nam chủ ra tay đang ở tao nội trọng đại đả kích. Nàng tự nhiên không dám phản kháng. Thậm chí còn muốn lấy lòng Nam chủ Nhưng mà như vậy làm vẻ ta đây hoàn toàn làm nàng từ nam chủ trong lòng nốt chu sa biến thành máu con môi ơi không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng tô ra không có, tô tô bị đưa cho thủ hạ, chính hắn từ đây lang thang nhân thế gian, các vị diện đều có được thuộc về chính mình hồng nhan chi kỷ. Lại một lần ôn tập xong thuộc về chính mình này tiểu bộ phận nàng còn nhớ rõ có chuyện, tô tô đông nhiên linh quang chợt lóe nghĩ tới. Hôm nay có lẽ là nàng trộm chạy trốn nhật tử. Sự thật quả nhiên giống như nàng sở liệu, xe ngừng ở trạm điểm. Nàng không xuống xe, cách đó không xa sân bay người đến người đi. Bất quá đương nàng đi vào bán phiếu địa phương, tiểu tỷ tỷ treo lễ phép tươi cười nói, ngài hảo, bay đi thành phố hát vé máy bay tổng cộng 998, ngài là soát tạp vẫn là tiền mặt. Tô, tô ta không có tiền. Nàng kỳ thật rất tưởng cười, thư trung Tô tô đem tiền đều trộn vào chính mình trong tay, hơn nữa so nàng càng thêm tâm tàn nhẫn, đỉnh đầu còn có không ít dư tiền đủ về nhà, mà hiện tại nàng, chỉ còn lại có mấy chục khối tiền lẻ. Vẫn là nam chủ ăn mặc cần kiệm cho nàng tiền tiêu vặt, bởi vì ngày hôm qua mới vừa bị cốt truyện tuyến thao tác đính một phần hai trăm nhiều khối cơ hộ. Tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng, kia phiền thoái ngài trước làm một chút, mặt sau còn có xếp hàng. Tô tô cho rằng chính mình không động đậy, rốt cuộc cốt truyện tuyến còn tại đây, nàng cần thiết muốn chạy trốn đi, mà khi nàng di động chân khi, lại cảm thụ không đến kia cổ giang cẩm thậm chí bởi vậy, còn quán tính văng ngã một chút. Không đau, nhưng nàng ngốc một hồi lâu. Người làm sao vậy? Người hảo tâm hỏi một tiếng. Toto lắc đầu, thân xác quái dị đứng dậy, nhìn xem chính mình tay, lại nhìn xem chính mình chân, bỗng nhiên bài trừ một phen nước mắt tới, "Thảo, từ 3 tuổi bắt đầu đến bây giờ 20 tuổi, tổng cộng 17 năm, vẫn luôn khống chế nàng cốt chuyện tuyến rốt cuộc biến mất." Cảm động đất trời, Toto kích động đến trực tiếp chạy ra đi. Như vậy không thuộc nữ động tác phía trước nàng là không có khả năng làm, chính là hiện tại, nàng làm được không hề chướng ngại. Chạy ra sân bay nàng mới dừng lại. hai tay chống hai đầu gối thở dốc đồng thời áp lực thấp giọng thét trói thai a a a ta rốt cuộc thoát khỏi nàng tô tô rốt cuộc thoát khỏi cốt chuyện tuyến Trung quanh người ánh mắt có chút quái dị tô tô không để ý tới hưng phấn xong nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn chính mình đôi tay thật sự một chút đều không cảm giác được tại sao lại như vậy nay 17 năm qua nàng không làm một cái hoàn mỹ mối tình đầu mỗi ngày 7 giờ rưỡi nhất định ra cửa chạy bộ 8 giờ một khắc trở về nấu cơm ăn sau khi ăn xong đọc sách Làm yoga, chờ này đó đều làm xong, mới có như vậy một tia thời gian cho nàng làm chính mình. Ngay từ đầu nàng sẽ vì điểm này thời gian mà cao hứng, sau lại liền hoàn toàn đỡ đẫn. Có đôi khi Tô Tô đều cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi. Có phải hay không đã thành cái xác không hồn. Nàng, vẫn là chính mình sao? Hiện tại, nàng đống nhiên thoát khỏi khống chế, không biết kế tiếp muốn làm cái gì, đều khống chế nàng 17 năm, nàng đều làm tốt chuẩn bị. Đi theo tô ra cùng nhau vì nam chủ làm đá cây chân, như thế nào hiện tại? Vung ra nàng đâu? Có bản lĩnh vây khốn nàng cả đời a Một lát sau, ngồi sổm nơi đó nữ hải phát ra nho nhỏ tiếng khóc, như là bị rất lớn ủy khuất dường như. y thế thị, có chút tầm ướt ngõ nhỏ, ba cái nhiễm đủ mọi màu sắc tóc lưu manh đem một thanh niên vây quanh, trong đó một người đỉnh đầu thượng còn có cái gậy gộc, hắn ta cười nói, thành thất điểm, đem tiền giao ra đây. Không, bị vây quanh thanh niên cắn răng. Căm tức nhìn bọn họ, còn dám phản kháng. Ba cái lưu manh liếc nhau, ha ha cười, đối với thanh niên một chân đá qua đi. Thanh niên cũng không thật sự thúc thủ chịu chói, mà là kêu lên một tiếng, chịu đựng đau nắm tay đánh hướng một người khác. Thực mau, này nhỏ hẹp ngõ nhỏ liền náo loạn lên, phanh phanh phanh, thanh âm vẫn luôn vang, còn có đám côn đồ chửi bậy, cùng thanh niên hô đau thanh âm. Thanh niên tuy rằng liều mạng phản kháng, nhưng hắn liền một người, thực mau bị kêu ba người đánh đến cả người đau đớn, ngã trên mặt đất Trong túi hôm nay buổi sáng mới vừa phát tiền lương bị đoạt đi rồi, hắn oán hận nhìn kêu ba cái lưu manh đắc y nên ngang mà đi, chính mình kêu lên một tiếng, bỏ đến bên tường rửa vào ngồi xuống. Mới vừa ngồi dậy, lòng bàn tay bị lạc đến, hắn tưởng cục đá, liếc mắt một cái, lại thấy một cái nhìn không chút nào thu hút nhẫn. Hắn nhặt lên tới, không cẩn thận cấp nhận dính vào huyết, hắn vừa muốn vui sướng nhưng tính co công đạo, lại thấy nhẫn bỗng nhiên lập lòe qua mang, một đoạn phức tạp tin tức tiến vào hắn trong đầu. Thật lâu sau... thanh niên nhìn đã tự động mang ở chính mình tay phải thượng nhẫn lộ ra một cái tựa khóc tựa cười biểu tình cường trống bò dậy nghiêng ngả lảo đảo hướng một cái khác phương hướng đi tới rồi cửa nhà hắn phát hiện khóa cửa có chút ngoài ý muốn mở cửa bên trong không có một bóng người giường đệm chăn đều chỉnh chỉnh tề tề chỉ là thiếu một người tô tô thanh niên nghiến răng nghiến lợi hô lên này hai chữ cả người mạo hắc khí xoay người rời đi bỏ qua trên đùi truyền đến có rút đau đớn bay nhanh chạy đến trên đường đắp cái giao thông công cộng hắn không biết mục tiêu đúng hay không nhưng tô tô ở cái này thành thị trừ bỏ chính mình không có một cái nhận thức người hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen nếu là thất bại tiểu khu đến sân bay dùng hơn một giờ hắn chờ cửa xe một khai liền nhảy xuống đi hướng sân bay chạy chạy đến một nửa liền nghe thấy trong túi di động vang lên là tô tô số di động hắn tiếp lên trong điện thoại một người nam nhân việc công sử theo phép công thanh âm ngươi hảo xin hỏi là cố tử diễn tiên sinh sao hắn nói giọng khàn khàn là ta có một cái kêu tô tô nữ sinh đi lạc phiền thoái tới thành phố y, y sân bay bên phải 500 trăm chỗ cục cảnh sát lánh một chút người nàng tinh thần trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp nhỉ? hỏi nàng cái gì nàng đều nói không biết chỉ có thể dùng nàng di động gọi gần nhất liên hệ người cố tử diễn không phải chạy trốn sao như thế nào tới rồi cục cảnh sát chương 2. cố tử diễn đuổi tới cục cảnh sát khi đầu góc còn có chút nốc, cảnh sát lễ phép nói ngươi hảo phiền thoái đăng ký một chút hắn gật đầu Tiếp nhận giấy bút viết xuống chính mình tin tức, bên hai cảnh sát hỏi, xin hỏi tô tô tiểu thư phía trước có hay không tinh thần phương diện vấn đề. Nàng lần này biểu hiện quá kỳ quái, cho nên nhận được sân bay nhiệt tâm quần chúng báo án. Cố tử diễn lắc đầu, nàng. Khá tốt. Cảnh sát có chút kỳ quái nhìn hắn, người này quần áo dính không ít bùn đất, còn có dấu chân, trên mặt cũng co sánh tím, như là cùng người đánh nhau. Hắn nói, nếu bị người khi dễ, có thể báo án, chúng ta nhất định sẽ tận lực xử lý. cố tử diễn nhìn hạ chính mình lúc này bộ dáng cười lắc đầu xác nhận thân phận lại ký tên cảnh sát đem hắn đưa tới một chỗ máy tính trước mặt chỉ vào mặt trên video theo dõi nói nàng đi sân bay mua phiếu cửa sổ như là muốn mua phiếu nhưng nghe sân bay nhân viên công tác nói nàng nói chính mình không có tiền sau đó lại chạy ra ở chỗ này vẫn luôn ngồi xuống kia như là thực mờ mịt có người hảo tâm hỏi nàng nàng giống nhau đều nói không biết hy vọng ngươi coi trọng một chút vấn đề này theo dõi màn ảnh hạ Nhỏ sinh nhân nhi ngồi sổm nơi đó, có như vậy trong nháy mắt hắn cảm thấy nàng như là cô lập ở thế giới này giống nhau, bị lạc phương hướng, cũng bị lạc chính mình. Ta sẽ cố tử diễn ánh mắt ám ám, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo mà. Hắn mỗi ngày buổi sáng 6 giờ sẽ rời giường đi ra ngoài làm việc, buổi chiều 4-5 giờ mới có thể trở về, chiếu cố nàng ăn cơm chiều lại sẽ bị nàng đuổi ra đi quán ăn khuya làm anh, sắc thật rất bận, vội đến hắn đều có chút xem nhẹ tô tô. Cố Tử Diễn trong lòng chua sót, phát hiện Tô Tô chạy trốn đầy ngập, phẫn nộ tựa hồ thiếu một ít. Video xem xong, cảnh sát lại công đạo hai câu, rốt cuộc bây giờ còn có không ít người đem tâm lý bệnh tật không để trong lòng, dẫn tới không ít người bệnh đều càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Tử Diễn nhìn thấy Tô Tô khi, nàng chính phủng một cái chén trà, hai chân cũng, ngoan ngoãn ngồi ở cục cảnh sát dựa tường một loạt ghế trên, thật dài đầu tóc rơi rụng trên vai, sớm đến nàng khuôn mặt càng thêm nhỏ, đặc biệt là một đôi con ngươi nhìn qua. Kêu nhu nhược động lòng người bộ dáng, Hắn trong lòng tê dần, bước nhanh qua đi, ngồi xổm nàng trước người, ôn thanh nói, làm sao vậy? Đã đói bụng không đói bụng. Tô tô trước mắt, đờ đẫn đầu vóc tựa hồ có chút hoàn hồn, nàng thấy nam chủ xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là thân thể của nàng như cũ không có xuất hiện không cảm giác. Này nháy mắt ba mắt, hai viên nước mắt từ hốc mắt bị bài trừ tới, nàng méo miệng, ủy khuất lắc đầu. Không. kia giọng núi dày đặc, vừa nghe liền biết nàng đã khóc. Cố tử diễn nháy mắt cái gì phẫn nộ đều quên mất, đem nàng ly nước bông, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng, hông nói, không có việc gì, không khóc, chúng ta về nhà. Tô tô không nói chuyện, cũng không núp đích, liền như vậy ngoan ngoan rúc vào trong lòng ngực hắn, làm cố tử diễn một viên chua xót mềm lòng hóa thành một bãi thủy, hắn trực tiếp tay phải từ nàng sau dưới gối xuyên qua, đem người bế lên tới, đối vẻ mặt từ mẫu cười nhìn bọn họ cảnh sát nói, cảm ơn, chúng ta đi về trước. Ân. cảnh sát gật đầu vỗ vô bở vai của hắn lời nói thấm thiế nói cô nương này trừ bỏ cảnh sát vẫn luôn ai cũng không để ý tới liền tín nhiệm ngươi nhất định phải tiểu tâm chiếu cố cố tử diễn tâm lại nhiệt nhiệt vừa muốn mỉm cười nhưng mà dư quang thoáng nhìn nhìn đến nàng lòng bàn tay nắm thân phận chứng ánh mắt lạnh lẽnh lại nhiệt cũng không thay đổi được nàng phải rời khỏi chính mình sự thật lại một lần đắp giao thông công cộng ở giữa ngọ giao thông công cộng thượng nhân có chút nhiều bất quá thấy một thanh niên ôm một cái tựa hồ hôn mê nữ hài đi lên còn là phi thường hảo tâm làm vị trí cho hắn xe một đường lung lay cố tử diễn toàn thân tâm đều ở trong ngực kia mềm mục nhân nhi trên người ôm thật chặt về đến nhà tô tô mới tựa hồ như ở trong ngộng mới tỉnh mở to mắt nhìn quét chung quanh lại nhìn cố tử diễn nói đã trở lại nàng thanh âm mềm nhẹ đến phảng phất một trận gió thổi tới hắn bên hai ân cố tử diễn banh mặt thân xác khẽ nhúc nhích đem người đặt ở trên giường động tác mềm nhẹ cho nàng cởi ra dày chính mình cũng ngồi xuống mới hỏi Hôm nay ngươi là muốn đi làm cái gì? Tô Tô rũ mắt tránh đi hắn đôi mắt, nàng đi làm cái gì không phải rõ ràng sao? Về nhà. liền hai chữ, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, cố tử diễn lại màu mắt biến thâm, quái đản sốc sốc khỏe môi, đột nhiên đem người áp đảo trên giường, phủ ở trên người nàng, thanh âm lạnh lùng hỏi, vì cái gì? Tô Tô, ta tưởng về nhà. Tưởng. Cố tử diễn cười lạnh, trong mắt đựng đầy khói mù, căn cốt rõ ràng bàn tay to khẽ vướt nàng non mềm gương mặt. nhìn nàng buông xuống mặt mày bàn tay to chậm dài xuống phía dưới chạm đến đến kia non mịn cổ khi hắn cánh môi tiến đến tô tô bên hai, nhẹ giọng nói thật sự tưởng sao ta còn tưởng tiếp tục khiêu khích nam chủ tô tô đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ hàn khí hắn kia đụng vào chính mình cổ tay thực lạnh rất lớn rõ ràng không có ra tiếng âm nàng tựa hồ đều nghe thấy hắn ở trong lòng nói này cổ thật tế nột tô Tô có chút cứng đờ chậm rãi nghiêng đi mặt đối diện thượng cố tử diện âm trầm con người đáy lòng hàn khí càng trọng Một chữ đều nói không nên lời, cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên, trong lòng có một cổ khủng hoảng, phảng phất một câu nói không đúng, cổ liền xe đoạn. Cố tình lúc này cố tử diễn như là nhìn ra hắn sợ hãi, càng thêm để sắt vào, mãi cho đến chạm đến đối phương cánh môi, hắn mới nhẹ nhàng một tiếng từ xoang mũi thanh âm, ân, Ta đã đói bụng. Tô tô nhận thua, quả nhiên không hổ là sẽ hát hóa nam chủ, phải biết rằng hắn phía trước chính là chịu thương chịu khó lao mụ tử a. Cố tử diễn vừa lòng câu môi. tiếng nói trầm thấp nói hôn ta đều nhận túng một lần huống chi lần thứ hai tô tô không nói hai lời thoáng hướng về phía trước cánh môi dùng sức chạm vào cùng nhau mềm mại ấm áp thân song nàng còn không có cái gì cảm giác liền thấy phủ ở chính mình trên người người từ cổ đến mặt đều đỏ bất quá trong nháy mắt cố tử diễn trong mắt khói mù đều biến mất biến trở về nàng trong trí nhớ vô hại bộ dáng tô, tô hắn điểm điểm cười khí chất ôn hòa lộ ra hai viên răng đanh từ trên người nàng đi xuống Đưa lưng về phía nàng, hai tay nhéo quần vùng, khẩn trương nói, ta đi nấu cơm. Tô tô toàn bộ hành trình một mặt xem hắn không hề không khỏe cảm biến sắc mặt, khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kéo qua chăn, đem chính mình mặt che lại. Tổn thọ, nam chủ nguyên lai không phải bị phản bội cho nên hắc hóa, mà là vẫn luôn ở hắc hóa chúng A. Nàng phía trước như thế nào không phát hiện đâu. Đều do cốt truyện tuyến. Bằng không nàng như thế nào sẽ đưa ra tư buôn ngu xuẩn như vậy phương pháp đâu. trong phòng bếp lách cách lang càng vang lên một trận cố tử diễn lại đây Tô, an tô, cơm tô, tô ngồi dậy nhìn về phía hắn nam chủ thân cao tuyệt đối ở một m tám trở lên có chút thiên gầy hình thoi mặt góc cạnh rõ ràng tóc đen vừa mới đến lông mày tam thất phân đầu tóc lộ ra nửa bên cái chán cả người khí chẳng là cái loại này lạnh lùng ngạnh lãng bá tổng loại hình nhưng đương hắn mắt phượng xuất hiện Tô Tô thân ảnh nháy mắt mềm mại rất nhiều khoe miệng có chút đã làm vết máu trên người còn có một ít dơ bẩn Đặc biệt là quần jean đầu gối chỗ, nhìn như là cùng người đánh một trận. Cố tử diễn lớn lên phi thường đẹp, chính là bộ dáng có chút chật vật, về đến nhà lâu như vậy vẫn luôn bận việc, cũng chưa thay quần áo, tô tô phía trước cũng chưa chú ý, hiện tại vừa thấy, nhịn không được hỏi, ngươi cùng người đánh nhau. Không. Cố tử diễn trong mắt hiện lên một tia trột dạng. Hắn không muốn nói, tia tô tô cũng không hỏi, trực tiếp lướt qua hắn đi ăn cơm, trên bàn trà phóng một hơn một tố một canh, nhìn sát hương vị đều không tồi, nàng vừa lòng gật đầu. bưng lên chén đang cơm cố tử diễn cho rằng nàng không cao hứng có chút buồn rầu gãi gãi đầu đông nhiên thấy tay phải thượng nhẫn ánh mắt sáng lên hiến vật quý cho nàng xem tô tô ngươi xem đây là ta nhặt được tô tô đầu góc còn chưa chuyển qua cong tùy ý liếc mắt nói nga cũng không tệ lắm muốn đi bán sao phía trước tư buôn tô tô cái gì cũng chưa mang đi vừa tới nơi này không có tiền khi là cố tử diễn đem tô tô đưa đồ vật của hắn nước mắt lưng tròng cầm đi bán cho nên thấy nhẫn Nàng theo bản năng toát ra như vậy một câu. Không phải. Cố tử diễn chạy nhanh lắc đầu, nói, ngươi không nhìn thấy cái này màn hình sao. Nửa trong suốt, ta mới vừa được đến, nó nghe nói là cái vị diện xuyên qua khí. hắn tay trái khoa tay múa chân, một bộ lời thể son sắt bộ dáng, hình dung cũng thập phần rõ ràng, tô tô lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng không có lập tức phản ứng, mà là thẳng ngơ ngác nhìn hắn, trong miệng cơm đều đã quên ai, cũng quyết hỏi, ngươi chừng nào thì nhìn thấy. Cố Tử Diễn nói thời gian thay đổi một chút, vừa lúc đối ứng chính là nàng tới rồi sân bay mua phiếu thời gian điểm. Tô Tô đầu góc như là bị sét đánh một chút, cái gì đều minh bạch, cảm tình nàng bị cốt truyện tuyến giam cầm lâu như vậy, đi theo hắn đi vào này cũng nát địa phương chịu khổ, cả ngày bị cốt truyện tuyến thao tác lăn lộn, Cố Tử Diễn đều là vì làm hắn được đến hắn ưng có bàn tay vàng, cho nên mới sẽ ở hôm nay, cốt truyện tuyến thao tác hoàn toàn biến mất. Tô Tô khẽ miệng động động, như là muốn cười, lại không có thể cười ra tới. nàng trên mặt không biết muốn làm gì phản ứng trong lòng lại một trận bực bội nâng lên chân nhỏ liền đá thượng cố tử diễn cẳng chân tức giận gào thét ta nhìn không thấy cố tử diễn đau nhè răng trận mắt một cái trước mắt huệ hoải nhược nhược giải thích là thật sự ngươi sờ sờ nó nếu không lấy máu tô tô lạnh nhạt nước mắt xem hắn cánh môi động động phun ra hai chữ câm miệng cố tử diễn lập tức cấm thanh không dám nói nữa lúc sau toàn bộ hành trình đều chỉ có chén đua va chạm thanh âm trong phòng phi thường an tĩnh Nhưng mà Tô Tô cũng không ăn uống, tùy ý ăn hai khẩu liền đổi về áo ngủ nằm ở trên giường. Hẳn là cao hứng đi. Rốt cuộc nàng đã giải thoát rồi. Chính là kêu bởi vì nam chủ bị khống chế 17 năm cũng không phải làm bộ, mặc cho ai bị như vậy biến tướng tra tấn 17 năm đều sẽ thực phẫn nộ đi. Tô Tô cũng biết chính mình kỳ thật có chút giận chó đánh mèo, cố tử diễn không biết gì, hắn bất biến thái khi, ngây ngốc, thành thật thật sự, nàng một ánh mắt là có thể làm này xui xẻo hài tử im như ve sầu mùa đông. nhưng hiện tại nàng có chút khống chế không được chính mình nàng nằm còn cau mày cánh môi nhấp chặt thoạt nhìn thập phần nghiêm túc cố tử diễn cẩn thận bưng một mâm mới vừa rửa sạch sẽ cắt xong rồi trái cây lại đây đặt ở trên tủ đầu giường lấy lòng cười toto tô tô đã đói bụng liền ăn chút trái cây đi Tô tô liếc mắt trái cây đây là ngày hôm qua cố tử diễn tan tầm cho nàng mang không ăn xong nàng ước mắt nhìn trước mặt người khắc nghiệt lại ghét bỏ nói ngươi khiến cho ta ăn ngày hôm qua dư lại trái cây cố tử diễn mặt trắng bệch. Chạy nhanh đem mâm đựng trái cây lại bưng lên tới, tung tung nói, ta đi mua tân, mới mẻ. Là hắn không tốt, như thế nào có thể làm tô tô ăn ngày hôm qua dư lại đâu. Nàng như vậy mảnh mai ưu nhã, liền đi theo chính mình, mới có thể chịu khổ. Nghĩ vậy, hắn trái tim đều đau, vội vã xoay người. Chương ba Hiện tại là hạ sơ, vừa lúc thích hợp ăn dứa, cố tử diễn mua sau khi trở về, cẩn thận xử lý tiệm trái cây láo bản không lộng sạch sẽ ngoại ra, lại cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. dùng mâm đựng trái cây trang hảo đưa đến tô tô trước mặt người này biến đổi hồi thành thật bộ dáng liền rất dễ nói chuyện tô tô cũng không sợ lười biếng chơi di động dư quang liếc mắt một cái liền lao phật ra giường như há mổm, huy ta cố tử diễn mặt đỏ hồng dùng tăm xỉa răng cắm đưa cho nàng thấy nàng ăn chính mình còn thỏa mãn cười liền như vậy ngồi sổm mép giường ăn hai khối, tô tô liền cảm thấy mị, vây vây tay nói không ăn hảo cố tử diễn đem trái cây thu hồi phòng bếp Cẩn thận ngồi lại đây, thử nói, Tô Tô, cái này nhẫn ta nghiên cứu, nó có thể cho ta đi đến bất đồng vị diện, trước mắt đã mở ra cái thứ nhất vị diện, là mặt thế, ta muốn đi mua điểm đồ vật qua đi trao đổi. Vẫn luôn không con mắt xem hắn Tô Tô lười biếng ngước mắt, trước mặt thanh niên thấp thỏm bất an dò hỏi chính mình ý tứ, hơi hơi mỉm cười, nói, ân, có thể. Tuy rằng nàng về này đó ký ức đã đều không rõ ràng lắm, nhưng nam chính khẳng định là không xảy ra việc gì, bằng không như thế nào sẽ có hậu kỳ sự tình đâu. cho nên nàng thực yên tâm không chết được là được cố tử diễn lập tức lộ ra một nụ cười dạng dỡ, thiên hướng lạnh lùng rung nhan nhiều hai phân ngu đẩn ta đây đi tô tô tùy ý gật gật đầu liền thấy hắn ngậm tươi cười rời đi tuy rằng phát tiền lương tiền bị đoạt di động hẹ chặt thượng vẫn là có một chút mua chút lương khô tiền vẫn là đủ đám người rời đi tô tô ánh mắt ám ám cỡ lắc mở thông tin lục đem để vào sổ đèn chung 3 tháng người nhà điện thoại nhất nhất lôi ra tới sau đó có chút thấp thỏm cho nàng mẹ đánh qua đi Điện thoại vang lên không một lát liền tiếp nghe xong, tô mẫu vu vị văn vội vàng thanh âm xuất hiện, ta ngoan ngoãn, người đi đầu nhi? Mụ mụ không ngăn cản các người, đừng náo loạn, bên ngoài nguy hiểm. Tô tô chóp mùi đau xót, đỏ hốc mắt, bị khống chế những năm đó, nàng là một con cao ngạo thiên nga, ai cũng không để ý tới, trừ bỏ người nhà, nhưng bọn hắn chi gian ở chung cũng là thực mới lạ, bởi vậy cũng chỉ có người nhà sẽ như vậy để ý nàng. Nàng có chút nước nở nói, mẹ, ta khá tốt, không có việc gì. Chính là từ ngươi. Vụ Vĩ Văn có chút ngoài ý muốn nữ nhi cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, phải biết rằng 3 tuổi lúc sau, nữ nhi đại đa số thời điểm liền cùng cái người máy giống nhau, nàng thực hoàn mỹ, lại không giống tiểu hải tử. Nếu không phải mẫu thân trực giác nói cho nàng, này vẫn là chính mình nữ nhi, nàng đều muốn đi thỉnh Pháp sư tới. Nàng thực kích động nữ nhi lúc này thái độ, thanh âm càng thêm mềm ấm. Ngoan ngoãn, mụ mụ cũng từ ngươi, ngươi ở đâu? Mụ mụ lại đây nhìn xem ngươi hảo sao? Tô tô lại trầm mặc một chút, không có đáp ứng. Mẹ, ta khá tốt, quá chút thiên liền trở về xem ngươi. Vu Vĩ Văn cũng phát rất tới, có chút mất mát. kia Hảo, thiếu không thiếu tiền nha. Người ba đã sớm không đông lại ngươi thẻ ngân hàng, tiền không đủ liền dùng. Mụ mụ lại hướng bên trong đánh mười vạn. Ân. Hai người lại hàn huyên một chút. Vu Vĩ Văn nửa điểm không có trách Tô tô ý tứ, ngược lại thấy nàng hiện giờ không hề có nề nếp, không hề liều mạng rồi rẻ. Đối nàng lúc này trạng thái vừa lòng vài phần. Trong lòng chán ghét cái kia tiểu tử nghèo cảm xúc thiếu một chút, ngoan ngoãn nhanh lên trở về, ba ba cùng ca ca cũng rất nhớ ngươi. Nhất định, Tô Tô cười theo tiếng, nàng tạm thời còn phải quan vọng một chút nam chủ tình huống, kỳ thật Tô Tô cũng không ái nam chủ, nhận thức hắn cũng là cái trùng hợp, cao trung thời điểm, nam chủ liền vẫn luôn là cái bị người khi dễ xui xẻo hải tử, rất nhiều lần bị vườn trường bá lăng, vừa lúc Tô Tô thấy, ngay từ đầu nàng cũng không biết đây là nam chủ, giúp vài lần. Ở phù hợp nhân thiết trong phạm vi sự tình nàng đều có thể làm, nàng băng cũng không ngừng nam chủ một người, bởi vì nàng nhân thiết chính là hảo tâm tràng, cao quý, rụt dẹ bạch phú mỹ, hơn nữa ở cao trung, ai đều biết nàng là tô gia bà bối, cho dù là giáo bá đều nguyện ý cho nàng vài phần mặt mũi. Thằng đến thượng đại học, có một ngày nàng bị một cái lưu manh đổ ở trên phố, là nam chủ cứu nàng, đồng thời thân thể của nàng không tự chủ được quá khứ dò hỏi hắn tên họ. Ta kêu cố tử diễn. Hắn thẹn thùng cười. nhìn chính là một cái bình thường tuấn lãng thiếu niên khuôn mặt thượng còn có vài phần tính trẻ con trên người quần áo cũng đều là tẩy đến trắng bệnh tiểu tóc cũng thực bình thường cao cao gầy gầy có chút trắng nón hoàn toàn nhìn không ra tới tương lai sẽ là một cái tay cầm quyền cao người lúc ấy tô tô đầu góc một oong một hồi lâu mới phản ứng lại đây thân thể đã chính mình làm quyết định hai người trao đổi liên hệ phương thức xem như nhận thức cố tử diễn đối với nàng luôn là một bộ trung thực bộ dáng xem nàng ánh mắt phảng phất xem nữ thần Cao cao tại thượng, không dung kinh nhờn, yêu cầu lấy lòng, che chở. Hai người tràn đầy có giao thoa, nhưng cũng không tính nhiều, thẳng đến nàng khống, cùng hắn thông báo. Khi đó cố tử diễn cười đến thực vui vẻ, trong ánh mắt phảng phất đựng đầy ngôi sao, cùng sau lại bị tô gia cha mẹ phản đối bộ dáng, hình thành tiên minh đối lập Tô tô đối cái này cảm tình, đối chuyện này, người này sinh, lúc ấy đều là đờ đẫn nhưng mà trong nháy mắt kia nàng vẫn là có chút đau lòng hắn. Hai người bị tô ra cha mẹ quá mức mãnh liệt đổng đánh nguyên ương lúc sau, tô tô khống đưa ra tư buồn, cố tử diễn lập tức đồng ý, bọn họ đều đã thành niên, mang theo thân phận chứng, di động, trực tiếp lén lút mua phiếu chạy tới thành phố Ý, ý. ai cũng tìm không thấy bọn họ. Treo vu vi văn điện thoại, tô tô di động lập tức vang lên nàng ba, cùng nàng ba nói xong, lại là nàng ca, một đám chấn an hảo, nàng mới tính có thể nghỉ ngơi. Cố tử diễn khi trở về, trên tay dẫn theo một cái đại túi. Bên trong đều là một ít tiện nghi mì ăn liền, trong suốt bao ni lon cái đáy, Tô, Tô nhìn đến một hộp thuốc dán. Hắn ngồi ở trên sofa, đem thuốc dán lấy ra tới, nhai răng trận mắt cho chính mình đồ. Mà Tô Tô, ngồi ở trên giường, mắt to nhìn hắn. Cố tử diễn bị xem có chút không được tự nhiên, cũng cảm thấy không đúng, thường lui tới Tô Tô buổi sáng rời giường sau, trừ bỏ ngủ trưa, lại sẽ không chạm vào giường. Hắn nói, Tô Tô, người hôm nay không luyện tập yoga. Tô, tô vừa nghe hắn nhắc tới cái này liền ngửa răng, dùng sức lắc đầu nói, không luyện, về sau đều không luyện. Cố tử diễn tò mò, vì cái gì? Tô Tô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xốc lên chăn xuống giường, cũng ngồi xuống sofa kia. Cố tử diễn chạy nhanh lui về phía sau một chút, ta này dược vị nhi đại. Cố tử diễn. Tô Tô không để ý tới hắn nói, mà là hô một tiếng tên của hắn. Cố tử diễn máy móc cọ sát thương chỗ làm dược lực càng tốt bị hấp thu, phân ra hơn phân nửa tinh lực chú ý bạn gái, ơn Tô Tô thử nói, chúng ta chia tay đi. Hắn hiện tại cái dạng này, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nói không chừng liền đồng ý. Tô Tô cảm thấy chính mình cũng không yêu hắn, bởi vì cốt truyện tuyến hai người ở bên nhau, nhưng kế tiếp trên đường hắn sẽ có vô số hồng nhan chi kỷ, ngẫm lại Tô Tô liền cảm thấy chính mình chịu không nổi, chia tay là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều, cố tử diễn lúc này dễ nói chuyện không đại biểu vẫn luôn dễ nói chuyện. Bởi vì Tô Tô vừa dứt lời, liền thấy trước mặt thanh niên đình chỉ xoa thương chỗ động tác, Trong mắt lại lần nữa ngưng tụ khởi gió lốc, cả người phảng phất đều mạo hắc khí, ở nàng theo bản năng lui về phía sau thời điểm, cố tử diễn động tác nhanh chóng bóp chặt nàng eo, đem người ôm lên đùi mình, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay lại là chạy trốn, lại là chia tay, ngày thường vì cái gì không có một chút dấu hiệu. Cố tử diễn không hiểu được trước mặt nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy đang nghe thấy chia tay hai chữ khi, trái tim giống như là ở bị kim đâm giống nhau, dậm rạp đau đớn đánh út lại. Làm hắn táo bạo lên. Nhà tô tô hô nhỏ một tiếng, khẽ cắn môi dưới, có chút thấp hỏng, thảo, lại hát hóa. Bóp nàng eo lực đạo thật lớn, đau. Chính là đều đến nước này, nàng hít sâu một hơi, nói, ta chính là không thích ngươi, tưởng chia tay. Cố tử diễn cười lạnh, hai ngón tay nâng lên nàng cằm, buộc nàng cùng chính mình đối diện, âm u nói, đừng quên, lúc trước là ngươi trước cùng ta thông báo, ngươi trước trêu chọc ta. Hắn tay kính nhi có chút đại, tô tô có chút sợ đau, hốc mắt thường đỏ. Thanh âm lại nhỏ mấy độ, thực xin lỗi, chính là yêu đương chia tay không phải bình thường sao. Không có khả năng. Cố tử diễn thanh âm lạnh hơn, nhưng trên tay vẫn là lòng chút, ánh mắt thám trầm. Tô tô, ngươi không tư cách đưa ra chia tay, ngoan một chút, bằng không chúng ta cùng chết. Tô tô run lên một chút, có chút không thể tin tưởng trường lớn con ngươi, cường cười, đừng nói dỡn, Ta có hay không nói giỡn ngươi hẳn là rõ ràng. Cố tử diễn hơi hơi mỉm cười, nhưng cùng phía trước tươi cười hoàn toàn không giống nhau, không có một chút độ ấm Làm người sợ hãi, phản phất hắn làm cái gì điên cùng sự, đều là bình thường, đồng thời hắn tay mẹ nó lại hoạt tới rồi nàng cổ chỗ. Tô tô hô hấp đều trệ trệ, ánh mắt kịch liệt chớp động, không được, còn như vậy, vạn nhất hắn thật sự tới cái ngọc nát đã tan đâu. Đều giải trừ không chế, khôi phục tự do thân, tô tô không muốn chết. Nghĩ vậy, nàng đống nhiên dỗi tay câu lấy cố tử diễn cổ đi xuống áp. hắn nhất thời không phòng bị, túi đầu, hai làn môi tưng rán. Toto rõ ràng cảm giác được bị nàng ngồi nhân thân tử cứng đờ một cái trước mắt kia quanh thân hắc khí đều biến mất không ít hữu hiệu chỉ là không có lần trước hiệu quả hảo hắn tuy rằng không có động nhưng cũng chỉ thế mà thôi hai người hôn môi đôi mắt còn nhìn đối phương cặp kia xinh đẹp mắt phượng vẫn là tràn đầy âm u tô, tô chấp hai hạ đôi mắt khẽ mở môi hàm răng cắn thượng hắn cánh môi đồng thời vươn đầu lưỡi liếm liếm bên hai tựa hồ vang lên một tiếng anh thanh âm cố tử diễn khôi phục bình thường đỏ mặt đồng thời còn thử tính đi phía trước thấu thấu mới vừa gặp phải tô tô đã thối lui khuôn mặt cũng là hừng hồng hai người liếc nhau toàn nhìn đến đối phương trong mắt ngượng ủng cố tử diễn lòng tràn đầy sung sướng hai tay dùng sức đem nàng ôm cái đầy coi lòng, một tay khẽ vớt nàng phía sau lưng như là muốn chấn an nàng chấn kinh trái tim nhỏ cằm cọ nàng đỉnh đầu hồng nói tô tông oan chúng ta không cần chia tay về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra đến lúc đó ngươi tưởng mua cái gì đều có thể trong lòng ngực nhân nhi nho nhỏ một đoàn nhưng nàng là hắn toàn bộ đặc biệt vừa mới đã xảy ra như vậy ái mọi sự cố tử diễn hận không thể đem tâm đều cho nàng móc ra tới chỉ cầu nàng đường rời đi đã từng hắn không có nói lời này tự tin nhưng hiện tại cố tử diễn tìm được bàn tay vàng hắn tự tin sung túc một chút thanh niên trên người có chút hãn hụy nhưng cũng không khó nghe tô tô trái tim kinh hoàng chui đầu vào trong lòng ngực hắn bên thai nghe hắn trầm thấp ôn nhu thanh âm nàng mí môi không có hé răng Nàng con tưởng cứu vớt một chút. Chương 4. Cho thuê phòng trong. Phòng vệ sinh môn từ bên trong khóa, tô tô ngồi ở trên giường, nghe thấy bên trong truyền đến cố tử diễn thanh âm, chờ lát nữa nếu là nghe thấy động tĩnh, đừng mở cửa, hỏi trước rõ ràng tình huống, có không đúng, liền chạy xa điểm. hắn giống cái sắp ra xa nhà lão mẹ giống nhau lại nhảy công đạo. Mặc thế, ấn tượng sâu nhất chính là tăng thi, thứ này nghe nói bị bắt một chút, liền khả năng sẽ cảm nhiễm. Cố tử diễn sợ chính mình vừa đi liền cũng chưa về, lại sợ chính mình trở về mang theo virus, càng sợ xúc phạm tới Toto. Tô Toto tô. Tô tô hai cẳng chân lắc lắc, thường thường ngân một chút, kết quả hắn nói được càng thêm hang say nhi. Nàng đều phiền, tức giận nói: Nhanh lên nha, ngươi đừng quên, chúng ta cùng nhau không có tiền, muốn kiếm tiền. Phần 4. nàng lựa chọn tính xem nhẹ cùng nàng mẹ gọi điện thoại khi nàng mẹ nói nàng ba đã đem nàng thẻ ngân hàng đã bị tuyết tan chuyện này. Cố tử diễn ủy khuất mày miệng, nga. ra đây đi rồi. Đã biết. Tô Tô nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc bên trong không có thanh âm. Mà Tô Tô sau này một nằm, ở mềm mại trên giường, nửa nheo lại mắt, tự do cảm giác, thật mẹ nó hảo a. Nàng ở trên giường lăn lăn, động tác phi thường không thuộc nữ, bởi vì áo ngủ rộng thùng thình, trắng nón. Nón đuôi đều lộ ra tới, trường kỳ luyện tập yoga dáng người thập phần đều đều, mảnh khảnh vòng eo phảng phất gặp lại liền đoạn, sáng ngời mắt hạnh mang theo chút ý cười. đông nhiên nàng dừng lại động tác, lột bái có chút hôn độn đầu tóc, sờ đến đầu giường di động cờ lạc mở độ nương. Tô, tô vừa mới nghĩ đến, nàng tuy rằng không thể trộm chạy trốn, cũng không thể đưa ra chia tay, vậy làm nam chủ chính mình chịu không nổi nàng, đưa ra chia tay, thật tốt nha. Tưởng tượng đến, Tô Tô liền cờ lạc mở độ nương, đánh chữ, câu hỏi nam sinh nhất không thích bạn gái làm cái gì. Thực mau, trang web thượng liền xuất hiện không ít trả lời, trong đó điểm tán tối cao chính là, đối hắn để các loại yêu cầu. tỷ như đòi tiền mỗi thời mỗi khắc cha cương hội báo hành trình sai khiến bạn trai làm này làm kia chính mình lại nằm bất động tiêu tiền không biết tiết kiệm đối với mặt hất hàm sai khiến các loại áp bức toto tô tô mắt sáng rực lên thâm chấp nhận nói ra thật xấu hổ đời trước nàng toto tô tô cũng là cái dạng này diện mạo nhưng tính tình quá chạch ngay từ đầu người khác đối nàng thông báo đều bị nàng lấy chậm trễ học tập cấp cự tuyệt sau lại lớn lên công tác lại phát hiện hảo nam nhân đều đã bị bắt rồi dư lại đều là tuổi khá lớn nàng cũng không thích đại thúc, liền vẫn luôn đơn thẳng đến. Chết đột ngột. Bởi vậy nàng không có luyến ái kinh nghiệm, nhưng liền nàng cá nhân tới nói, độ nương cái này trả lời rất đúng. Tô Tô nhìn một hồi lâu mới rời khỏi tới, trong lòng đã có một cái ý tưởng, phía trước nàng vẫn là quá ôn hòa, bởi vì cốt truyện tuyến thao tác, nhiều nhất là làm hắn kiếm tiền, còn chưa thế nào, kế tiếp liền phải tàn nhẫn một chút. Cái này nam chủ liền tìm không ra hắc hóa lý do, cũng sẽ không trả thủ Tô ra đi. Cũng như vậy hoàn mỹ kế hoạch ở điều hòa gió lạnh hạ, tô tô ngủ rồi. Hai cái giờ sau, phòng vệ sinh truyền đến một ít động tĩnh, nguyên bản chống rông phòng vệ sinh chống rông nhiều một người, cố tử diễn sắc mặt có chút trắng bệnh, nguyên bản liền có chút dơ loạn quần áo càng thêm thảm không nỡ nhìn, như là lại cùng người trên mặt đất vật lộn một trận dường như, lộ ở bên ngoài cánh tay thượng xanh tím dấu vết càng thêm rõ ràng, còn có không ít trời ra, mặt thế quả nhiên nguy hiểm, cũng may hắn lần này gặp được đều là người, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ thực không thuận. Lại không nghĩ trừ bỏ ban đầu gặp được hai cái chuẩn bị mưu tài hại mệnh, lúc sau ngoài ý muốn thuận lợi, chính hắn cũng có chút buồn bực cùng may mắn. Cố tử diễn cón màu đen hai vai bao, bao bao thượng cũng đều là dơ bẩn, liền trực tiếp ở phòng vệ sinh đem bao bao bông, bên ngoài cũng không có động tĩnh, hắn mở cửa, liền thấy nằm ở trên giường Tô Tô. Nàng ngủ qua đi phòng trừng có chút đột nhiên, không có cái chăn, vẫn là hoài ngủ, di động liền ở đầu biên cách đó không xa, kia non mịn vàng eo, trắng tinh đùi đều lộ ở bên ngoài. điều hòa còn thổi gió lạnh cố tử diễn mặt đỏ hồng nhưng càng có rất nhiều lo lắng hắn vừa muốn dôi tay đi cho nàng cái chăn liền phát hiện chính mình tay giơ hề hề lại rửa sạch sẽ mới cẩn thận đem người phụ chính đắp chăn đàng hoàng toàn bộ hành trình kia ngủ người đều mềm mượt, mặc hắn động tác khuôn mặt nhỏ còn có chút đỏ ửng miệng nhỏ khẽ nhếch lộ ra một chút hàm răng chỉ nhìn thoáng qua cố tử diễn liền cảm thấy chính mình cánh môi nóng lên giữa trưa tô tô chính là như vậy căn hắn cố tử diễn hầu kết giật giật không dám lại xem, lại tiến vào phòng vệ sinh, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Tô Tô lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời thực tối sầm, ánh mặt trời cũng không có, trong phòng có chút tối tăm. Tô Tô ngủ đến mơ mơ màng màng, mở mắt ra liền nhìn đến cái này cảnh tượng, trong lòng đông nhiên thất bại không. mụ mụ nàng rầm rì một tiếng, có chút khóc nước nở ở bên trong. cố tử diễn ở mép giường 2 mét trên sofa xử lý chính mình lại tân thêm miệng vết thương, nghe thấy thanh âm này, tức khắc trong lòng căng thẳng. Chạy tới ngồi xổm nàng trước giường trấn an sờ sờ nàng đầu, ôn nu hỏi, có phải hay không làm ác ngộng? Không có việc gì, ta ở chỗ này. Tô, tô hoàn toàn thanh tỉnh, xoa xoa đôi mắt, muốn ngồi dậy. Cố tử diễn ở nàng trên eo đỡ một phen, còn đem gối đầu cho nàng chuẩn bị cho tốt, mới nói, muốn hay không uống nước. Tô Tô lắc đầu, nghi hoặc nói, ngươi liền nhanh như vậy trở về. Nàng đều cho rằng sẽ ở một thế giới khác đại mấy ngày đâu, không nghĩ tới mới 2-3 tiếng đồng hồ. Cố tử diễn giải thích nói. Ta vận khí không tồi, đi vào không lâu liền gặp phải một cái dị năng tiểu đội, cùng bọn họ thay đổi đồ ăn liền đã trở lại. Hắn cười nhạt, Phong khinh Vân đạm lược quá chính mình ở bên kia mạo hiểm, muốn dùng này nhẫn làm vị diện sinh ý vẫn là có chút khó khăn. Bản thuyết minh thượng là nói có thể nhiều người tiến vào, nhưng hắn thê tuyệt không có thể làm Tô Tô đi vào, nơi đó đã là tu la địa ngục. Nhẹ nhàng như vậy, Tô Tô có chút kỳ quái, tuy rằng nàng quên cốt chuyện, nhưng đối nam chủ xui xẻo cùng đào hoa thể chất đều là nhớ rất rõ ràng. Làm gì đều sẽ ra ngoài ý muốn, ngoài ý muốn lúc sau liền sẽ gặp được đào hoa, lại giải quyết lớn hơn nữa ngoài ý muốn, tái ngộ thấy lớn hơn nữa đào hoa, theo thứ tự lặp lại. Nói ngắn lại, làm cái gì đều sẽ không thuận lợi, tựa như hôm nay, vốn nên là phát tiền lương nhật tử, tiền chưa cho nàng, khẳng định là bị người đoạt, chuyện này ở hai người nhận thức sau, phát sinh quá vô số lần, quả thực làm người đau lòng. Cố tử diễn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Bay nhanh thỏ qua tới hôn một cái tô tô cánh môi lại lui ra phía sau, nói, ta lần này mang theo một ít vòng cổ, ngươi nhìn xem có hay không thích. hắn Chôn tránh giường như xoay người đi lấy đồ vật. Tô tô có chút nhiên sờ sờ cánh môi, như vậy chuẩn chuẩn lướt nước một chút, liền lớn như vậy phản ứng. Bất quá đáng tiếc, cố tử diễn mang về tới vòng cổ gì đó đều không phù hợp tô tô ăn uống, nàng rất là không thú vị lắc đầu, nhưng nghĩ đến ngủ trước nhìn đến nội dung, nàng cầm khẽ nâng, nói, đồ vật đều đã trở lại. Vậy ngươi liền chạy nhanh đi đường, ta còn muốn mua quần áo, mua bao bao. Cố tử diễn hảo tính tình gật đầu, hảo, ngày mai liền đi. Hành bá. Tô tô vừa lòng gật đầu, thấy hắn bất động, còn vươn chân nhỏ đá đá hắn, tiêu nộn ngọt nị tiếng nói sung làm lớn tỉ đại dường như, sai sử nói, đừng đứng, làm việc nha. Thấy hắn nhàn, tô tô liền không thoải mái. Cố tử diễn đôi mắt con cong, lại tiếp tục đi sửa sang lại những cái đó trang sức, thuận tiện dùng di động tra tư liệu. Cầm đồ nhiều như vậy đồ vật khẳng định không thể tìm một nhà, đến ý tưởng phương pháp, để cho người khác phát hiện không đến. Nam chủ chính là nam chủ, chỉ chốc lát sau trong lòng liền có tính toán trước. Mà Tô Tô lên thượng v lại nằm hồi trên giường chơi di động, chơi trong chốc lát, nàng xoa xoa bình thản bụng nhỏ, bẹp miệng nói, ta đói bụng. Đang ở làm việc cố tử diễn lập tức đứng lên, ta lập tức đi mua đồ ăn. Tô Tô gật gật đầu, đánh ngáp chơi di động. Bất quá cố tử diễn đi rồi hai bước, lại về rồi. Có chút ngượng ngùng nói, tô, tô ta chỉ có 20 đồng tiền, hôm nay làm cá kho hảo sao. Tô Tô thích ăn hải sản, nhưng bọn hắn này đất liền khu vực, hải sản vẫn là rất quý, một bữa cơm ít nói 50 nhiều, vì thế vừa thấy hẹ chặt ngạch trống, xấu hổ. Không tốt. Tô Tô bất mãn chừng mắt hắn, tiểu man đến có thể, liền một con cá như thế nào ăn a? ngươi có phải hay không muốn đói chết ta a? Cứ như vậy, sinh khí, chán ghét nàng. Không không cố tử diễn liên tục lắc đầu. trong lòng ấy nay cực kỳ hối hận nhìn trên bàn trà phóng thuốc mỡ thứ này hoa mấy chục khối bằng không khẳng định đủ hắn nghẹn đỏ mắt khổ sở cúi đầu rũ ở hai sườn tay cầm quyền khớp xương kia ra thịt trắng bệnh mu bàn tay gân xanh đều bạo hắn nhỏ giọng nói kia nếu không hai con cá đi cá chép giống nhau lớn bằng bàn tay liền chín mười đồng tiền đến lúc đó mua hai điều cũng có thể đều do hắn vô dụng tiền cũng bị người đoạt đi rồi nếu không phải nhặt được cái này nhẫn hắn đều mau nuôi không nổi tô tô Không cần. Tô Tô lại lần nữa từ chối, thanh âm khắc nghiệt nói, cá chép như vậy nhiều thứ, ta nếu như bị ca tới rồi đâu. Cố tử diễn đầu càng thấp, một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, dừng ở trên sàn nhà, lệnh cạch một tiếng, trong phòng hai người nhất thời nghe được minh bạch. Hai người ở vào cái này không gian vốn dĩ liền an tĩnh, này một giọt nước mắt thanh âm bọn họ đều nghe được rõ ràng, Tô Tô run sợ run, vẫn là có chút không đành lòng, nàng phía trước thật là một cái thực thiện lương tiểu tiên nữ, đều là bị kia cốt truyện tuyến bức điên rồi. Nàng xoa xoa đầu, bực bội nói, ta cho ngươi tiền, đi mua con cua, tôm biển, giữa trưa liền không ăn được. chương 5. ân. Cố tử diễn dùng sức gật đầu, sau nha tảo cắn đến gắt gao, hắn cần thiết phải nhanh một chút làm tốt toàn bộ kế hoạch, lợi dụng cái kia thần kỳ vị diện nhẫn, kiếm càng nhiều tiền, bằng không lại muốn ủy khuất Tô Tô. Tô Tô trực tiếp chuyển qua đi một ngàn, ở hắn ngoại ý muốn trong thần sắc, ngửa đầu nói, mua đồ ăn dư lại cho ngươi dùng, đừng ngày mai đi ra ngoài dựa đi đường. cố tử diễn thấy nàng như vậy khổ sở tâm như là rót một ngụm cứu mạng thuốc hay sống lại đây hắn tiến lên hai bước túi người lại lần nữa hôn một cái nàng chạm đến đến đối phương mềm mại kiều nộn cánh ngôi hắn lần này không có trực tiếp thối lui mà là ngừng hai giây mới đứng dậy ngọt ngào nói cảm ơn toto Tô Tô. ai toto Tô Tô thật tốt quá biết hắn không có tiền còn đem phía trước chính mình cho nàng tiết kiệm được tới hiện tại lại cho hắn cố tử diễn ra cửa mua đồ ăn khi khoe miệng còn mang theo tới cười bước chân nhẹ nhàng lập tức hắn là có thể cấp tô tô mua quần áo nàng như vậy hảo chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được a thanh niên dung mạo tuấn lãng này tươi cười hóa giải hắn ngũ quan mang đến lạnh lùng trong tiểu khu một cái xinh đẹp nữ hải thấy hắn ánh mắt sáng lên ngăn ở trước mặt hắn nói soái ca ngươi hảo nha xin hỏi 25 mươi đống đi như thế nào bên này rẽ trái cố tử diễn chỉ một chút vị trí nữ hải cười đến càng thêm ngọn nói cảm ơn a cái kia có thể thêm cái huệ chặt sao Cố Tử Diện thần sắc lãnh đạm xuống dưới, cả người đều nghiêm túc không ít, phảng phất cự người với ngàn dặm ở ngoài, không thể. Nói xong liền phải tránh đi nữ hải. Chờ một chút nữ hải chưa từ bỏ ý định, đang muốn động thủ kéo hắn, Cố Tử Diện chạy nhanh nghiêng người né tránh, thần sắc lạnh xuống dưới, thanh âm lạnh lùng, gàn từng chữ, ly ta xa điểm. Phần 5. nữ hải bị dọa, thở phì phì lẩm bẩm một tiếng, thích, ai hiếm lạ, cũng xoay người rời đi. Tô Tô thích ăn hải sản. Đời trước cơ hội nhận thức nàng người đều biết, nhưng đời này nhất cử nhất động rất nhiều tình huống đều chịu hạn chế, hơn nữa nàng lại thực lười, tôn muốn lột xác, quá phiền thoái, nàng giống nhau đều sẽ không điểm, nhưng hiện tại có cố tử diễn ở, nàng ăn lên không hề cố kỵ. Cho thuê phòng hoàn cảnh giống nhau, là cái phòng đơn, có độc lập phòng vệ sinh cùng ban công, còn có một cái bị ngăn cách khai phòng bếp nhỏ. Con cua không có mua được, chỉ có tôm cùng cá, tôn biển hấp biến thành màu cam, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở mâm, rất không tồi. còn có một mâm màu sắc tươi đẹp cá kho, mùi hương bốn phía. Tô Tô khoanh chân ngồi dưới đất, mông phía dưới lót cố Tử Diễn quần áo, mà cố Tử Diễn ngồi ở nàng bên kia, rửa sạch sẽ thon dài ngón tay nghiêm túc cho nàng tinh tế lột tôm. Chính ăn, đồng hồ báo thức vang lên. cố Tử Diễn có chút khó xử nói, Tô Tô, ta muốn đi làm. Mỗi ngày buổi tối 7 giờ hắn muốn chuẩn bị một chút đi quán ăn khuya làm công, đây là phía trước dùng để duy trì sinh hoạt một khác công tác. Quán ăn khuya tới rồi buổi tối đặc biệt hòa bạo cũng rất mệt. Nhưng thu vào cũng cũng không tệ lắm. Tô Tô lắc đầu nói, không đi, gọi điện thoại qua đi từ công, đều có tiền vốn, còn làm những thứ này để làm gì. Nay công tắc mệt, mỗi lần trở về, cố tử diễn hướng trên sofa một đảo là có thể ngủ, nàng vẫn là có chút không đành lòng. Ân, nghe Tô Tô. Cố tử diễn vui vẻ cười, lột tôm động tác nhanh hơn vài phần. Nga, như vậy giống như chính mình ở vì hắn suy nghĩ dường như, Tô Tô tâm thần vừa động, lập tức bổ sung nói, đương nhiên đến nghe ta. Ngươi phải đi, ai hầu hạ ta ăn cơm. Cố tử diễn ôn hòa cười cười, gật đầu, ân, về sau mỗi ngày đều hầu hạ Tô Tô ăn cơm. Tô Tô, đống nhiên liền có chút ăn không vô. Cố tử diễn gọi điện thoại qua đi từ trước, đối phương hỏi một chút, cũng lý giải, rốt cuộc chỉ là lâm thời công, bất quá vẫn là muốn qua đi lấy một chút này nửa tháng tiền lương. Treo điện thoại, cố tử diễn nhìn về phía Tô Tô, ta phải qua đi một chuyến lấy tiền. Tô Tô ăn xong rồi, đang ở trong phòng xoay vòng vòng tiêu tiêu thực. Nghe xong lời này, nàng vây vây tay, nói, đã biết. Nhưng mà chờ hắn muốn ra cửa khi, Tô Tô đông nhiên một phép chán, nói, từ từ, ta cùng ngươi cùng đi. Này nam chủ thực xui xẻo, tiền lương giống nhau đều giữ không nổi, đương nhiên càng thảm càng có thể làm hắn kích phát các loại tiềm lực, tức giận phấn đấu, cho nên Tô Tô cảm thấy chính mình đến đi theo, nếu là lại gặp gỡ đánh cướp, nàng liền, mang theo tiền trước chạy. Cố tử diễn hoàn toàn không biết Tô Tô này một phen tâm lý hoạt động, Mỹ tư tư chờ nàng thay quần áo. Nhưng mà thấy nàng cứ như vậy tối nhan ra tới, nhịn không được hỏi, Tô Tô, ngươi không hóa trang. Trước kia Tô Tô, ra cửa trước không hóa trang một giờ, là sẽ không đi ra ngoài. Tô Tô ngửa đầu xem hắn, chừng mắt mắt to, tức giận nói, làm sao vậy? Khó coi sao? Thiếu nữ mặt mày tinh xảo, không thi phân trang, làn da cũng hảo, trong trắng lộ hồng, ánh mắt đen lấy nhìn chính mình, thật dài tóc đen rơi rụng, sớn đến mặt nàng càng thêm nhỏ, nơi nào sẽ khó coi. Rõ ràng đẹp cực kỳ. Cố tử diễn sủng nịch cười, vỗ vô, vô nàng đầu, ôn thanh nói, đẹp, Tô Tô thế nào đều đẹp. Bang, Tô Tô chụp bay hàn tay, trước một bước đi ra cửa phòng. Mùa hè buổi tối, mới từ điều hòa trong phòng ra tới Tô Tô cảm giác được một tia oi bức, cũng may trở ra hàng hiên, trên đường còn có tiểu phong, thổi đến thực thoải mái. Quán ăn khuya cũng không xa, liền ở cách hai trạm lộ một cái đại học kia. Vì tiêu thực, hai trạm lộ cũng không xa, 20 phút sự, bởi vậy hai người liền như vậy tản bộ đi qua. Quán ăn khuya kia quả nhiên nhân khí vượng thịnh, còn chưa đến gần liền nghe thấy bên kia vô cùng náo nhiệt thanh âm, đua rượu, nói chuyện thiếm, một trận gió thổi tới, thuốc lá và rượu vị nồng đậm, Tô Tô có chút không khỏe như như mày. Cố tử diễn vẫn luôn chú ý nàng, thấy vậy lôi kéo tay nàng nhanh hơn nệnh bước, nói, liền ở kia, lập tức, ân, nhà này quán ăn khuya lão bản là một đôi phu thê, cái này Tô Tô đã sớm biết, bất quá bởi vì cố tử diễn tư công, hỗ trợ người cũng nhiều hơn một cái, là lão bản nữ nhi. nhìn mười tám tuổi tuổi tác tiểu gia bích ngọc bộ dáng trên người mang theo tặc dề vừa nhìn thấy bọn họ chuẩn xác nói là vừa nhìn thấy cố tử diễn lập tức lộ ra một cái điểm điểm tươi cười cố tử diễn ngươi như thế nào đột nhiên liền không làm có phải hay không ngại tiền thiếu lời này vừa ra vừa lúc đi ngang qua nàng phía sau lão bản nương khắp nàng một chút thấp giọng mắng câu nha đầu chết tiệt kia tô tô cười như không cười nhìn cố tử diễn liếc mắt một cái thứ này đào hoa quả nhiên vẫn luôn đều có Tiểu cô nương nhó miệng, vẫn là buông xuống trong tay rẻ lau lại đây, chờ mong nhìn cố tử diễn, bất quá ở nhìn thấy hai người tương nắm tay sau, tươi cười biến mất một ít. Cố tử diễn thần sắc hơi bình, xa cách lắc đầu, không có, chỉ là có khác công tác. Tiểu cô nương không cao hứng nhìn mắt Tô Tô, mới liếc mắt một cái, nàng liền mở to hai mắt nhìn, chỉ vào trên người nàng thúc eo màu trắng váy liền áo nói, ngươi thật sự đem này váy mua tới. Chính là một ngàn nhiều khối A. Ngươi nửa tháng tiền lương. Cố tử diễn nữ mày hướng bên trái vượt một bước ngăn trở bạn gái, không cao hứng nhìn nàng, giữa mày toàn là bài xích, thỉnh không cần như vậy nói chuyện, xài như thế nào tiền cùng ngươi không quan hệ. Chỉ trích xong tiểu cô nương, cố tử diễn chạy nhanh quay đầu lại hướng bạn gái, sợ nàng sinh khí, 1 mét 8 nhiều đại cao cái cung eo khinh thanh tế ngữ, ta cùng nàng liền nhận thức, có thứ nhìn đến một cái nữ hài xuyên cái này váy, ta cảm thấy ngươi khẳng định thích, nàng giúp ta tìm một chút. Tiểu cô nương có chút ủy khuất nhìn hắn. thực bị thương chừng mắt nhìn tô tô liếc mắt một cái, chạy ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ôn nhu cố tử diễn, ở nàng nhận chi, người này đối ai đều không nóng không lạnh, vẫn duy trì cơ bản lễ phép, nhưng tuyệt không tới gần, mỗi lần đều nói chính mình có bạn gái. Ngay từ đầu nàng là không tin, thẳng đến có một lần hắn tìm nàng ba dự chi tiền lương, nàng ba ngay từ đầu là như thế nào cũng không muốn, nhưng mà cố tử diễn trực tiếp mang theo khẩn cầu ngữ khí, đồng thời nói nguyên nhân, bởi vì bạn gái đòi tiền. Sau lại nàng liền trộm quan sát cố tử diễn, mới phát hiện hắn một người cư nhiên đánh hai phân công, một cái công trường dọn dẹp, một cái nhà bọn họ, đều là rất mệnh công tác, hắn thường xuyên mệnh sắc mặt trắng bệnh lại đây nơi này tiếp tục đi làm. Nàng có chút thích thượng thanh niên này, chính là nhân ra trong lòng trong mắt tất cả đều là cái kia làm hại hắn mệnh cái chết khiếp bạn gái, thật là không phải tốt xấu. Tô tô thấy tiểu cô nương không thể hiểu được chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chạy, có chút cứng họng, đẩy đẩy cố tử diễn, nói, đi lấy tiền lương đi. Vừa lúc ta có chút muốn ăn que nướng, cố tử diễn chạy nhanh gật đầu, làm nàng đứng ở tránh gió khẩu, tinh tế hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Cánh gà, khoai tây phiến, đều được, giống nhau mua một chút. Hảo, hắn tiến lên đi, thừa dịp thật vất vả khoảng không cùng lão bản nương đi tính tiền lương. Tô tô đứng ở cửa hàng bên cạnh, tràn đầy pháo hoa hơi thở tiệm đồ nướng cùng nàng tựa hồ có chút không hợp nhau, nàng không có hoa trang, tóc tùy ý dôi tung, dáng người rào hảo. lộ ở bên ngoài một đoạn cẳng chân cũng thực mảnh khảnh, khoe môi mang cười, tựa hồ có một loại lười biến mỹ, lại lộ ra nhẹ nhẹ rụt rẻ cùng quý khí. nữ hài hừ một chút, cái gì quý khí, bất quá là cái tham mộ hư vinh người. nàng nắm tay, bước đi đến tô tô trước mặt, chất vấn nói, ngươi có biết hay không, cố tử diễn vì ngươi, một người đánh hai phân công, mỗi ngày mệt đến muốn chết, chính là muốn cho ngươi quá đến hảo điểm a. tô tô tươi cười mở rộng, nhìn có chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều là phẫn nộ nữ hài, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết, ta muốn hắn đi làm công. Những lời này nhưng đem nữ hải tức giận đến, khuôn mặt đều đỏ, hoán hận nhìn nàng nói, ngươi như thế nào như vậy? Quá hư vinh. Có bản lĩnh chính ngươi đi kiếm tiền A. Nàng tiên so với ta nhiều hơn. Cố tử diện âm trầm thanh âm từ nàng phía sau chuyển đến, lạnh mặt, hắn nói, xin tránh ra, chúng ta phải đi về. Nữ hải mặt trắng bạch, lui về phía sau hai bước, không cam lòng nói, ta là vì ngươi hảo, nàng. Cố tử diện đánh gây nàng lời nói, Ta cùng ta bạn gái sự, không nhọc ngươi lo lắng. Nữ hải còn muốn nói cái gì, hắn đã lôi kéo tô tô, hướng bên kia đi, nữ hải thở phì phì ở kia rầm chân chừng mắt nhỏ giọng Phun tào Đông nhiên, cố tử diễn quay đầu lại, ánh mắt âm chấm dết lạnh, một cổ khí lạnh từ nàng lòng bàn chân xâm nhập toàn thân, nàng ngây người đồng tử hơi co lại, lại không có thể nói ra nửa cái tự. Một hồi lâu, nữ hải bị nàng mẹ đánh một cái tắt mới phản ứng lại đây, mà kia hai người đã đã đi xa. Chương 6 có câu nói gọi là ngàn vạn đường đêm chạy bởi vì ngươi cũng không biết chỗ mất chỗ là quán nướng vẫn là lẩu tay vì tiêu thực mà đi rồi hai chạm lộ tô tô đi vào này quán ăn khuya tụ tập địa phương bụng tự động liền không ra một tiểu khối trở về khi cố tử diễn trên tay dẫn theo một cái túi nhỏ nướng ở bờ quờ, hai người một người cầm một cây gạm gắm hai khẩu tô Tô nhớ tới nàng phải làm một cái xấu tính bạn gái sau đó nhấc chân tàn nhẫn đạp một chút cố tử diễn hỏi kia nữ hải là tình huống như thế nào Nàng cư nhiên như vậy vì ngươi, một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi, ân. Cố tử diễn ngốc một chút, còn tưởng rằng chuyện này đã qua đi, hắn quan tâm nhìn Tô Tô ăn mặc giày xăng đan lộ ra tới trắng non chân nhỏ, hỏi, ngươi chân có đau hay không? ăn mặc giày xăng đan đá người làm cái gì? Đế giày mỏng, đá người cũng sẽ làm chính mình đau, hiện tại hắn cẳng chân nóng rất đau, phỏng trường Tô Tô cũng đau. Tô Tô khỏe miệng chịu chiều, lại đạp một chút, không ra một bàn tay nắm lô thai hắn, tiểu thanh hỏi, nói. Kia nữ sinh rốt cuộc sao lại thế này. Cố tử diễn theo bản năng cong eo làm nàng cánh tay không cần nâng đến như vậy cao. Lỗ thai có chút đau, còn hảo, tay kính nhi quá nhẹ. Hắn lắc đầu nói, thật không biết, nàng liền giúp ta ở mỗ bảo thượng tìm được rồi cái này váy chính bản. Ta liền nói hai câu lời nói, tô tô yên tâm, ở lòng ta ngươi tốt nhất, ai cũng so ra kém. Tô tô hừ một tiếng, không có buông ra, ngược lại càng thêm ra sức nhi. Thịt xuyến muốn lạnh, ăn trước đi. Cố tử diễn thấy vậy. lại đưa qua một con thịt xuyến, tô tô đành phải buông ra hắn, đi tiếp thịt xuyến, liền nghe hắn khẽ cười nói, như vậy thích, lần sau mua cái chuyên môn thịt nướng trở về phóng trong nhà, trong nhà, nàng cũng không tưởng thường ở nơi này, tô tô động tác dừng một chút, nhìn mắt tâm tình tựa hồ rất là sung sướng cố tử diễn, nhỏ giọng nói, ta tưởng về nhà nhìn xem ta ba mẹ, vừa mới còn ở mỉm cười người, lúc này sắc mặt đã trầm hạ tới, cố tử diễn dừng lại bước chân, hai tay nắm lấy nàng bả vai, trầm giọng nói, tô tô, Chờ một chút hảo sao Đến lúc đó ta có nhất định tư bản Liền cùng nhau trở về Thực mau. Tô tô nhấp môi Có chút ủy khuất Chính là còn nhớ hắn hôm nay hợp với Hắc hóa hai lần bộ dáng Không dám lại nói Đẩy hắn một phen Dường như không có việc gì nói Đã biết đã biết Đi thôi Nàng đi trước một bước Lưu lại phía sau cố tử diễn nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng Trong mắt nhiều vài phần ấy náy, Nếu là hắn lúc này trong tay không có vị diện nhẫn Hắn có lẽ sẽ mang theo nàng trở về bởi vì hắn mau không có năng lực cho nàng cũng đủ an nhàn sinh sống nàng thích hợp sinh tồn ở kia tinh xảo tháp ngà voi mà không phải đi theo chính mình ủy khuất ở tại nhỏ hẹp cho thuê phòng trong chính là hiện tại hắn bắt đầu nhìn đến hy vọng cho nên chờ một chút đi hiện tại ủy khuất ngươi tương lai nhất định sẽ gấp bội bồi thường chẳng sợ muốn hắn mệnh đều sẽ không tiếc hắn tay phải ngón tay cái chạm chạm ngón giữa thượng nhẫn ở trong lòng âm thầm thể. ngày hôm sau sáng sớm ánh mặt trời từ khe hở bức màn trung chiếu xạ qua tới Toto mặt vừa lúc bị chiếu đến, có một cổ hơi hơi nóng rực làm nàng mở mắt ra. Nàng nhìn xem chung quanh, trong phòng không có một bóng người, bất quá trên tủ đầu giường phóng một trương tờ giấy. Toto cầm lấy tới, liền thấy mặt trên dùng thanh tuyển tự thể viết: "Toto, ta trước đi ra ngoài đổi đồ vật, yêu cầu thời gian tương đối trường, hẳn là buổi chiều mới có thể trở về. Ngày hôm qua lấy về tới tiền ở trong ngăn kéo, giữa trưa liền điểm cơm hộp đi, bên ngoài nhiệt, giữa trưa có thể ngủ cái ngủ trưa." Không cần miễn cưỡng chính mình mỗi ngày rèn luyện thân thể, béo điểm ta cũng thích. Một chương lớn bằng bàn tay giấy bị cố tử diễn viết rầm rạp, trừ bỏ mở đầu là một ít quan trọng, mặt sau đều là một ít thượng vàng hạ cắm nói, phòng chừng là ngày thường không quá có thể nói xuất khẩu. Tô tô nhìn, mặt ứng đỏ một chút, quyết đoán đem tờ giấy thả lại ngăn kéo, liền thấy trong ngăn kéo mười mấy chương trăm nguyên tiền lớn. nang đếm đếm, tổng cộng 15 chương, vừa vặn một ngày 100, nửa tháng tiền lương, có tiền lạc. Nàng Mỹ tư tư ở trên giường lăn lăn, cân nhắc này chờ lát nữa điểm nhà ai cơ hội. Đời trước tô tô ra cảnh bình thường, bất quá cũng không kém tiền, nhưng đời này nàng nhân thiết là thanh quý, đối tiền tài cũng không cảm thấy hứng thú, đỉnh đầu thượng rất ít có tiền mặt, cũng rất ít mua đồ vật, bởi vì yêu cầu, nàng ba mẹ sẽ trực tiếp cho nàng xứng tề, kiên quyết không cho nhà mình nữ nhi thiếu người khác một phân nửa điểm. Phần 6. Nàng căn bản không cần mở miệng, cũng không dùng được tiền, hiện tại giải trừ không chế. Nhìn đến tiền mặt mạc dành trong lòng có một cổ thỏa mãn cảm, cùng nhìn đến thẻ ngân hàng kia một chuỗi con số, khác biệt rất lớn. Điểm cơm hộp, Tô Tô lại cấp Vu vĩ văn gọi điện thoại. Đương nhiên mại không đi khảm chính là về nhà. Nghĩ đến đêm qua cố tử diễn phản ánh, nàng vẫn là tiếp tục trấn an, chỉ nói sẽ mau chóng trở về. Nam chủ cái thứ nhất chiến trường là ở thành phố Hát, lúc ấy là vì đánh mối tình đầu mặt, nhưng nghĩ đến lần này hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Tô Tô buồn dầu xoa xoa tóc dài. Cốt truyện đều đã quên không sai biệt lắm, nàng cũng không biết nam chủ khi nào sẽ hơi chút quật khởi một chút. Tô, tô một người ở nhà, tự nhiên là có chút nhàn chán, nói tốt đánh chết không luyện yoga, cơm nước xong. Bởi vì nhằm chán, nàng lại luyện tập một hồi lâu, đầy người đổ mồ hôi mới đi tắm rửa ngủ. chờ tình ngủ, mở mắt ra, liền thấy trước mặt ôn nhu nhìn chính mình nam nhân. Nhưng nói thật, một giấc ngủ dậy, có như vậy một người nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm ngươi, mặc kệ đối phương nhiều xoái, đều thực đáng sợ Tô, tô sợ tới mức hướng bên cạnh né tránh, kinh hồn chưa định một chân đá vào hắn trên vai, thở phi phi nói, ngươi làm gì nha. Cố tử diễn có chút xin lỗi năm lấy nàng ấm hô hô chân nhỏ, giải thích nói, chính là tô tô ngủ đến quá đáng yêu, ta nhìn một chút. Ai biết nhanh như vậy liền tỉnh, hán, còn không có xem đủ đâu. Tô tô khỏe miệng chịu chịu, giật giật chân, bị hắn méo có chút không được tự nhiên. Cố tử diễn thấy nàng không trách tội, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, phùng nàng chân nhỏ hơn một cái gan bàn chân ở nàng vẻ mặt bị xét đánh đao khiếp sợ trong thần sắc phi thường tự nhiên hỏi muốn xuyên giày sao không tô tô có chút hoảng hốt đem chân thu hồi đi hơi mỏng điều hòa bị phía dưới nàng chân mất tự nhiên xúc, gan bàn chân tựa hồ còn có chút nữa nàng chân tuy rằng mới vừa giặt sạch nhưng kia cũng là chân nha nàng tâm tắc trừng mắt cố tử diễn hung ba ba hỏi không phải đi đương những cái đó trang sức sao tiền liệt cố tử diễn ngoan ngoãn từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng nộp lên cấp tô tô nói. Đây là ta hôm nay mới vừa làm, có hơn 20 vạn, cho ngươi. Tô tô tắt lưỡi. ngày hôm qua nàng ngắm liếc mắt một cái, trang sức là rất nhiều, nhưng một cái thành thị hiệu cầm đồ liền mấy cái, muốn thật cùng nhau đương xong hắn chưa chừng trở về đều không thể liền trực tiếp vào cục cảnh sát. Bất quá đây đều là nam chủ năng lực, nàng cảm thán một tiếng sau, cười tủm tỉm nhận lấy, đem bên trong tiền ngay trước mặt hắn chuyển tới chính mình trong thẻ, sau đó nói, về sau mỗi tháng cho ngươi tiền tiêu vạt, mặt khác theo ta quảng. Ân. Cố tử diễn vẫn là điềm điềm cười, răng nanh làm trên mặt hắn nhiều thêm hai phân ánh mặt trời, ở hắn xinh đẹp mắt phượng trung, tràn đầy đều là tô tô kia người giàu có phát tiền tiểu biểu tình, lúc này nàng gò má còn có chút từng đỏ, là vừa rồi hắn hôn nàng chân lưu lại. Nhớ tới vừa mới tô tô chừng chính mình kia liếc mắt một cái, cố tử diễn trái tim liền nắm thật chặt, một cổ ngọt ngào hạnh phúc cảm từ nơi này lan tràn đến toàn thân. Nàng luôn là như vậy đẹp, nhất cử nhất động, thậm chí một cái ánh mắt, đều làm hắn trầm mê. Tô, tô nhìn ngây ngốc nam chủ, đều nhịn không được cảm thán, người này như thế nào tính tình tốt như vậy à. Đây chính là 20 vạn, mà không phải 20 khối nhà, nàng rời đi ánh mắt, liền thấy trên tủ đầu giường nhiều một chương tuyên truyền đơn, rối tay lấy lại đây, liền thấy mặt trên ấn mấy cái cơ bắp cường tráng đại hán trên tay mang theo quyền anh bao tay. Cố tử diễn lập tức giải thích, đây là ở trên đường truyền đơn, vừa lúc mặt thế có chút nguy hiểm, ta tưởng rèn luyện một chút. Tô Tô minh bạch, sắc thật nên rèn luyện một chút. nàng lại cấp cố tử diễn xoay hai vạn, hỏi đủ sao? đủ đủ, cố tử diễn chạy nhanh gật đầu, trong mắt ý cười càng thêm nùng liệt. Tô tô hung ba ba nói muốn xen vào tiền, kết quả vẫn là hào phóng như vậy, hai vạn có thể làm tốt nhiều chuyện. Kỳ thật Tô tô chỉ là không biết giá cả, nàng không đi qua này đó địa phương, hơn nữa quyền anh vừa nghe liền tương đối cao lớn thượng, hội viên yêu cầu tiền khẳng định càng nhiều. Nàng tuy rằng muốn làm một cái hư bạn gái, nhưng cũng không muốn hại chết cố tử diễn, tự nhiên không dám ngăn cản. Buổi chiều 6 giờ nhiều, ăn xong cơm chiều, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Một người vẫn luôn đãi ở trong nhà quá nhàm chán, tô tô phía trước có thể nhận đó là bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại vẫn là càng nguyện ý đi ra ngoài đi dạo. Quyền Anh quán liền ở tiểu khu cách đó không xa loại nhỏ giới kinh doanh, bọn họ vừa lúc qua đi, buổi tối Quyền Anh quán đều là 9 giờ tan tầm, còn có thể rèn luyện đã lâu. Cố tử diễn nắm nàng chậm gì gì đi tới, lúc này cách đó không xa một cái nam hải cùng nữ hải cãi nhau, thanh âm lực đại. Bọn họ vừa lúc nghe thấy. Ngươi căn bản là không yêu ta đúng hay không? Này cùng yêu không yêu có quan hệ gì? Đừng náo loạn. Kia làm ngươi bối ta một chút cũng không chịu, vì cái gì? Nhiều người như vậy, ngươi có phải hay không có bệnh a Ta có bệnh. Thảo. Hai người nháo đến càng hung, lúc này Tô Tô cùng cố tử diễn đã đi xa chút. Tô Tô hơi hơi ngửa đầu liền thấy năm chính mình tay trái thanh niên, nàng vóc người giống nhau, mới đến cố tử diễn trên ngực phương một chút. Miễn cưỡng xem như người khác nói nhất manh thân cao kém, đi cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nhân, tỷ lệ quay đầu cũng còn rất cao, đặc biệt là Tô Tô, an mặc bất quá là đơn giản ngắn tay cùng quá đầu gối váy lụa, lại một thân thoải mái thanh tân, đi ở trên đường đều phảng phất cùng chung quanh người bất đồng. Như vậy chú ý độ, hơn nữa bên này người tới tới lui lui người rất nhiều, Tô, Tô đôi mắt hơi lượng, dừng lại bước chân. Cố tử diễn trước tiên quay đầu lại, ôn thanh nói, làm sao vậy? Tô Tô nhấp môi, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Không buông tha hắn một tiêu biểu tình biến hóa, ta muốn ngươi bối ta. Hiện tại, cố tử diễn có chút kinh ngạc ngướng mày, nhìn nhìn chung quanh. Tô tô tự nhiên thấy, lập tức ném ra hắn tay, cả giận nói, ngươi có phải hay không không yêu ta. Cư nhiên không muốn. Phúc, cố tử diễn không nhịn cười, ở tô tô kia càng thêm phẫn nộ biểu tình chung, đi trở về hai bước đến nàng trước mặt, trấn an vô vô nàng đầu, khỏe mắt ý cười càng thêm nồng đậm, như vậy chơi tính tình tô tô càng thêm đáng yêu, làm hắn tâm đều ngứa. Cố tử diễn giải thích, này không phải sợ ngươi không thói quen sao. Phía trước Tô Tô, rụt rè, chỉ cần ở bên ngoài, chạm vào đều không cho hắn chạm vào một chút, nhất cử nhất động đều phi thường có thần tượng tay mãi, đưa ra cái này ý tưởng, hắn cho rằng nàng chỉ là chỉ đùa một chút. Tô Tô trước mắt, cũng nghĩ tới, đang muốn lại cương từ đoạt lý trách cứ hắn hai hạ, liền thấy cố tử diễn trực tiếp nửa ngồi sổm nàng trước mặt, quay đầu mắt mang ý cười, tới, bối ngươi. Chương 7. Người đến người đi trên đường. Một đôi tình lữ phi thường đột ngột ở kia tú ân ái. Đúng vậy, ở những người khác trong mắt đây là tú ân ái. Trước công chúng, cư nhiên còn đem người quóng. Nhà trai sức lực rất lớn, gian chắc cánh tay nhẹ nhàng nâng bối thượng người, hắn lưng cong làm cho sau lưng người bỏ đến càng thêm thoải mái, dưới chân đi bước một đi được cũng thực ổn, khoe môi mỉm cười, hoàn toàn là một bộ nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai hình tượng. Mà hắn bối thượng, tô tô hai tay câu lấy cổ hắn, còn có chút mờ mịt vì sao nhẹ nhàng như vậy? vì sao không có điểm phẫn nộ không cảm thấy bị người vây xem xấu hổ sao tô tô ngắm mắt hắn góc cạnh rõ ràng sơn mặt trong lòng thở dài cổ cổ khuôn mặt kỳ thật hắn bối thượng một chút đều không thoải mái này xui xẻo hài tử giai đoạn trước là cái cô nhi từ trong cô nhi viện ra tới dinh dưỡng theo không kịp còn có thể trường như vậy cao trên người hiển nhiên đều không có thịt xương cốt lạc đến kiểu khí tô tô có chút đau đi rồi hai bước nhìn mau đến thương trường nhập khẩu nàng chạy nhanh vô vô bờ vai của hắn nói ta muốn xuống dưới. Hảo, cố tử diễn chậm rãi ngồi xổm xuống thân đem nàng uông, lại lập tức giắt tay nàng, chỉ chỉ lầu bốn phương hướng, Quyền Anh quán ở kia một tầng, chúng ta đi lên đi. Ân, Quyền Anh quán cùng tập thể hình quán bất đồng. đi vào là có thể nghe thấy phanh phanh phanh, thanh âm chỉnh thể sắc điệu thiên hướng màu đen, ở phía trước đài bên phải là đại chúng sân huấn luyện, trên trần nhà treo một đống bao cát, nơi này người phần lớn đều là nam nhân, trên người cơ bắp đột đột, mang theo các màu quần bộ. đánh đến mồ hôi như mưa hạ. Trước đài vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức cười nói, hoan nên quang lâm. Cố tử diễn mang theo nàng đi qua đi, nói, nơi này một chọi một tư giáo bao nhiêu tiền? Nơi này có đơn tử, ngài xem một chút muốn loại nào loại hình. Trước đài đưa qua một chương rất lớn bảng giá biểu, còn trang bị có hình ảnh, biên ở bên kia tinh tế giảng giải. Tô Tô lười đến nghe này đó, muốn hướng ghế trên ngồi nghỉ ngơi, nhưng mà ghế dựa điều quá cao, nàng lót chân đủ rồi hai hạng, không đủ đến. Cố tử diễn nghe nghiêm túc, nhưng dư Quang cũng vẫn luôn chú ý nàng, tức khắc bật cười, hai tay bóp nàng dưới nách đem người bế lên đi, thuận tay còn xoa xoa nàng đầu. Quay đầu lại chuẩn bị tiếp tục nghe khi, liền thấy trước đài tiểu tỷ tỷ cười xem bọn họ, người bạn gái thật đáng yêu. Tô tô đỏ mặt lên, cắn răng lại trộm đá cố tử diễn cẳng chân. Cố tử diễn đương nhiên cười cười, nói, tiếp tục đi. Ân, ngài nếu là lựa chọn. Tô tô chơi di động, chờ bọn họ xem xong. Trên đường liền nghe thấy cố tử diễn ở bên thai hỏi, ngươi muốn hay không cũng báo một cái rèn luyện một chút. Không cần. Nàng quyết đoán cự tuyệt. Cố tử diễn cũng không cưỡng cầu, nghe vậy trực tiếp giao chính mình kia phân tiền. Thực mau một cái so cố tử diễn hơi chút lùn một chút cường tráng thanh niên lại đây. Vô vô hàn bối, thô thanh thô khi nói, Hắc, huynh đệ, ngươi này thân cao có thể a Cố tử diễn khiêm tốn cười cười, còn hảo. Ta đều một M85, ngươi so với ta còn cao. Thanh niên lẩm bẩm một câu. Tô tô có chút ngoài ý muốn nhìn mắt cố tử diễn, thứ này là lại trưởng cao nha vì sao chính mình từ 18 tuổi sau liền lại không trường qua đâu. Khó trách cảm giác chính mình đi ở hắn bên người, tựa hồ càng ngày càng lùn, đáng giận. Huấn luyện viên vẫy vây tay, nói, đi, đi, đi tuyển thủ bộ. Ân. Cố tử diễn gật đầu, thuận tay lại đem chơi di động bạn gái ôm xuống dưới, chọc đến tô tô khó chịu lại đá hắn một chút, cũng không biết chào hỏi một cái sao. Cố tử diễn hảo tính tình cười cười, ôm lấy nàng hướng trong đi, động tác thân đâu tự nhiên. Kỳ thật ít nhất ở phía trước chút thiên, này đó động tác hắn đều là không dám, hai ngày này Tô Tô như là thay đổi một người, nhưng hắn biết nàng không có, vẫn là hắn lúc ban đầu thích bộ dáng, chỉ là nàng phóng thích chính mình. Đánh quyền không hảo chơi, Tô Tô lại đây cũng chỉ là cảm thấy nhàm chán, chờ cố tử diễn thay đổi quần áo, chính thức bắt đầu khi Tô Tô liền lười đến tiếp tục ngốc tại nơi này, mà là đi ra ngoài chuyển động. Thuận tiện mua điểm quần áo cùng bao bao. Nếu muốn buộc hắn kiếm tiền, tự nhiên đến trước đem tiền tiêu hết. Đáng tiếc bên này cũng không phải hàng xa xỉ chuyên bán cửa hàng, Toto tô tô đi ra ngoài đi dạo một giờ trở về, trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cũng chỉ hoa mấy vật khối, nàng trên mặt có chút tiếc nuối, lần đầu tiên phát hiện tiền như vậy kinh hoa. quyền anh quán người thấy nàng muốn vào tới, lập tức phối hợp kéo ra môn. Toto tô tô đi vào đi, đem đồ vật gởi lại ở phía trước đài chỗ, chậm gì gì hướng lầu hai đi. cố tử diễn đánh quyền khu vực bởi vì là đơn người dạy học cho nên ở lầu hai khách quý khu nhưng mà mới vừa lên cầu thang nàng vừa nhấc mắt liền thấy một cái dáng người nổ mạnh nữ nhân dẫm lên ưu nhã gợi cảm nện bước đi đến cố tử diễn bên người diễm lệ môi đỏ hơi câu nói tiểu xoay ca này động tác không đủ lưu loát nha có phải hay không tô tô khỏe miệng vừa kéo bất động liền đứng ở cửa thang lầu kia ôm ngực nhìn bọn họ cố tử diễn là vừa lúc sần đối với nàng phương hướng bởi vì huấn luyện hắn một thân mồ hôi Bó sát người huấn luyện phục đem hắn dáng người hiển lộ ra tới, không có huấn luyện viên giống nhau đột ngột cơ bắp, lại cũng vừa vừa vặn, có một loại gầy nhưng rắn chắc cảm, trên trán đầu tóc đều bị hắn một phen loát đi lên, lộ ra lạnh lùng ngũ quan, bởi vì góc độ vấn đề, hắn không thấy Tô Tô lên đây, mà kia nữ nhân toàn thần tâm đều ở trên người hắn, cũng không nhìn thấy Tô Tô. Mỗi điểm nam tần nam chủ phần lớn đều là đào hoa vượng thịnh, bắt được bàn tay vàng sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thích bọn họ nữ nhân che giả mang mọc. Cơ hồ chỉ cần tiếp xúc quá một hai lần, đều sẽ quỷ gối ở nam chủ ống quân hạ. Tô tô phía trước thích xem nam tần văn, duy nhất khó chịu chính là điểm này, hiện tại nàng thành nam chủ mối tình đầu, bởi vì ngoại ý muốn còn không có nhóm bẻ, những cái đó thích nam chủ nữ nhân vẫn là sẽ đi lên, liền giống như tình huống hiện tại giống nhau. kia nữ nhân ngược đại eo tế, dáng người so tô tô bắt mắt nhiều, thân cao cũng cao không ít, đến cố tử diễn cổ, tiểu mạch sắc làn da có một loại khỏe mạnh mỹ, như vậy một nữ nhân, lắc mông chi. Đến trước mặt hắn, mang theo rõ ràng dụ hoặc. Phần 7 Tô Tô tỏ vẻ, thực chờ mong. Lại thấy cố tử diễn cao mày lui về phía sau hai bước, nói, ngượng ngủng, phiền toai tránh ra, ta muốn huấn luyện. Nữ nhân tươi cười mở rộng, liêu liêu thái dương tóc mái, thanh âm mị hoặc cực kỳ, ta biết, chờ ngươi huấn luyện xong, chúng ta lại liên hệ. Nàng nói, trong tay di động tựa hồ muốn đi điểm hắn ngực. Tô Tô nhếch môi, an tinh chờ sự tình tiếp tục phát sinh. Nhưng mà cố tử diễn liên tục lui về phía sau, vẻ mặt chán ghét nhìn nữ nhân, đối với ở cách đó không xa cười trộm huấn luyện viên nói, trương ca, nơi này có nhân tính quấy dày, phiền toái giúp ta báo nguy. Hắn thanh âm không tính tiểu, tại đây tương đối ít người, so dưới lầu an tính không ít lầu hai, mọi người đều nghe được rành mạch, cũng nhìn qua, còn có như vậy một hai tiếng tiếng cười, tại đây nói chuyện đều theo bản năng phóng nhẹ thanh âm địa phương, nghe đột ngột, Tô tô. Nữ nhân. Người có bệnh A. Nàng tức muốn hộp máu chỉ vào cố tử diễn, một khuôn mặt trứng đỏ bừng, có ngươi như vậy sao? Không ước liền không ước. Cố tử diễn vô ngữ sốc sốc mỉ mắt, cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, nói, ta nói không ước. Ngồi ở nghỉ ngơi khu trương ca buông bình nước, ho khan hai tiếng lại đây giải vây nói, ngượng ngùng, đây là chúng ta nơi này lao khách hàng, hiểu lầm hiểu lầm. Hắn lôi kéo nữ nhân rời đi, cố tử diễn lại nhìn không chớp mắt tiếp tục nhìn chầm chằm trước mặt bao cắt đánh lên tới. cái này hoạt động càng thêm ra mồ hôi hắn môi đánh một chút tô tô phảng phất đều có thể nhìn đến trên người hắn mồ hôi bị vứt ra đi nàng ghét bỏ nhịu nhữ mày đi qua đi âm dương quái khi nói nha đào hoa rất nhiều nha cố tử diện thân mình cứng đờ chạy nhanh dừng lại quay đầu lại lấy lòng cười giải thích nói ta căn bản không quen biết nàng cũng không cùng nàng nói chuyện trương ca cũng thấy vừa lúc hống xong nữ nhân trương ca trở về chính là vừa mới hắn huấn luyện viên hắn ha ha cười nói tiểu cô nương đừng sợ Người bạn trai thành thật thật sự. Cố tử diễn đi theo gật đầu, mắt trông mong nhìn nàng, trên đường mồ hôi từ cái chán chạy xuống xuống dưới, tích đến đôi mắt bên, thấm đi vào một chút, hắn lại tùy ý lau lau, tiếp tục nhìn nàng. Bộ dáng này, Tô Tô đều ngượng ngùng nói cái gì, không kiên nhẫn hỏi, hành đi, kia khi nào hảo nhà, ta mệt chết. Hôm nay đi dạo hơn một giờ, tuy rằng đi dạo phố thực sản, nhưng nghỉ ngơi xuống dưới, liền cảm thấy hai chân toan trướng, chân tựa hồ đều bị mài ra phao phao Cố tử diễn lập tức cởi ra quyền anh bao tay, nói, hiện tại liền đi thôi. Hành. Trương ca gật đầu, nói, trở về lúc sau cơ bắp sẽ đau nhức, nhớ rõ cho chính mình mát xa một chút, còn có cái này tinh dầu. Cố tử diễn nhất nhất tiếp nhận, lại đi bay nhanh tắm rửa một cái, đổi về quần áo của mình, nắm nàng rời đi. Đi vào trước đài, thấy nàng kia một đống lớn chiến lợi phẩm, trong mắt cũng chưa chuyển một chút, bình tĩnh đều lấy Hảo, còn hỏi, như thế nào liền mua như vậy điểm. ra hỏa. chính mình đem nhược điểm đưa lại đây tô tô lập tức trước trách hắn ngươi còn nói ta một người đi dạo phố đương nhiên lấy bất động ngươi xem tay của ta nàng đem tay trái vừa tới một đạo rõ ràng vẹn đỏ xuất hiện nàng thủ đoạn chỗ trắng nón này dấu vết liền dị thường thấy được tuy rằng kỳ thật đã tiêu đến không sai biệt lắm cố tử diễn bay nhanh nhận sai đau lòng không ra tay phải cho nàng xoa xoa thực xin lỗi ta ngày mai lại bồi ngươi tới đi dạo phố tô, tô hừ lạnh một tiếng ném ra hắn tay trước một bước ra cửa Trong miệng còn nói, không tới, ta chân đều đi đau khẳng định ma khởi phao phao. Cố tử diễn. Ta đầy bối người trở về đi. Hai người nháo đi ra ngoài, ở bọn họ phía sau, ăn một đống cầu lương trước đài hâm mộ nhìn hai người bóng dáng, lấy ra di động cùng bằng hữu đem chuyện này nói, cảm thán nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh, kia tiểu công chúa giống nhau, nhưng xảo quyệt, chính là hắn bạn trai tính tình phi thường hảo, vẫn luôn hống. Bằng hữu hủi, câm miệng đi, chính mình bị ngược, lại tới ngược ta. có ngữ như vậy khuê mật sao rời đi quyền anh quán hai người đi trở về đi tô tô rốt cuộc không làm cố tử diễn cóng bởi vì trên tay hắn cũng đã dẫn theo một đống lớn túi lại bối nàng tô tô chính mình đều có chút không đành lòng không chuẩn sẽ bị tinh thần trọng nghĩa bạo lều người cấp cử báo ngược đãi nhưng một hồi về đến nhà nàng hốc mắt liền đỏ ngồi ở trên giường phi thường khó chịu đem gối đầu tạp đến cố tử diễn trên người còn thất thần làm gì a đi cho ta mua băng keo cá nhân a đau đã chết cố tử diễn đau lòng cực kỳ nhưng đầu góc tương đối thẳng theo bản năng nói vừa mới đi ngang qua siêu thị ngươi cũng chưa nói ta cho rằng trong nhà còn có phía trước tô tô cũng phát sinh quá tình huống như vậy nhưng khi đó nàng tiểu thư khuê cát, tự nhiên là yên lặng yêu nhã một mình xử lý tô tô mày dựng ngược ngang ngược nói làm sao vậy hiện tại liền không thể đi mua sao ngươi có phải hay không đau muốn chết ta tính hảo một lần nữa tìm một cái a không có không có đây chính là tội lớn cố tử diễn bay nhanh lắc đầu dưới chân sinh phong giống nhau đi ra ngoài ta hiện tại liền đi chính hắn kỳ thật cũng đau cơ bắp đau nhức cái loại này nhưng tưởng tượng đến tô tô chân còn đau vẫn là cắn răng chạy đi lên Chương 8 Chương trong phòng tô tô cởi dày nhìn xem chính mình nộn sinh sinh chân nhỏ gót quả nhiên có bậc nước còn rất đại nàng lao vừa mới ngạnh bài trừ tới nước mắt nhanh chóng tiến phòng vệ sinh hôm nay mệt mỏi quá thừa dịp chính mình còn có sức lực trước tắm rửa một cái giơ quần áo đã không tinh lực bị tùy tay ném đến trâu an mặc rộng thùng thình áo ngủ ra tới cố tử diện trong lòng nhớ thương nàng tốc độ phi thường mau chỉ chốc lát sau liền đã trở lại không ngừng băng keo cá nhân còn có một bình nhỏ cồn y út cùng y dùng cồn cùng với châm, trang bị đầy đủ hết hắn lại một lần mồ hôi đầy đầu một hồi tới thấy nửa nằm ở trên giường chơi di động Tô, tô biên thở dốc biên cười ta tới cấp ngươi đem phao phao xử lý thượng điểm dược ân tô, tô cầm nhẹ điểm đem chân từ trong chăn vươn tới Nhẹ điểm A. Yên tâm. Cố tử diễn nghiêm túc gật đầu, đi giặt sạch tay, mới dọn tiểu băng ghế ngồi ở mép giường, phùng nàng chân bắt đầu thật cẩn thận xử lý bọt nước. Bọt nước muốn chọc thủng tô lên quần y hảo thật sự mau Hơn nữa tô tô trên chân bọt nước đã ma tàn nhẫn, chọc phá bọt nước khi không thế nào đau, nàng chính mình còn không có cái gì cảm giác, cố tử diễn mày liền nhăn đến gắt gao, phảng phất đang làm cái gì đại sự. Nàng ngắm hai mắt, đã bị người này lúc này thần sắc cấp hấp dẫn ở. Di động cũng chưa chơi, tay nhỏ chống cầm xem hắn, trong lòng còn nghĩ, không hổ là thư chung nam chính, quả nhiên rất có mị lực, như vậy nghiêm túc, cánh môi nhấp chặt, những mày, làn da kỳ thật cũng ngoài ý muốn hảo, chính là khoảng thời gian trước dọn gạch đen điểm. Nếu hắn không phải nam chính, kia làm nam nữ bằng hữu cũng khá tốt, hắn thực nghe lời, nói cái gì là cái gì, chỉ là không có bàn tay vàng ở, thứ này sẽ tương đối xui xẻo, khó có đại thành tựu mà thôi. Chỉ là có chút kỳ quái. Hai ngày này giống như hắn không có như vậy xui xẻo. Phải biết rằng phía trước, cố tử diễn xảy ra chuyện đó là ba ngày hai đầu, làm công kiếm tiền kỳ thật cũng không tính thiếu, bọn họ có thể quá đến như vậy gian nan, đều là bởi vì kia tiền sẽ lấy các loại nguyên do rời đi hắn. Ngay từ đầu Tô Tô cảm thấy là cốt chuyện tuyến cũng không chế được cố tử diễn, nhưng cẩn thận quan sát phát hiện, kỳ thật không có, chính là hắn thiên nhiên vận khí không tốt. Nghĩ vậy, Tô Tô có chút đồng tình hắn, nam chính cũng không phải ai đều có thể đương. hai chân đều bị cẩn thận xử lý tốt băng keo cá nhân dán hảo cố tử diễn mới đại đại nhẹ nhàng thở ra lao đem cái chán mồ hôi vừa nhấc mắt thấy tô tô thần xác khuôn mặt đỏ hồng lại cúi đầu nhỏ giọng nói tô tô ngươi như thế nào như vậy xem ta ánh mắt kia sáng lấp lánh ngập nước làm hán. trong lòng như là bị lông chim phất quá giống nhau có chút ngứa lại có chút hoảng hốt tô tô nhún nhún bay đá đá hắn bụng nhỏ chạm vào một khối rắn chắc cơ bắp trong lòng cả kinh Có chút ngượng ngùng thu hồi tới, chỉ vào phòng vệ sinh đến, ta mệt mỏi quá, quần áo còn không có tẩy, ngươi đi trước cho ta giặt sạch. Phía trước đều là nàng chính mình tẩy, mỗi ngày tắm rửa xong, hộ ra, sau đó giặt quần áo, trong nhà có cái máy giặt, trừ bỏ nội ý đi mặt khác đều ném máy giặt, rất phương tiện. Nàng bất thình lính yêu cầu, cố tử diễn vội không ngừng gật đầu, đem nàng chăn cái hảo, nói, điều hòa lạnh hay không? Muốn hay không điều cao lượng hai độ? Tô tô bình tĩnh gật đầu, đi xuống vừa trượt. Hoa tiến trong ổ tràn, ngáp một cái, nói, động tĩnh điểm nhỏ, đường xảo đến ta. Cố tử diễn hơi hơi mỉm cười, khẽ ừ một tiếng, vào phòng vệ sinh. Đồng nhiên Tô Tô lại ra tiếng, đều cho ta tay tẩy, không chuẩn dùng máy giặt. Cố tử diễn vi lăng, vẫn là gật đầu, hảo. Tô Tô thỏa mãn cọ, cọ cọ gối đầu, nhắm mắt lại, sắp ngủ trước, nàng cảm thấy tựa hồ có thứ gì quên mất, nhưng giống như không quan trọng. Phòng vệ sinh môn đóng lại, bởi vì sợ xảo chứ Tô Tô. cố tử diễn bắt đầu phóng thủy nhưng mà ánh mắt chạm đến đến hai cái trang quần áo buồn đông nhiên có chút rối rắm nhưng nghĩ lại tưởng tượng phía trước ngẫu nhiên ngắm đến tô tô giặt quần áo tay tẩy đều là nội ý ỉa hẳn là đều phải tẩy ý tứ đi lại nói bọn họ cảm tình đều tốt như vậy hắn cấp tô tô giặt quần áo là đương nhiên vì thế ở rối rắm hai giây sau cố tử diễn quyết đoán lấy quá tiểu nội nội toàn thân nháy mắt bạo hồng đôi mắt cũng không dám xem trong tay đồ vật chỉ biết bỏ thêm nước giặt quần áo Hai tay không ngừng xoa, ánh mắt mơ hồ, cuối cùng dừng ở phía trước nước giặt quần áo cái trai thượng, nghiêm túc nhìn mặt trên thuyết minh, trong lòng lại còn lách không ra chuyện này, cảm thán một tiếng, tô tô tiểu nội nội hảo đáng yêu nha. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, chuẩn bị đi tẩy nội nội, nàng đều cố ý tách ra phóng, nội y y đương nhiên là lưu trữ chính mình tẩy. Lại phát hiện phóng nội y y chậu không, nàng sát mặt biến đổi, lập tức đi ban công, quả nhiên thấy chính mình kia hai tiểu kiện đều làm không sai biệt lắm. Cố tử diễn nút nhát sợ sệt ở nàng sau lưng nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua đều cấp giặt sạch, ngươi yên tâm, đều là tay tẩy. Tô Tô, Quyên Anh huấn luyện viên tư giáo trương trình học, cố tử diễn là mua một tháng thử dùng một chút. Lúc sau mỗi ngày, hắn đều sẽ đúng giờ qua đi đưa tin. Tô Tô tắc tâm tình hảo liền đi theo cùng đi toàn bộ, tâm tình không tốt, liền đại ở trong nhà. Nhưng mà liền này chỉ có vài lần ra cửa, nàng liền phát rồi đem tiền đều cấp dùng hết, bởi vì là đặt ở chính mình thẻ ngân hàng. tiền dùng xong nàng cũng chưa phát hiện trong phòng đôi đến chăn đầy tô tô đều tạc hoán giận làm hắn chuyển nhà vì thế còn trách cứ hắn hai lần nhưng mà mặc kệ tô tô nói như thế nào hắn đều đứng ở kia chịu đựng cũng không hề răng dù sao chuyển nhà tạm thời là không có khả năng như vậy kiên quyết làm cho tô tô đều không thể hiểu được lại là một ngày một giấc ngủ dậy tô tô mở ra tủ quần áo thay quần áo đã bị nên diện một kiện áo lông cấp tạp tới rồi là một chút đều không đau nhưng nàng lại khó chịu Cố tử diễn, phần 8, đang ở trên sofa cho chính mình xoa bóp cơ bắp cố tử diễn chạy nhanh lại đây, làm sao vậy? Tô tô cắn răng đem áo lông từ đầu thượng bái xuống dưới, thuận tay ném ở trên người hắn, kia tay háo ở giữa hắn mặt, bang một tiếng, thực vang. Tô tô ngốc trong chốc lát, không nghĩ tới sẽ lớn như vậy lực đạo, nàng nhất thời không hề răng, lo lắng cố tử diễn chịu không nổi trực tiếp ác hóa, rốt cuộc ngày ấy tiệm bạch trở về khuôn mặt tuấn tú thượng đã chậm rãi xuất hiện vết đỏ tử. Lại không nghĩ cố tử diễn lau mặt, phi thường bình tĩnh nói, đừng nóng giận, tiểu tâm trên mặt trường đầu đầu. Thảo, tô tô thật sự nhịn không được, cư nhiên để nàng trường đầu đậu sự. Không phải trước hai ngày miệng nàng thèm ăn cái lẩu sao. Nàng thở phi phi đối với cố tử diễn chính là một trận tay đấm chân đá, biên đánh biên mắng. Ngươi có phải hay không ngốc nha, ta nói bao nhiêu lần, căn phòng này không đủ đại, ta đổ vật trang không được, ngươi làm gì không đổi địa phương A. Khẳng định là tưởng nghẹn chết ta, hỗn đàn. ngươi không yêu ta đúng hay không vẻ mặt ngộng bức cố tử diễn trời đất chứng giám hắn mãn tâm mãn nhãn đều là nàng nha nhưng hiện tại không phải cùng nữ nhân giảng đạo lý thời điểm bởi vậy cố tử diễn trước tiên hùng nói hảo hảo là ta sai tô tô đừng nóng giận đánh đi hắn hai tay dương che chở tô tô thuận tiện cũng đem nàng ôm ở trong lòng ngực ngực bị nàng đánh đến có chút đau nhưng cố tử diễn sắc mặt đều không có biến một chút chỉ là thanh âm mềm nhẹ ở kia hòa hoãn nàng cảm xúc náo loạn trong chốc lát Đối phương không tiếp chiều, như vậy rõ ràng nháo không đi xuống, nàng thở hồn hển trừng mắt hắn, thanh âm đều có chút ách, hết sức ủy khuất, ngươi có phải hay không liền không nghĩ làm ta trụ căn phòng lớn? Như thế nào sẽ? Cố tử diễn chạy nhanh lắc đầu, một tay che chở nàng phía sau lưng, một tay khẽ vuốt nàng khuôn mặt, giải thích nói, chờ một chút, tiền còn chưa đủ, đến lúc đó ta trực tiếp mua một cái phòng ở, làm nhà của chúng ta hảo sao? Hắn con ngươi đang nói lời này khi, phản phất đựng đầy nhàn nhạt tinh quang, mãn nhãn hy vọng Hắn người đối diện cái này từ thực coi trọng, cũng không nghĩ liền vẫn luôn ở tại người khác trong phòng. Hắn tưởng có được chính mình ra, trong nhà có hắn, có Tô Tô, còn có tương lai bọn họ hài tử. Còn có một chút, cố tử diễn chưa nói, lúc này bọn họ trụ địa phương là cái ngăn cách phòng đơn. Hắn cùng Tô Tô đều ở cùng cái trong phòng, chỉ là một cái ngủ giường một cái ngủ sofa. Nếu là chuyển nhà, hắn khẳng định sẽ không lại cùng Tô Tô một phòng. Hai người cảm tình, ở một tháng trước vẫn là mới lạ mơ hồ. hắn tưởng vượt qua bọn họ chi gian hường câu nhưng nàng không muốn động hắn cũng dần dần không dám hiện tại thật vất vả có tiến bộ rất lớn cố tử diễn tưởng chờ một chút tiếp tục bảo trì chờ hai người cảm tình thật sự ổn định xuống dưới tô tô cũng không biết hắn tâm lý hoạt động chỉ là một đôi thủy mắt đánh giá hắn phảng phất đang xem lời hắn nói có vài phần thật giả cố tử diễn thản nhiên bị nàng nhìn một tay kia lôi kéo nàng tay nhỏ bám vào chính mình ngực thanh âm hơi khàn khàn nói ở lòng ta ngươi là quan trọng nhất ai cũng so bất quá chẳng sợ ta chính mình lỗ thai có chút nữa toto tô tô bỗng nhiên cảm thấy trái tim phảng phất bị người chủ y một quyền chua sót bàn tay hạ hắn cơ ngực tựa hồ trải qua này một tháng rèn luyện càng thêm rõ ràng trái tim nhảy lên nàng có thể cảm giác đến cách một kiện hơi mỏng quần áo làn da độ ấm đều có thể cảm giác được nàng cảm thấy đầu góc có chút hôn mê nam chủ mị lực quả nhân đại tô, tô hít sâu một hơi há mồm, nga ôm một ngụm cắn ở cánh tay hắn thượng t cố tử diễn đau đến hút không khí một tiếng Cười khổ nhìn trong lòng ngực nhân nhi không lưu tình chút nào đối chính mình hạ khẩu Hắn cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng Chỉ đương nàng là trong lòng không thoải mái Vốn dĩ nàng nên ở tại hoa lệ biệt thự Mà tô tô chỉ là sợ chính mình trầm mê nam sắc Luyến tiếp cắn chính mình Vậy cắn cố tử diễn Làm cho chính mình bình tĩnh một chút mà thôi Một hồi lâu Nàng trái tim bình tĩnh trở lại Mới buông ra khẩu kia chỗ làn ra thượng đã ấn nàng giấu răng Hai viên răng cửa địa phương tựa hồ đều có chút máu. Tô Tô rủi tay xoa xoa kia chỗ nước miếng, ngửa đầu coi chừng tử diễn. Cố tử diễn phối hợp thoáng túi người, mắt vượng một mảnh mềm ấm cùng với ẩn ẩn áy náy, ân. Dễ chịu chút sao? Không đủ có thể cắn bên này. Nàng thề, thứ này lúc này nói tuyệt đối không phải nói mát, mà là thực chân thành. Tô Tô run run, lắc đầu, lại lần nữa thử nói, ta tưởng về nhà nhìn xem ta ba ba mụ mụ, còn có ca ca được không? Ngươi cùng ta cùng nhau trở về được không? Hảo sao? Hắn đều như vậy thua thiệt chính mình, không nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt là không có khả năng. Nhưng mà dây tiếp theo, liền thấy cố tử diễn kia ánh mắt chuyển thâm, bắt đầu hắc hóa, ôn hòa mặt mày cũng thay đổi, mắt phượng híp lại, hơi nhấp cánh môi chậm rãi phun ra hai chữ, Tô Tô, ngươi tưởng rời đi ta đúng không? Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo rõ ràng nguy hiểm tín hiệu, Tô Tô trong đầu kia cùng huyền căng thẳng, lập tức hai tay câu lấy cổ hắn, hướng lên trên mẹ dự. Sắc mặt lanh xuống dưới cố tử diễn thân thể vẫn là thực thành thật ôm nàng vòng eo, một tay kia nâng nàng thí thí phòng ngửa nàng ngã xuống. tô tô tay nhỏ Phùng hắn mặt, cùng hắn cái chán chạm vào cái chán, mí môi lộ ra một nụ cười rặng rỡ, thanh âm ngọt nị nị đến làm người phát run. sẽ không rời đi ngươi, nhân ra thật sự hảo tưởng ba ba mụ mụ sao tử diễn, chúng ta cùng nhau trở về xem bọn hắn liền hảo, hảo sao hảo sao. nói xong, nàng chính mình run lên một chút. chương chín, bái ở chính mình trên người Kiều khu mềm cố tử diễn như là phùng tâm đầu nhục thật cẩn thận, đặc biệt là cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hắn hầu kết lăn lộn hai hạ, lỗ hai đều tê dại, không dám lại đối diện, nhưng mà một rũ mắt, lại thấy nàng rộng thùng thình áo ngủ cổ áo lộ ra tới một mạn bánh bạch, cố tử diễn chỉ có thể lập tức bỏ qua một bên tấm mắt, thanh âm khàn khàn, tô tô, chờ một chút, chờ ta lại lần nữa tiến vào mặt thế vị diện hảo sao? Lập tức, kế hoạch của hắn kỳ thật không phải như thế, muốn càng thêm hoàn thiện, chờ tương lai một hồi đến thành phố hát. Tô ra cha mẹ liền sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác. Chính là như vậy Tô Tô, hắn vô pháp cự tuyệt. Chờ được đến như vậy đáp án, cũng là ở Tô Tô ngoài ý liệu, nàng có chút kinh hỉ bái hắn đôi mắt cùng chính mình đối diện, sáng lấp lánh con ngươi tràn ngập vui thích, thật sự. Đúng vậy. Cố tử diễn mỉm cười một chút, quanh thân hơi thở hoàn toàn khôi phục. Là người nói Nga. Tô Tô vừa lòng cười, vỗ vô cánh tay hắn, cố tử diễn hiểu ý bùng ra, đem nàng phóng tới trên mặt đất. lại sửa sang lại một chút nàng xiêm y ỉa mới nói ta tới thu thập đi tô tô gật đầu khởi ra dậy khoanh chân ngồi ở trên giường chỉ vào tủ quần áo nói thu thập đi ta tới chỉ huy cố tử diễn nhẹ nhàng gật đầu vén tay háo liền bắt đầu sửa sang lại trong lúc tô tô nói cái gì hắn liền làm cái đó không có một chút không kiên nhẫn bất quá chờ tủ quần áo cùng với trong nhà mặt khác đồ vật đều sửa sang lại hảo tô, tô lập tức lại trở mặt không biết người bởi vì nàng vừa mới ở sửa sang lại thời điểm còn thuận tiện nói một chút chính mình xài bao nhiêu tiền, này vừa thấy, nàng trong tay dư lại những cái đó tiền đã sớm dùng hết, bị nàng phá của mua một đống không có đồ vật cũng chưa tiền. Ta nói đi, ngươi còn không chạy nhanh đi kiếm tiền, cả ngày ở trong nhà nhàn rỗi tô tô học chính mình đã từng trong lúc vô tình nghe thấy quá một nữ nhân chỉ trích nam nhân nhà mình vô dụng nói, nói hung ba ba. Cố tử diễn hảo tính tình ngoan ngoãn gật đầu, nói, hảo, hắn vẫn chưa giống phía trước giống nhau. Bị mắng liền trong lòng nôn nóng ảo não hận chính mình, bởi vì hiện tại đã có tự tin, còn có thời gian đi ra cửa mua một đống hảo đồ ăn trở về làm cấp Tô Tô ăn. Cố tử diễn không có cùng ngày liền đi, mà là đem hắn cuối cùng chương trình học hoàn toàn sau khi kết thúc, mới không nhanh không chậm ở Tô Tô không ngừng thúc giục chúng, mang theo một bao đồ ăn, lần thứ hai tiến vào mà thế. Lúc này đây dùng khi rất dài, Tô Tô nhìn hắn rời đi, thúc giục hắn đi thời điểm ngự khí phi thường ghét bỏ, chờ hắn thật sự đi rồi. lại cảm thấy có chút thất bại trong không. Nàng chỉ có thể cấp ba mẹ gọi điện thoại báo cáo chính mình lập tức phải về tới tin tức này. Điện thoại bên kia, tô ra cha mẹ đều liên thanh ứng, phi thường dễ nói chuyện, bọn họ cũng là sợ, sợ nữ nhi lại lần nữa rời đi, biến mất không có một chút tin tức. Cố tử diễn này vừa đi, chính là cả ngày, từ buổi sáng xuất phát, đến buổi tối 8 giờ, phòng vệ sinh mới chuyển đến động tĩnh. Nhưng mà vừa xuất hiện, phòng vệ sinh môn chính là loảng xoảng một tiếng vang lớn. đem mơ màng sắp ngủ tô tô cấp dọa tỉnh nàng đột nhiên ngồi dậy thử hô một tiếng cố tử diễn trong phòng vệ sinh truyền đến hắn khí nhược đáp lại là ta tô tô nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh xuống giường mở cửa lại nhớ tới cửa này là từ bên trong nhi khóa vội gõ gõ trong phòng vệ sinh người gian nan leo lên bồn rửa mặt bò dậy thỉnh thoảng còn cùng với ho khan thanh vạn khai môn kia nháy mắt tô tô thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được người chết cả người la huyết quần áo tả tơi chật vật đến cực điểm Nàng run sợ run, có chút hoảng quá khứ dịu hắn, thanh âm đều phát run, ngươi thế nào? Ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi. Cố tử diễn lại khụ hai tiếng, mới vừa gật đầu hai cái, liền ngất đi rồi. À, tô tô sợ tới mức kinh hô một tiếng, chính mình cũng bị mang đổ trên mặt đất, mông rất đau, nhưng nàng không có phản ứng, chỉ là bỏ dậy đi cầm di động, trên tay vết máu đều đem khăn trải giường cấp lằm dơ. Gọi điện thoại thời điểm cả người đều vẫn làng ốc, lắp bắp lời nói đều nói không rõ. Bị thương, thực, rất nghiêm trọng. Vựng, hôn mê. Ở, ở. Xong rồi, ta quên ở đâu cái tiểu khu. Tiếp tuyến viên nhu an ủi nàng, không cần cấp, từ từ tới, hít sâu. Theo nàng mềm nhẹ dẫn đường, thật vất vả Tô Tô mới đưa địa chỉ đều nói rõ ràng, liền treo điện thoại. Xe cứu thương lập tức liền tới, ý thức được điểm này, Tô Tô mới hơi chút cảm giác được nhẹ nhàng, lập tức liền cảm giác chính mình chân bị người bắt được. Nha, nàng hét lên một tiếng, đạp hắn một chút. Cố tử diễn kêu lên một tiếng, mu bàn tay bị đánh vào phòng vệ sinh trên ngạch cửa, nóng rất đau, hắn chạy nhanh nói, là ta, ta trên người có tang thi dấu vết, yêu cầu trước rửa mặt một chút, Ngươi đem ta quần áo mới lấy lại đây. Hôn mê vài phút, cũng may hắn ý chí lực không tồi, lại tỉnh lại, tuy rằng biết không như vậy trùng hợp, nhưng cố tử diễn chỉ sợ vạn nhất thật sự có người phát hiện hắn trên quần áo không thích hợp nhi dấu vết, vậy xong rồi. Ở phương diện này, hắn luôn luôn cẩn thận, ấn ơn, tô tô liên tục gật đầu. Xấu hổ nhìn mắt hắn bị chính mình đặt tay, vừa lăn vừa bỏ đi cho hắn lấy quần áo, trong nhà liền một cái ngăn tủ, bị nàng một người chiếm, cố tử diễn quần áo thiếu, liền trực tiếp đặt ở sofa kia trong dương Phần 9 Quần áo lấy lại đây khi, phòng vệ sinh đã chuyển đến vòi hoa sen phun nước thanh âm, phòng vệ sinh môn đều là hở khép. Đây mới là từ cố tử diễn trở về đến bây giờ nàng duy nhất xuyến một hơi, tô tô ngây ngốc đứng ở cửa, tay chân lạnh cả người, quả nhiên mặt thế đều rất nguy hiểm, nàng dồn dập thở hồn hển. cầm lấy trên tủ đầu giường nước khoáng manh rót mấy khẩu mới tính hảo điểm vài phút sau trong phòng vệ sinh truyền đến cố tử diễn thanh âm quần áo nga nga tô tô chạy nhanh đẩy cửa ra liền thấy vết thương đầy người loạn thể nàng ngộng bức đứng ở cửa không dám đi vào mà là trước tiên xoay người tức muốn hộp máu nói chính ngươi lại đây cố tử diễn cười khổ một tiếng cũng có chút xấu hổ trên mặt không biết là ngượng ngùng vẫn là bị thương nặng đỏ ửng hiện lên hắn đỡ tường dịch lại đây tiếp nhận nàng trong tay quần áo thấp giọng nói chờ một lát giúp ta xuyên một chút áo trên lần này tô tô không có cự tuyệt vừa mới kia liếc mắt một cái nàng liền nhìn đến trên người hắn thảm không nỡ nhìn bộ dáng nội y quần cố tử diễn chính mình mặc tốt áo trên là tô tô hỗ trợ trong lúc lại làm hắn sắc mặt trắng bạch có thể thấy được nàng động tác cỡ nào thô lỗ mặc tốt quần áo cố tử diễn tinh thần buông lỏng ở bị tô tô kéo đi ra ngoài khi lại té xỉu bởi vì lần đầu tiên đi mà thế cố tử diễn liền biết bên kia nguy hiểm khuyết thiếu đồ ăn không có pháp chế, nhân tính đáng ghê tởm đều sẽ hiển lộ ra tới, còn có tang thi như hổ rình mồi. Lúc này đây xuất phát, hắn là chuẩn bị đến phi thường nguyên vẹn, không ngừng có nhờ người từ chợ đen mua phòng ngự tính quần áo, bình thường xuống ống đao kiếm đều là thứ không phá, đặc biệt là chính hắn còn rèn luyện một tháng, thân thể cường tráng không ngừng một chút. Nhưng mà cứ như vậy, hắn cũng là cửu tử nhất sinh. Vừa đi rơi xuống đất địa phương là một cái thành thị đại đường cái thượng. Mặt thế khi vừa vặn là mùa hè, Mặt thế sau độ ấm mất đi quy luật, vẫn luôn là ban ngày thực nhiệt, buổi tối thực lãnh, các loại đồ vật đều hư thối, trong không khí hương vị rất khó nghe. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, cố tử diễn một rớt xuống, đã bị một đám tang thi vây công. Cũng may hắn thể lực sung túc, một đường trốn trốn tránh tránh, thật không có bị bắt được, còn cùng một cái ba người tiểu đội hỏi thăm không ít tình huống, đổi lấy một ít đồ vật. Chỉ là rốt cuộc cuối cùng vẫn là muốn tách ra, cố tử diễn lại một lần độc hành lên đường. cũng không tìm được cái gì tiệm vàng trang sức cửa hàng ngược lại lại một lần bị một con nhị giai tăng thi theo dõi vì tránh né cái này nhị giai tăng thi cố tử diễn tiến vào một cái đội hắn ngay từ đầu là cảm kích rốt cuộc nhân ra không hề lý do cứu hắn cái kia quần thể lão đại nhìn chúng hắn thân thủ cố tình cái này quần thể là mạ thế sau nhất thường thấy đạo đức luân tang một đám người sở hữu nữ nhân đều bị bắt giữ coi như ký nữ bị bọn họ áp chế lăng ngược làm một người bình thường cố tử diễn tự nhiên nhìn không được nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đương lão đại muốn hắn biểu đạt hắn thành ý đi chạm vào này đó nữ nhân khi hắn chạy thoát, nay một trốn lại là một hồi đuổi giết, cố tử diễn đỉnh đầu cái gì vũ khí đều không có, tự nhiên không thắng nổi bọn họ, khắp nơi trốn tránh, cũng may này trong thành rất nhiều phòng ở, hắn trốn tránh, còn tính thuận lợi, đồng thời góp nhặt không ít ban đầu phòng chống lưu lại châu đáo linh tinh, màu đen bao bao đều chứa đầy, đáng tiếc vận khí càng ngày càng kém, vừa muốn rời đi. Hắn lại bị hai cái thu thập vật tư người theo dõi, lại là một phen vật lộn, hắn này một thân thương, chính là cùng nhân loại vật lộn tới, tăng thi huyết đó là hắn trên đường nhặt đem đường đào chém tăng thi sau lây dính thượng. Bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, cố tử diễn thân thể có chút khiêng không được, vừa ra tới liền phải vựng, cũng may còn có tô tô, hắn tuy rằng té xỉu, nhưng trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, này cũng chỉ là hắn tiềm thức một loại tự mình bảo hộ mà thôi, chính là này ngốc cô nương cư nhiên sợ hãi. Liền xe cứu thương đều sẽ không tê Cố tử diễn đau lòng cực kỳ, liều mạng muốn mở mắt ra, chờ tô tô va va đập đập đem địa chỉ báo, hắn cũng miễn cưỡng tỉnh lại, trước tiên cắn răng bỏ dậy mở ra vòi sen, cận tôn lý trí nói cho hắn, cần thiết phải nhanh một chút đem trên người rửa sạch một chút. Trên người miệng vết thương gặp được thủy, nóng rất đau, mất máu quá nhiều choáng váng cảm lại lần nữa đánh nút lại. Chương 10. Xe cứu thương thực mau tới rồi, đem cố tử diễn cùng tô tô cùng nhau đưa đến bệnh viện. Tô Tô đỉnh đầu không kém tiền, trực tiếp an bài một cái phòng bệnh một người, làm cho chính mình cũng có cái nghỉ ngơi địa phương. Kiểm tra lúc sau phát hiện là mất máu quá nhiều, trên người miệng vết thương có chút nhiều, còn dính thủy, thực dễ dàng cảm nhiễm. Bác sĩ hít sâu một hơi, nỗ lực nói cho chính mình, đây đều là người bệnh, muốn tẫn một cái bác sĩ chức trách, hắn mới không sợ hãi, nhưng kia thần xác Tô Tô thể, nàng cảm giác kêu bác sĩ coi chừng tử diễn bộ dáng, thật sự giống như là đang xem một cái phần tử khủng bố. Hàn Phòng Trừng Hoài nghi cố tử diễn này một thân miệng vết thương là cái nào bất nhập lưu hắc đạo tiểu đội sống mái với nhau khi, bởi vì không có súng ống, dựa vào vật lộn mà tạo thành. Tiểu cô nương Đem miệng vết thương đều xử lý tốt, bác sĩ tận tình khuyên bảo nói, xã hội này kỳ thật rất hài hòa, cho nên các ngươi nhất định không cần làm việc nốc hảo hảo công tác, bánh mì cũng là sẽ có. Tô tô bài trừ một cái ngoan ngoan tươi cười, gật gật đầu, nói, cảm ơn bác sĩ. Không có việc gì không có việc gì. Về sau khuyên người bạn trai điểm, bác sĩ tuổi cũng không nhỏ, thấy nàng như vậy ngoan ngoãn khả nhân, cũng cười một chút. Chờ bác sĩ đi rồi, tô tô mới lòng còn sợ hãi nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh còn ở vào hôn mê chung người, thật đúng là quá nguy hiểm. Nếu là nàng không ở nhà, hắn có phải hay không sẽ chết? Nhìn hắn bộ dáng này, trên tay treo nước thuốc giảm nhiệt, để tránh miệng vết thương cảm nhiễm, trên người nhiều chỗ đều đổ dược, cái hơi mỏng chăn. Đông nhiên tô tô lại linh quang trận lóe, nghĩ tới. Nam chính vận khí không tốt, gặp được nguy hiểm là thường có sự, liền lúc này mới lần thứ hai tiến vào mạng thế liền thiếu chút nữa sắp chết, đời trước vì cái gì không chết, khẳng định có cái nữ nhân cùng nàng làm giống nhau sự, ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Tô Tô có chút khó chịu, nguyên bản đồng tình ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. tựa hồ cảm giác được không thích hợp nhì, hôn mê mấy cái giờ cố tử diễn, cũng mở to mắt. Tô, tô. Làm sao vậy? Cố tử diễn mở mịt nhìn về phía nàng, thấy nàng ánh mắt cũng không hữu hảo. Có chút trần chờ hỏi, là dọa tới rồi sao? Tô tô lắc đầu, đem não bổ hình ảnh cấp băng, rớt, trong hiện thực, liền thứ này túng dạng, trước mắt khẳng định là không dám, nàng ho nhẹ một tiếng, lần đầu tiên dò hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta tới định cơm hộ. Cố tử diễn ôn nu cười, đều được. Tô tô liền ấn chính mình khẩu vị điểm. Cố tử diễn tay phải treo điếu bình, tay trái bị thương, chỉ có thể tô tô huy hàn ăn, động tác tuy rằng một chút đều không ôn nu. Nhưng toàn bộ hành trình cố tử diễn trên mặt đều treo ngọt ngào tươi cười, Tô Tô thật tốt. Hảo, Tô Tô như mày, không đúng rồi, chính mình là muốn làm, làm cho cố tử diễn chán ghét chính mình, làm gì còn muốn chiếu cố hắn. Nàng khét cắn cánh môi, nghĩ nên như thế nào phát giận, này trận, có thể phát hỏa địa phương nàng đều phát qua, còn có lúc này. Vẫn là thôi đi, chờ hắn hảo. Thực mau cơm hộp lại đây, Tô Tô đem đồ vật đều đặt ở trên bàn sau, đang muốn kêu hắn ăn cơm. Liền thấy cố tử diễn tay treo điếu bình, chính đáng thương vô cùng nhìn nàng. Tô tô một phách cái chán, đô đô miệng, ta huy ngươi đi. Ân. Cố tử diễn gật đầu bay nhanh, trong mắt ngậm cười ý, chờ mong nhìn nàng. Bất quá hắn đánh giá cao tô tô, làm một cái không có chiếu cố hơn người tiểu cô nương, nàng uy cơm cũng không làm người thực thoải mái, nhưng có thể như vậy đã thực không tồi. Cố tử diễn một ngụm tiếp một ngụm, phảng phất là ở ăn cái gì sơn chân hải vị, toàn bộ hành trình đều có chút hoàng hốt. thế cho nên ăn no căng hắn cũng chưa phát hiện nửa giờ sau một cái nằm ở trên giường rút bụng chợ tiêu hóa một cái ngồi ở ghế trên phát ngốc thằng đến bên ngoài truyền đến lách cách lang căng thanh âm hình như là có người đi rửa mặt tô tô mới phản ứng lại đây đều đã mười một hai điểm muốn ngủ chính là nàng không có chăn mặt nàng tái rồi một chút đứng dậy ở cố tử diễn kinh ngạc trong con ngươi một mặt nói ta đi mua cái chăn cố tử diễn nhíu mày giữ chặt nàng chỉ vào chính mình chăn ngươi cái cái này điều hòa đóng mùa hè ta không lạnh hơn phân nửa đêm một người đi ra ngoài quá nguy hiểm đặc biệt là tô tô lớn lên đẹp như vậy hắn tự nhiên không muốn ân Tô tô tâm tình phức tạp nhìn hắn một khang phụng hiến tâm cũng không có rủ rẻ nàng bản thân xuyên thiếu cũng là sợ lãnh, ngược lại là cố tử diễn thân mình muốn càng thêm cường trắng hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đem điếu bình gỡ xuống tới sau cố tử diễn tay bị bùng ra lập tức khiến cho tô tô đem chăn lấy đi theo sau chính mình nghiêng thân mình nhìn về phía nàng phương hướng Trong mắt mang theo làm người động dung ôn nhu Nằm ở trên giường tô tô ngẫu nhiên một cái nghiêng đầu là có thể đối thượng hắn đôi mắt Mỗi khi lúc này nàng tim đập đều sẽ lầu một phách Chỉ có thể nghẹn không đi xem hắn Chịu đựng chịu đựng, nàng liền ngủ rồi Vẫn luôn nhìn nàng cố tử diễn mất mắt rung động lông mi Cũng nhắm hai mắt lại Thực mau trong phòng bệnh một mảnh an tĩnh Chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở Nửa đêm một hai điểm, các hộ sĩ bắt đầu kiểm tra phòng Động tĩnh coi chút đại vừa vào cửa nói chuyện thanh liền đem tô tô đánh thức. Đen mở ra, trong phòng sáng trưng, các hộ sĩ kinh ngạc nhìn hai chương giường, trần trơ nói, cái nào là người bệnh. Vì cái gì ăn mặc bệnh nhân phục người không có chăn, cuốn xúc thân mình ngủ. Một cái khác hộ sĩ chỉ chỉ cố tử diễn, nói, là cái này, kiểm tra đi. Như thế nào như vậy a Đây là tới chiếu cố người bệnh vẫn là người bệnh chiếu cố nàng nha. Một nữ hài nhỏ giọng lầm bẩm một câu, nàng nhìn mắt nằm ở trên giường người. Thanh niên ngũ quan thanh tuyển, chân dài tựa hồ đều làm giường bệnh trang không được, cao gầy cao gầy, lúc này còn ốm yếu, cao mày, người xem đau lòng, lại vừa thấy một khắc giường rõ ràng là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Tình huống thực rõ ràng, này nữ hải thân là hắn bạn gái người lại đoạt hắn chân ở một cái khác trên giường ngủ đến chính thoải mái, tùy ý nam sinh ở trên giường bệnh ai đông lạnh, nàng cảm thấy có chút khó chịu, thế thanh niên ủy khuất. Tô tô xoa đôi mắt ngồi dậy liền nghe thấy nói như vậy, mặt lạnh lãnh, có chút không tao hứng. động tĩnh rất đại nhưng cố tử diễn không có tỉnh một cái hộ sĩ qua đi lượng thiêu ngay sau đó kinh hô 40 năm sốt cao a tô tô nhỏ giọng kinh hô một chút liền thấy ba cái hộ sĩ đều vội lên loại tình huống này vốn dĩ liền dễ dàng miệng vết thương cảm nhiễm phía trước bác sĩ cũng đề qua chỉ là nàng không có chiếu cố hơn người Quyến mất nhất thời trong lòng có chút tiểu ấy náy thấy cố tử diễn bị vây quanh nàng xuống giường ngắm hai mắt này xui xẻo hải tử thiêu đến hai má đỏ bừng môi trở nên trắng Còn khởi ra, nghĩ đến tiêu thật lâu Người tránh ra điểm Một cái nữ hài đem tô tô đụng phải một chút Nàng vẻ mặt ngốc lui về phía sau hai bước Liền thấy nữ hài hùng hổ nói Có người như vậy chiếu cấu người bệnh sao Chính mình đắp chăn làm người bệnh chịu đông lạnh Hiện tại đều phát sốt đến 40 độ Người đều một chút cũng không biết Còn không bằng thỉnh cái hộ công Tuyệt đối so với ngươi cường Tiểu lệ Một cái khác hơi chút lớn tuổi hộ sĩ thấp giọng nói Đừng nói bậy, đi lấy ống tiêm Ta mới không nói bậy ngươi xem bệnh người đều đốt thành cái dạng gì bị kêu tiểu lệ hộ sĩ tức giận bất bình chừng mắt tô tô cũng không nguyện ý đi lấy đồ vật một cái khác hộ sĩ như mày nhìn mắt chính mình đi ra ngoài tô tô hoàn toàn tỉnh táo lại mắt lạnh xem nàng nói quan ngươi chuyện gì Ngươi tiểu lệ bị ngạnh lại tức cấp nhìn mắt còn hôn hôn trầm trầm không có tỉnh lại cố tử diễn trong lòng chua sót lại đẩy tô tô một chút cả giận nói ta là hộ sĩ tự nhiên quan chuyện của ta hắn muốn thật sự đã chết chính là người mưu tài hại mệnh như vậy đẹp người vì cái gì sẽ có như vậy làm người chán ghét bạn gái chờ hắn tỉnh lại chính mình nhất định phải nói một chút tốt nhất sớm một chút thấy do nữ nhân này gương mặt thật sau đó chia tay tin hay không ta lập tức làm hắn xuất viện tô tô lảo đảo hai bước nắm lấy nàng còn đối chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ tay thanh âm lạnh hơn quả nhiên là nam chủ thể trước đến chỗ nào đều chê hoa ghẹo nguyệt nàng lập tức chụp phi chính mình ngủ trước kia một kia dao động ý tưởng nàng tàn khốc cười đến lúc đó ta mặc kệ hắn chính là phát sốt đến chết đều là tự tìm ngươi ngươi ngươi ngươi tiểu lệ đều mau bị tức giận đến dầm chân vốn dĩ căm tức nhìn tô tô nhưng ở nàng thật sự lánh hạ khuôn mặt trước mặt lại theo bản năng có chút sợ hãi cuối cùng chỉ dám giọng căm hận nói hắn thật là xui xẻo có ngươi như vậy bạn gái phần 10 tô, tô lại một lần trả lời lại một cách niềm ai, đúng rồi hắn liền xui xẻo tiểu lệ nói bất quá nàng cắn răng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Đi vào cố tử diễn bên người hỗ trợ mặt khác hộ sĩ. Một phen bận việc, cố tử diễn nhiệt độ cơ thể cuối cùng dáng xuống một ít, chan. Chan đương nhiên là bị đoạt đi qua, tuy rằng lán lên cho hắn, nhưng bị kia cô nương cấp đi khiến cho nhân sinh khí. Tô Tô tức giận đến đều tưởng trực tiếp đem cố tử diễn cấp chuyển viện tính, nhưng tưởng tượng, đi nào đều có hắn đào hoa, lại nói nàng cũng thật không muốn hắn mệnh. Tô Tô thở dài một tiếng, sờ sờ hắn còn nóng hầm hập cái chán, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi a Ta đã quên ngươi hiện tại cùng phía trước tình huống bất đồng. Lần đầu tiên cố tử diễn không có bất luận cái gì đáp lại. Lần này thiêu chính là cả một đêm, vẫn luôn đứt quãng, cái tiêu kêu tiểu lệ hộ sĩ thường thường lại đây xem một cái, lượng cái thiêu, thần xác quan tâm, ẩn ẩn, có hai phân ái mộ. Tô tô tự nhiên thấy được, mỗi khi nàng lại đây khi, đều sẽ đem lực chú ý tập trung ở trên di động. Dạng sáng 4 điểm nhiều, tiểu lệ lại một lần lượng thiêu nhìn mắt lại giáng xuống một chút độ ấm, nhẹ nhàng thở ra. Bất chi giác ngồi ở mép giường, nhìn mắt dựa vào ngăn tủ kia cuộn tròn thân mình chơi di động nữ nhân, tim đập thoáng nhanh hơn, khống chế không được muốn đi đụng vào hắn. Đông nhiên bang một tiếng, có người đánh một chút chính mình tay, tiểu lệ tỉnh táo lại, xem qua đi, liền thấy kia chơi di động nữ nhân chính mắt lạnh xem nàng, nhàn nhạt nói, hắn trước mắt vẫn là ta bạn trai, không chấp nhận được người khác tới chạm vào. Tiểu lệ xấu hổ và giận dữ trong nháy mắt, nhưng thấy kia nằm ở trên giường khuôn mặt tuấn tú, lại ướng ngực. Chờ hắn tỉnh lại biết người gương mặt thật thì tốt rồi. Nàng cũng không tin như vậy nữ nhân, kia nam nhân còn thích. Tô tô không sao cả nhún vai, nhìn nàng thở phì phì xoay người rời đi bóng dáng, lắc đầu. Đêm dài từ từ, lại có chút lánh, nàng nhìn còn ở phát suốt toàn thân mạo nhiệt khí cố tử diễn, do dự một chút, bò lên lên giường, một mông đem cố tử diễn đẩy ra chút, chân nhét vào trong chăn, tiếp tục chơi di động, liền tiểu lệ tên này, liền biết nàng không phải là vai chính, thậm chí có thể là cái người qua đường giáp. không đáng sợ hãi. Ngay kế tỉnh lại, cố tử diễn cảm giác trên đùi miệng vết thương bị ngăn chặn, rất đau, đầu cũng bị một cánh tay ngăn chặn. Hắn vốn dĩ liền thiêu có chút mơ hồ, vừa tỉnh tới phát hiện cái này tình huống, còn sửng sốt một hồi lâu, bởi vì bên cạnh hơi thở là quen thuộc, hắn vẫn chưa lo lắng, cho chính mình thời gian hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hắn miễn cưỡng giật giật thân mình, thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Hắn chỉ đáng thương ngủ non nửa bên giường, bên cạnh còn có một cái mềm mại tiểu. Khu quấn lấy hắn. Chăn cái ở hai người trên người, đáp ở trên mặt hắn chính là tô tô cánh tay. Cố tử diễn vốn dĩ liền không quá thanh tỉnh đầu càng hôn mê, trái tim kinh hoàng, cả người nóng lên, sao lại thế này. Nay Liên cùng chung chăn gối. Bất quá thực mau, hắn liền biết chính mình hẳn là phát sốt, toàn thân đều là nhiệt, hô hấp đều cảm thấy năng người. Cố tử diễn cẩn thận đem cánh tay của nàng bắt lấy tới, xúc động chính mình miệng vết thương, đau đến hắn lại một lần nhe răng trận mắt, nhưng vừa thấy bên cạnh còn chưa hoàn toàn nằm xuống tô tô. Tiều nộn khuôn mặt bò bừng, ngủ đến chính căn, tâm lập tức mềm mượt, lại lôi kéo nàng hoàn toàn nằm xuống, chăn cái hảo, đem điều hòa mở ra. Tô Tô ngủ đến rất thụ, chơi di động mãi cho đến rạng sáng 5 điểm chung, cuối cùng thật sự chịu không nổi, di động đều rất ở một bên, đôi mắt cũng nhắm lại, lâm vào giấc ngủ sâu. Bởi vậy cố tử diễn này một phen động tác, không có đem nàng đánh thức, ngược lại ngủ đến càng thêm thoải mái, có chút hơi như mày đều giải khai. Lúc này vừa lúc là sớm 7 giờ, buổi sáng kiểm tra phòng đã đến đến giờ. Cuối cùng nửa giờ ban, tiêu tiểu lệ hộ sĩ cũng đi theo một cái trung niên hộ sĩ lại đây, gần nhất liền thấy trên giường bệnh tình cảnh. Nhỏ hẹp trên giường, người bệnh ngủ nửa người, một chân còn rất ở dưới giường, mà bên kia chiếm hơn phân nửa giường ngủ nữ nhân chính ngủ đến an tâm. Nàng vốn dĩ dơ lên tươi cười suy sụp đi xuống, nhìn người bệnh tuấn lang ôn nhu dung nhan, trong lòng chua xót ủy khuất, người như vậy sẽ làm chính mình bệnh đến càng trọng, nàng có thể đi chính mình trên giường ngủ, lại nói mùa hè, cũng sẽ không nhiều lãnh. Cố tử diễn đầu góc còn có chút trì độn, hoa hai giây mới phản ứng lại đây, lắc đầu thanh âm chấm thấp, không quan trọng. Cái gì không quan trọng? Tiểu lệ thanh âm đề cao, một cái khác hộ sĩ trầm mặc tự cấp cố tử diễn làm kiểm tra, nàng cũng thò qua tới tệ đến đầu giường, cắn răng chỉ vào tô tô nói, Ngươi có biết hay không tối hôm qua ngươi phát sốt đến điểm năm độ nàng đều một chút không biết, vẫn là chúng ta lại đây phát hiện, chân đều bị nàng đoạt lấy đi cái, ngươi sinh bệnh nàng một chút cũng không biết chiếu cấu ngươi, nàng còn vẫn luôn chơi di động Các ngươi là hộ sĩ, chiếu cố người bệnh là hẳn là, nàng là ta bạn gái, ta chiếu cố nàng là hẳn là, hy vọng ngươi không cần nói như thế nữa. Cố tử diễn hơi chút ngồi dậy, tay trái nhẹ vô về trong lòng ngực nữ hài khuôn mặt, động tác ôn nhu tinh tế, nhưng đối với cái này tùy ý nói chính mình bạn gái người, thần xác xa cách đạm mạc cùng bài xích. Tiểu lệ không cam lòng cắn môi, thấy hắn như vậy phản ánh có chút bị thương, hốc mắt đều đỏ, rồi lại không dám lại cùng vừa rồi giống nhau, nhìn ôn hòa nhân sinh khí khí tới. mới càng thêm dò người, nàng lòng có nhút nhát lui về phía sau hai bước, thanh âm sắc nhọn nổi giận đùng đùng nói, như vậy nữ nhân có cái gì đáng giá ngươi che chở, liền nàng như vậy. Chương 11 Tô Tô ở các nàng tiến vào khi, liền có chút thanh tỉnh, lúc này người này nói cái không ngừng, nàng sinh khí, trực tiếp ngồi dậy đối một bên không nói một lời cấp cố tử diễn kiểm tra thân thể trung niên hộ sĩ nói, ta muốn khiếu nại, xin hỏi là ở nơi nào có thể khiếu nại. Hộ sĩ nhíu như mày, buồn viện hộ lý bộ khiếu nại là được. trương tỷ tiểu lệ hô một tiếng bất mãn nói ngươi làm gì giúp đỡ nàng nha cố tử diện trong mắt hiện lên một tia phiền chán nhìn về phía tô tô nói giọng khàn khàn muốn hiện tại đi sao tô tô gật đầu tự nhiên là muốn đi nàng xuống giường mặc tốt giày xoa xoa nhẹ mặt liền phải đi ra ngoài phía sau cố tử diện chậm một bước bị tia nữ nhân ngăn ở trước người quật cường nước mắt xem hắn ngươi đi lên rồi ta là vì ngươi hảo nếu không phải ta ngươi tô, tô quay đầu lại Khoe miệng rơ lên một mặt tác liệt tươi cười, nhìn tiểu lệ nói, cố tử diễn, còn không mau lại đây. Ngươi muốn dám bị nàng chạm vào một chút, ta liền. Nàng vừa định nói không cần hắn, nhưng tưởng tượng đến khả năng sẽ hắc hóa, chuyện vừa chuyển, nói, trở về khiến cho ngươi quỷ ván giặt đồ. Người đàn bà đánh đá. Tiểu lệ nghiến răng nghiến lợi nói, lại kiêu ngạo nói, hảo à, ngươi đi khiếu lại nhà, xem ngươi có thể đem ta thế nào. Cố tử diễn thân mình hư nhuyễn, nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Chạy nhanh nhanh hơn nện bước vòng qua kia hộ sĩ, đi vào Tô Tô trước mặt, hơi xuyễn, đi thôi. Tô Tô gật đầu, ấn bảng hướng dẫn tìm được hộ lý bộ, phía sau cố tử diễn thở dốc thanh âm càng lúc càng lớn, còn cùng với ho khăn thanh, nàng có chút chần trở vươn tay nhỏ vô vô hắn phía sau lưng. Một cái trung niên hộ sĩ ra tới, nhìn thấy cái này tình cảnh, như mày nói, đều bệnh thành như vậy như thế nào còn ra tới. Tô Tô vừa muốn nói chuyện, liền thấy cố tử diễn trước mở miệng, chúng ta muốn khiếu nại một cái hộ sĩ Thái độ không tốt, tùy ý chỉ trích người khác. Trung niên nữ sĩ ngược dán thẻ bài viết chính là Hạ Hồng, nàng gật đầu nói, Hảo, cái kia hộ sĩ gọi là gì? Là tình huống như thế nào phiền toái nói một chút. Tô Tô mắc kẹt, nàng không chú ý xem qua, không khỏi nhìn về phía cố tử diễn, hắn hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ho khan hai hạ, nói, nô hiểu lệ. Hạ Hồng thân mình cứng đờ, tươi cười cứng đờ vài phần, nói, không biết nàng là tình huống như thế nào. Ngươi xem chúng ta hộ sĩ công tác cũng không phải mái khả năng ca đêm tính tình đại. Tô Tâu nghe vậy kinh ngạc một chút, nhìn kỹ xem nữ nhân, cùng nô lệ quả nhiên mặt mày có vài phần tương tự, nàng châm trọng cười cười, nói, tính, người bên này xem ra là không được, ta tìm bác sĩ đi. Cố tử diễn cũng đã nhìn ra, gật gật đầu, cũng xoay người. Vừa vặn một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, đại khái hơn 50 tuổi bác sĩ lại đây, nghe thấy bọn họ cuối cùng đối thoại, hỏi một câu, là có tình huống như thế nào yêu cầu phản ánh sao? Phó viên trường. hạ hồng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm nghe thấy thanh âm này lập tức sắc mặt đại biến có thể có chuyện gì chính là miệng vết thương cảm nhiễm hỏi một chút tình huống tô tô ngắm liếc mắt một cái quả nhiên này nam nhân ngực thẻ bài thượng viết chính là phó viện trưởng trương cánh nàng không để ý tới hạ hồng trước tiên đem ngô lệ sự nói ra cũng bổ sung nói chúng ta là tới nằm viện không phải tới bị khinh bỉ nếu viện phương không xử lý ta không ngại đem sự tình náo đại hiện tại internet phát đạt mua cái hot sệ hợp là được Cố tử diễn cũng gật đầu, ý nghĩ của ta cùng ta bạn gái giống nhau. Nói xong lại hò khan hai hạ. Phó viện trưởng trương cánh sắc mặt trầm hạ tới, nhìn mắt đã đứng ở một bên thành thành thật thật không dám nói lời nào hạ hồng. Đối Tô Tô cùng cố tử diễn hảo sinh nói, hai vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, vị tiên sinh này vẫn là về trước phòng bệnh. Cố tử diễn trần chờ nhìn về phía Tô Tô, nhỏ giọng hỏi, trở về sao? Tô Tô ra một ngụm ác khí, hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Tự nhiên gật đầu nói, đi thôi. Cố tử diễn cười một chút, thân mình quê quê, tô tô lo lắng hắn ké ngã, chạy nhanh đỡ, lúc này mới phát hiện nguyên lai trên người hắn lại một lần nóng bỏng lên, tức khắc oán trách nói, làm ngươi ra tới. Không có việc gì. Cố tử diễn bị nàng đỡ, chỉ cảm thấy thân thể càng mềm, thoáng thả một chút lực ở trên người nàng, hai người tương đỡ trở về. Lại phát hiện trong phòng bệnh, tiêu tiểu lệ hộ sĩ vẫn chưa rời đi, mà là ngồi ở trên giường, đắc ý rào rạt nhìn bọn họ, thế nào. thất bại đi. Hộ lý bộ bộ trưởng là ta mẹ, các ngươi sao có thể khiếu nại thành công. Tô tô liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến nói chuyện, nàng đối buông lời hung ác luôn luôn không có hứng thú, càng thích đánh bảy tớ. Cố tử diễn càng là không nghĩ nói chuyện, người này ngôn ngữ chèn ép Tô tô đã làm hắn thực không cao hứng, chỉ là hắn không hảo đánh nữ nhân mà thôi. Hắn cánh môi hơi nhấp, bị Tô tô đỡ nằm ở trên giường, đắp lên chăn, tức khắc một thân mồ hôi, nằm ở trên giường, liền phải hôn mê qua đi. Không ai để ý tới nàng, nô lệ cảm giác không thú vị lại xấu hổ, từ hai tiếng liền rời đi. Tô Tô ấn linh, bác sĩ mang theo trợ thủ thực mau tới đây kiểm tra, cấp cố tử diễn miệng vết thương lau dược, lại treo lên một cái điếu bình, công đạo nói, không cần khai điều hòa, còn có bao nhiêu uống nước ấm. Tô Tô đều nhất nhất gật đầu, ghi tạc di động bản ghi nhớ, chờ bác sĩ đi rồi, cố tử diễn thần sắc như cũ mềm ấm, không có nửa điểm đối nàng chiếu cố thất trách trách tội, vất vả Tô Tô. Tô tô trong lòng không thể hiểu được nhiều vài phần chua sót chi ý, kỳ thật đều là nàng không tốt, không có đem bác sĩ nói nghe đi vào, chỉ lo chính mình thoải mái. Nay xui xẻo hài tử chính hắn thiêu đều mau tròn váng, còn tới như vậy một câu, thật là. Nàng nhấp môi mỉm cười một chút, lột ra hắn tay, ta trở về lấy điểm đồ vật lại đây. Ân. Cố tử diễn gật gật đầu, ánh mắt quyến luyến ở trên người nàng chẳng trọc đã lâu, nhìn theo nàng rời đi, đóng cửa cho kỹ mới nhắm mắt lại. Phát suốt sau đầu phảng phất có thứ gì như là ở đông đưa giống nhau, vượng hắn có chút tưởng phút ra. Chờ Tô Tô trở lại trong phòng bệnh, có một cái đại đại bao, bên trong có cố tử diễn cùng chính mình đồ dùng tẩy rửa, còn có ở bệnh viện phụ cận quán ăn mua đồ ăn. Nhưng mà nàng đi vào, lại thấy trong phòng bệnh hai cái nam nhân đều nhìn chính mình. K Tô Tô kinh ngạc. Nàng phía trước đem người trong nhà đều trấn an đến hảo hảo mà, chính là sợ bọn họ lại đây lại lần nữa đem nam chủ đắc tội quá mức. Chờ chính mình giải thoát rồi, hoặc là lại trở về, kết quả nàng ca như thế nào trước tiến tới. Tô Tô ca ca kêu Tô dịch nhiên, so nàng đại 6 tuổi, vẫn luôn đều phi thường sủng nàng, phải nói cả nhà đều sủng nàng, chính là 3 tuổi lúc sau, nàng bị bắt rủi rè, ít khi nói cười, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, Tô dịch nhiên vì thế ảo não rất nhiều lần, hàng năm cân nhắc đem nàng biến trở về đã từng đáng yêu lại nghịch ngợm bộ dáng. Phần 11. Hiện tại Tô, tô cởi bỏ chói buộc. Nhìn thấy tô dịch nhiên, phản ứng đầu tiên đó là kinh hỷ, trong mắt hai cũng nhìn không thấy, tự nhiên cũng không chú ý tới nguyên bản trong phòng kia dương cung bạt kiếm không khí. Tô dịch nhiên mấy ngày này thường thường trò chuyện đã sớm biết muội muội thay đổi rất nhiều, hiện tại thật sự nhìn thấy, kia sinh động biểu tình xuất hiện ở trên mặt nàng, phảng phất ba tuổi phía trước mội mội đã trở lại, hắn trước tiên đứng lên, đem nàng sau lưng ba lô rỡ xuống, trách nói, như thế nào chính mình bối đâu. Nhiều trọng nha, trực tiếp mua liền. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được, bởi vì tô tô đã bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ôm hắn. Nàng hai tay ôm tô dịch nhiên cổ, nhảy một chút, hai chân câu lấy hắn eo, khuôn mặt còn ở hắn chỗ cổ cọ cọ. Đời trước nàng liền vẫn luôn muốn một cái ca chính là nàng trước một bước sinh ra, chờ sau lại trưởng thành, lại nhiều một cái ác ma giống nhau đệ đệ, này một đôi so càng làm cho nàng khát vọng một cái ca ca. Xuyên qua đến nơi này, lúc ban đầu ba năm, nàng đều là cùng cái cái đuôi nhỏ dán ca Chính là ngày vui ngắn chẳng tay găng, nói đến đều là nước mắt. Tô dịch nhiên tự nhiên cũng cứng đờ, hắn vẫn là bản năng ôm Tô Tô, vui mừng không thôi, hắn muội muội quả nhiên đã trở lại, hắn nghẹn ngào một chút, vốt ve nàng tóc, thanh âm hơi khẳng, ngon, đều lớn như vậy, thật là. Nói lời này, nhưng kia trong giọng nói sủng nịch ai đều nghe được ra tới. Tô Tô điểm, điểm cười, nói, mặc kệ, bao lớn ngươi đều là ta ca. Tô dịch nhiên trên mặt tươi cười càng thêm lớn. nhưng mà dây tiếp theo liền cảm giác một đạo tử vong xạ tuyến ở sau lưng hắn khỏe miệng chịu chịu vô vô mội mội phía sau lưng ca sao ngươi lại tới đây tô tô từ trên người hắn xuống dưới hỏi một câu lại cầm ba lô chuẩn bị sửa sang lại một chút lại thấy dựa ngồi ở trên giường thanh niên cả người đều đang run rẩy một đôi mắt phượng trở nên âm trầm trầm nhìn chằm chằm ca ca cả người mạo nồng đậm hắc khí phảng phất tùy thời đều có thể đem người cắn nuốt rớt tô dịch nhiên không chú ý cố tử diễn thuận miệng đánh ha ha chính là trùng hợp. Con Hảo Tô Tô cũng không cẩn thận nghe, nàng nhìn mắt hoàn toàn bỏ qua Cố Tử Diễn ca ca, ám đạo không tốt, chạy nhanh đem tiến lên ngăn trở hắn tầm mắt. Thân thủ sờ sờ Cố Tử Diễn cái chán, quan tâm hỏi, Hảo chút sao? Trong ngay mắt, Cố Tử Diễn trên người hắc khí biến mất, đáy mắt còn có một tia bị khuất, bên môi dơ lên một mạt cười nhạt, nắm lấy nàng dán ở chính mình, cái chán tay bóp nhẹ hai hạ, không sai biệt lắm. Tô Tô cũng cảm giác được, Cố Tử Diễn trên người nhiệt độ cơ bản đã biến mất. Hiện tại ánh mắt đều thanh minh rất nhiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng rồi, sáng nay kia hộ sĩ sự tình cái kia phó viện trưởng hay không từng có tới giải thích một chút. Nàng này vừa đi, đi rồi hai cái giờ, còn không xử lý nàng liền tiếp tục náo." Cố tử diễn gật đầu, hắn nói kiểm tra lúc sau phát hiện nàng là đi cửa sau tiến vào, thực tế chuyên nghiệp tiêu chuẩn cũng không đạt tiêu chuẩn, trong lúc cũng có bao nhiêu thứ khiếu nại, đều bị nàng mẹ ấn xuống đi, cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo. này hai người hiện tại đều đã bị tạm thời cắt trước tô tô cười cười mắt to con cong tâm tình sung sướng tô dịch nhiên hừa cười cầm lấy tô tô mang về tới hai phân cơm phi thường ghét bỏ ném đến thùng rác bàn tay vung lên nói đi muội muội ca ca mang người đi ăn ngon tô tô không cao hứng đô đô miệng đạp hắn một chút nói không cần bên ngoài nhiệt đã chết ta mệt mỏi quá ngươi cư nhiên còn lãng phí đồ vật đi cho ta mua tâm trở về nay một đường tuy rằng có thể đánh xe Nhưng vẫn là thực nhiệt, vừa ra khỏi cửa liền một thân hãn, nàng nhìn về phía cố tử diễn, thấy hắn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, có chút mặt nhiệt, tưởng rời đi hắn lực chú ý, đem một chân phóng trên người hắn, cho ta xoa bóp, cẳng chân hảo toàn nột. Cố tử diễn tươi cười mở rộng, thuận theo bàn tay to sờ lên chuẩn bị massage, thủ hạ ra thịt một mảnh chân trượt, hắn mới vừa trong lòng nhộn nhạo một chút. Bàng quan tô dịch nhiên đôi mắt chừng, vô dứt hắn tay, hung ba ba nói, không chuẩn chiếm ta muội tô. tô. chương 12. tô tô khỏe miệng chịu chịu hai hạ, nhìn ca ca kia phó phòng lang bộ dáng hắn khẳng định không biết nhà mình muội muội tiện nghi đã bị chiếm không ít tô dịch nhiên còn nghĩ đem muội muội ôm xuống dưới nhưng bị cố tử diễn để lại tô tô phát hiện hắn sắc mặt chuyển lãnh bất đắc dĩ nắm lấy hắn tay xoa bóp lòng bàn tay mới nói người đi mua cơm nhanh lên ta chết đói cơm sáng cũng chưa ăn hiện tại mau 10 điểm chung muội muội một làm lũng tô dịch nhiên tức khắc đầu vóc choáng Đây là hắn suy nghĩ 17 năm. rốt cuộc trở về muội muội lập tức liền phải đi ra ngoài mới vừa đẩy mở cửa liền thấy cởi hộ sĩ phục ăn mặc hồng nhặt váy liền áo nô lệ đẩy cửa lại đây hùng hổ ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống sông tới liền phải cấp tô tô một cái tát đương nhiên không thành công bị tô tô thủ đoạn chặn ngươi cái tiện nhân thiện nhân nô lệ hốc mắt bỏ bừng gắt gao mà trừng mắt tô tô nếu không phải nàng đi cáo trạng còn bẩm báo phó viện trưởng bên kia nàng cung mụ mụ như thế nào sẽ mất đi công tác tránh ra, tô dịch nhiên ở tô tô né tránh sau trước tiên lại đây, nửa dựa vào trên giường cố tử diễn cũng ngồi dậy, đem tô tô che ở phía sau, sắc mặt hắc trầm nhìn nàng, ngươi cùng mẹ ngươi hai người chính mình công tác không hợp, bị khai trừ rồi chính mình tự trách mình, hỗn đảng, nếu không phải vì ngươi, ta làm gì muốn cùng nàng đối nghịch. ngươi cũng là cái tiện nhân nô lệ bị tô dịch nhiên lôi kéo, còn dùng lực dãy rủ muốn cho bọn hắn một chân, tô tô nhíu mày, trên tay đã ứng linh, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hộ sĩ chạm hộ sĩ lại đây thật mau. tô dịch nhiên hắc mặt đứng ở cửa cùng y tá trưởng giao thiệp, mặt khác hai cái tiểu hộ sĩ đã liên thủ đem ngô lệ kéo đi, không làm nàng lại xảo đến những người khác. Nhưng lúc này cửa cũng nhiều không ít người lại đây tham đầu tham não. Ta hy vọng các ngươi viện phương cấp cái giải thích, hảo hảo mà, cư nhiên xông tới liền phải đánh người, thật sự thật quá đáng. Tô dịch nhiên bình thường lên là cái phi thường nghiêm túc nam nhân, đoàn tốc đầu, mày kiếm, mũi cao thẳng, cánh môi thiên mỏng. vừa thấy khiến cho người phi thường có khoảng cách cảm hơn nữa hắn xuyên y di phục cũng đều bất phàm, ý tá trưởng tự nhiên chỉ có thể bồi tội mà trong phòng bệnh nô lệ rời đi tô tô liền sắc mặt xú xú nhìn cố tử diễn nhìn chằm chằm đến hắn hoảng hốt không thôi tô tô đừng nóng giận nàng đã bị kéo đi rồi tô tô thật lợi hại vừa mới thiếu chút nữa nàng liền đánh tới ngươi cố tử diễn lòng còn sợ hãi sờ sờ nàng khuôn mặt hắn cũng không dự đoán được nữ nhân này như vậy điên Nhà hắn Tô Tô kiểu nộn khuôn mặt bị nàng đánh một chút chỉ sợ muốn xưng đã lâu. Lan. Tô Tô khẽ cắn môi, phất tay mở ra hắn tay, đột nhiên đem cố tử diễn đẩy một phen, làm hắn ngã vào trên giường. Ngực thương lại lần nữa bị chạm vào, vẫn là như vậy đại lực đạo, hắn xác mặt nhăn nhó một chút, mới vừa khôi phục như vậy một chút huyết sắc lập tức biến mất, hút không khí ngồi dậy. Hảo tính tình nói, Tô Tô đừng tức giận, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt người. Tô Tô chê môi. Vừa mới thật sự có chút dọa tới rồi, kia một cái tắt mang đến trưởng phong làm nàng đều ngốc một chút, nếu không phải bản năng giơ tay, tuyệt đối sẽ đánh đi lên, không lưu tình chút nào kia một chút. Nàng vươn tay trái cổ tay cho hắn xem, ủy khuất ba ba, đều đỏ, ngươi xem này lực đạo bao lớn. Cố tử diễn trái tim nắm đau, phùng cổ tay của nàng, cánh môi rán lên đi, hồng nói, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt Tô, tô. về sau sẽ không, tới xoa xoa. Đương nhiên đều tại ngươi. Tô, tô. Lòng ngực chua sót, nhìn nhẹ giọng hống chính mình nam nhân, bỗng nhiên rất tưởng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nàng có chút không biết chính mình là thật sự sợ hãi, dọa tới rồi, vẫn là. Làm sao vậy? Cũng may tô tô kịp thời phản ứng lại đây, dùng sức khắc một chút lòng bàn tay, buộc chính mình nhẫn tâm một chút, lại lần nữa hung hăng đẩy ra hắn, cả giận nói, đừng chạm vào ta, ngươi thật chán ghét, nếu không phải ngươi, nàng tại sao lại như vậy đối ta? Nhà ai bạn trai cùng ngươi giống nhau cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt? nói Nàng càng nguy khuất, này còn chỉ là cái pháo hôi cũng đã lợi hại như vậy, chờ về sau hắn những cái đó nữ chính đi vào bên người, chính mình không phải phải bị xấu xẻo. Cố tử diễn bởi vì lần đầu tiên bị đẩy đã lui về phía sau một ít, lần này lại tới, hắn đầu vừa lúc khái trên giường vị song sát thượng. Phan, tiếng đánh làm đứng ở cửa bởi vì bọn họ nói chuyện mà không dám ra tiếng âm tô dịch nhiên giật nảy mình, khoe miệng chịu chiều. Hắn cũng không biết mỗi muội nguyên lai like là như vậy điêu ngoa, quả thực có chút đáng sợ, hắn run run. lo lắng, cố tử diễn sinh khí, muốn tiến lên, lại thấy thứ này hít hà một hơi, to mày, ho khan hai hạ lại đứng lên ôm lấy muội muội. Tô Dịch nhiên mí mắt rực rực, hắn biết chính mình nên quái thứ này lại tâm cơ, chiếm muội muội tiện nghi, nhưng mà lúc này hắn nói không nên lời, đây là tâm đại đâu, vẫn là tâm đại, như vậy cũng chưa phản ứng, ngược lại còn muốn thấu đi lên. Nói thật, này nếu là hắn bạn gái, cho dù biết bạn gái không phải cố ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ có bóng ma tâm lý hảo sao? Tô Tô cũng hoảng sợ. Nàng là tưởng tàn nhẫn một chút, còn do dự một chút muốn hay không đánh một cái tát, nhưng có chút sợ hai không dám, kết quả. Đúng phải đi, giống như cùng đánh một cái tát cũng không kém. Thanh âm kia, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nàng run sợ run, lại lần nữa bị cố tử diễn ôm lấy khi, đầu góc đều là một, không dám lại phản kháng, lần đầu tiên đem người thường tổn đến như vậy trọng, đúng. Cố tử diễn trên người quần áo mang theo nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị, còn có một cổ thuộc về hắn đặc có hương vị, không phải hắn xú vị. có thể là tác giả bàn cho nam chủ một loại mùi thơm của cơ thể. Tô tô cả người đều bị hắn hơi thở vây quanh, thực dễ dàng liền xa vào ở trong lòng ngực hắn, lại thực mau tỉnh táo lại, bên thai hắn thấp giọng nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, nếu không ngươi lại cắn ta hai khẩu. Hắn nói, đem tay háo loát lên lộ ra rắn chắc cánh tay, còn có mặt trên xanh tím dấu vết, hắn thật sự đem cánh tay đưa đến tô tô bên miệng. Tô dịch nhiên khỏe miệng chịu chịu, có chút chịu không nổi xoa xoa cánh tay. Tô tô đây là đi đâu tìm tới tốt như vậy tính tình hã tử, mà Tô tô cũng sửng sốt một chút, ngựa đầu nhìn về phía ôm chính mình thanh niên, này một tháng không cắt tóc, tựa hồ dài quá không ít, đôi mắt đen kịt, vốn nên là lạnh lùng thần sắc tràn đầy đều là đối nàng một người mềm ấm cùng với ấy náy. kỳ thật này không liên quan chuyện của hắn, từ đầu tới đuôi hắn đều không có cùng cái này tiểu hộ sĩ từng có giao thoa, bất quá là nam chủ quang hoàn làm rất nhiều tâm trí không đủ kiên định nữ nhân sẽ theo bản năng vì hắn ủng hộ hắn, lấy lòng hắn. Tô tô khẽ cắn cánh môi, đông nhiên có chút không đành lòng, hốc mắt toan trướng làm nàng trực tiếp đem đầu chôn nhập trong lòng ngực hắn. Ông thanh nói, không cắn, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau trở về quỷ ván giặt đồ. Hảo, cố tử diễn cười, nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay to một chút một chút ôn nhu vuốt ve nàng lưng, làm nàng kia lòng tràn đầy bực bội cùng ủy khuất đều dần dần tiêu tán. Tô Dịch nhiên xem hoàn toàn trình, run run trên người nổi ra gà, nhiên cảm thấy đầu gối có chút đau, hắn gãi gãi đầu, nói, Tô tô. Còn đi ra ngoài ăn cơm sao? Không đi, ngươi đi mua trở về. Tô Tô hít sâu hai hạ, Bông ra Cố Tử Diễn, nhắc tới Bao Bao bắt đầu thu thập đồ vật, ghét bỏ đối Tô Dịch Nhiên phất tay nói, cơm đều bị ngươi ném, chạy nhanh đi cho ta mua khác. Hành, tiểu tổ tông. Tô Dịch Nhiên cười khanh khách hứng xoa xoa nàng đầu, đồng tình nhìn mắt Cố Tử Diễn, đi ra ngoài. Mà bị hắn xem người, ánh mắt bất quá liếc mắt nhìn hắn, lúc sau liền vẫn luôn đuổi theo bạn gái, còn mang theo nhẹ nhẹ hạnh phúc. Nàng đối hắn sinh khí bất quá là để ý hắn, lại nói chuyện này thật là hắn khiến cho, nghĩ vậy, cố tử diễn phi thường may mắn Tô Tô còn có thể tha thứ chính mình, chỉ là đầy hai hạ quá nhẹ. Đặc biệt là hiện tại còn ở vì hắn bận trước bận sau. Nửa giờ sau, Tô Dịch Nhiên liền đã trở lại, bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm, Tô Tô cũng lại lần nữa dò hỏi hắn, thành thất điểm, nói ngươi như thế nào biết ta tại đây. Tô Dịch Nhiên buông tay, cười nói, ta không biết ta, bất quá là cha được hắn nằm viện, cho nên lại đây. Tô Tô giật mình, nguyên lai like bọn họ vẫn luôn còn ở nhìn chằm chằm chính mình nha, nàng đảo không phải cảm thấy khó chịu, chính là có chút ngoài ý muốn. Tô dịch nhiên cho rằng muội muội không cao hứng, ôn nhu nói, Tô Tô ngoan một chút, ba mẹ cũng là không yên tâm, ngươi một cái tiểu cô nương ra cửa bên ngoài, hắn sao có thể bảo hộ ngươi nha, có thể trở về liền nhanh lên trở về đi, đến lúc đó cấp giúp ngươi cấp ba mẹ nói nói lời hay, bọn họ liền sẽ không như vậy bài xích hắn, chờ chính hắn làm ra sự nghiệp tới, dùng thực lực nói chuyện. hiện tại bộ dáng này trừ bỏ chậm trễ hai người các ngươi căn bản không có cái gì dùng ân hảo tô tô gật đầu nhưng vẫn là không có cấp chuẩn xác thời gian tô dịch nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ xoa bóp nàng trướng không ít thịt khuôn mặt cho hả giận như thế nào đột nhiên phản nghịch đâu tô tô trột dạ cười không dám nói lời nói cố tử diễn tắc thưởng thức tô tô tay nhỏ trầm mặc nghe bên thai nói có một số việc không có phương tiện cùng người ngoài nói nhưng hắn tin tưởng chính mình thực mau là có thể giải quyết cùng tô ra mâu thuẫn Phần 12. Tô dịch nhiên lần này là đơn thuần vì cố tử diễn nằm viện sự tình lại đây, hắn muốn là sợ bọn họ quá đến quá không tốt, rốt cuộc hai cái mới thành niên không lâu không có xã hội lịch duyệt người, đặc biệt là chính mình mội mội chính mình biết, sùng quá mức, cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại xem ra đều khá tốt, hắn liền an tâm rồi, lại ngồi trong chốc lát, liền rời đi. Tiến đi tô dịch nhiên, tô tô trở lại trong phòng bệnh, cố tử diễn ở phòng vệ sinh lau mình rửa mặt. Nàng liền cấp mụ mụ gọi điện thoại. Nhận được nữ nhi điện thoại, Vu Vĩ Văn thật cao hứng, ngoan ngoãn, có nghĩ mụ mụ nha. Nay trận, tuy rằng là thông qua điện thoại liên hệ, nhưng hai mẹ con cảm tình như là thân cận rất nhiều, không hề cùng phía trước như vậy phảng phất cách cái gì dường như. Kỳ thật tất cả mọi người đối Tô Tô 3 tuổi năm ấy lúc sau biến hóa có điều cảm, chỉ là không rõ vì cái gì, người vẫn là người kia, tính cách lập tức liền thay đổi. Tô Tô hơi hơi mỉm cười, lần này không có khai video, tưởng nha, mẹ. ngươi hôm nay có hay không dùng ta cho ngươi mua mặt nạ đây là tô tô ở trên mạng mua trực tiếp đưa đến tô ra bên kia làm vu vĩ văn thu hóa tuy rằng hoa tiền vẫn là vu vĩ văn cấp nàng như cũng thực vui vẻ gật đầu nói đương nhiên dùng mụ mụ gần nhất hai ngày cảm giác làn da nộn thật nhiều đều là ngoan ngoãn ngươi đổ vật dùng tốt hai người đều không có để tô dịch nhiên đã tới sự hàn huyên trong chốc lát thấy cố tử diễn ra tới tô tô liền treo mới vừa cắt đứt đã sớm tẩy xong cố tử diễn liền phát lại đây đem nàng ôm lấy cọ cọ nàng sau cổ, nhẹ giọng nói, Tô Tô, đừng rời đi ta hảo sao. Tô Tô lông mi khe run, có chút không dám đối mặt hắn, nàng đơn giản nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy, rời đi cùng không không phải nàng hiện tại là có thể làm đáp, Vạn nhất có một ngày cố tử diễn con nữ nhân khác, liền tính không chia tay, liền tính hắn vẫn là cùng hiện tại như vậy đối chính mình, nàng cũng sẽ lựa chọn rời đi, vì không ảnh hưởng tô gia, làm nam chủ cửu thị tô gia, nàng thậm chí có thể tự sát. Mà cố tử diễn túi đầu trầm mặt nhìn trong lòng người, có một kia bị khuất, càng nhiều đích xác thật khổ sở, là hắn không tốt, mới không có thể làm Tô Tô kiên định chính mình tâm, hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Chương 13 Nam chủ khôi phục lực vẫn là thứ tốt, lúc này đây nằm viện một cái tuần, trên người miệng vết thương đều trưởng hảo hơn phân nửa, bác sĩ đều nói người trẻ tuổi, thể chất chính là hảo. Tô Tô chỉ có thể bất đắc dĩ cười, ngươi đổi cá nhân tới thử xem. Có thể xuất viện, hai người liền lập tức thu thập đồ vật đi trở về. ngay hôm sau, không chờ Tô Tô mở miệng thúc giục, Cố Tử Diễn liền chủ động mang theo lần trước làm ra đồ vật đi ra ngoài, làm cho cảm thấy chính mình đã lâu không làm, chuẩn bị làm một phen nàng đều có chút không thể nào xuống tay. Lúc này đây đồ vật nhiều chút, phân ba lần mới làm xong, thoạt nhìn tựa hồ thu hoạch rất không tồi. Cố Tử Diễn vẫn luôn cười, khi trở về còn treo ghẹo chính mình vận khí đều biến hảo, cư nhiên dọc theo đường đi cũng chưa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Tô có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ngây hà nàng không học quá xem tướng. Phân biệt không ra hắn phía trước xui xẻo khi cùng hiện tại khác biệt, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là đang làm định rồi này đó lúc sau, cố tử diễn chủ động mở miệng nói hồi thành phố hát. Tô tô thiếu chút nữa kinh hỉ đến nhảy dựng lên, tươi cười ngăn không được, nghiêng đầu nhìn hắn, thật sự. Cố tử diễn mỉm cười gật đầu, trong lòng thở dài, này trận ủy khuất nàng, đi theo chính mình rời đi ra, không đợi, đi về trước, lại ở bên kia sáng lập sự nghiệp đi. Thật tốt quá. Tô tô nhảy nhót một chút. Bổ nhào vào cố tử diễn trong lòng ngực, hai chân hoàn hắn càng thêm gầy nhưng rắn chắc eo, cọ cọ hắn, ta thực vui vẻ. Vui vẻ liên hảo, thu thập đồ vật đi. Cố tử diễn vô vô nàng ngông, ý bảo nàng xuống dưới. Tô tô ngoan ngoãn nhảy xuống, bò hồi trên giường, phùng di động cấp ba mẹ gọi điện thoại xác nhận về nhà thời gian. Cố tử diễn tắc bắt đầu thu thập đồ vật, tất cả đều là của nàng, phá của mua quần áo dày, bao bao, trang sức từ từ. Hai người lúc này thực vui vẻ. Tô, tô cũng đã quên tìm cố tử diễn muốn lần này kiếm tiền, bởi vì lần này hắn không chủ động nộp lên. Đống nhiên nàng dối chân đạp đá cố tử diễn. Hắn quay đầu lại, cố kỵ nàng ở điện thoại, chỉ nhẹ nhàng nói, ân. Tô Tô nói, ta ba hỏi muốn hay không người tới đón, đồ vật nhiều hay không. Cố tử diễn bất cười, liếc mắt đều mau căng bạo nhà ở cùng tủ quần áo, đây là nhiều vẫn là không nhiều lắm đâu. Bất quá hắn vẫn là cự tuyệt, không cần, ta tới xử lý. Tô Tô gật đầu. cung điện thoại bên kia hống nữ nhi Tô Ba ba Tô Hồng Vũ đúng sự thật hồi phục, hắn nói hắn tới xử lý, không cần quá phái xe. Tô Hồng Vũ như mày, có chút không cao hứng, kia tiểu tử nghèo có thể có cái gì năng lực? Cuối cùng không phải dùng hắn nữ nhi tiền chính là làm nữ nhi chịu khổ, đi theo hắn cùng nhau bị liên lụy, nhưng cố kỵ nữ nhi còn không có thật sự trở về, chỉ có thể ôn tồn nói, kia hành, nếu là có yêu cầu, nhất định phải cấp Ba ba gọi điện thoại, ngoan ngoãn, trong thẻ tiền có đủ hay không? Ba ba lại cho ngươi đánh một chút đi. Đủ đủ. Tô Tô vội nói, mẹ lần trước cho ta thật nhiều, còn có phía trước tuần cũng chưa dùng. Kia trong thẻ phỏng trừng đều có một hai trăm vạn, nàng phía trước đối tiền không có gì khái niệm, dù sao không thể dùng, đối nàng tới nói còn không phải là cái con số. Tô Hồng Vũ có chút tiếc nuối nga một tiếng, nữ nhi cùng hắn mới lạ mười mấy năm, tuy rằng hiện tại biến trở về tới, hắn cũng không dám thiện làm chủ trương, nàng hiện tại cự tuyệt, kia chỉ có thể chờ lần sau lại chuyển tiền. Người một nhà thật cẩn thận đối Tô Tô, sợ nàng tính tình lại lần nữa đại biến. Tô Tô tự nhiên cảm thụ được đến, chỉ có thể càng thêm nhuyễn manh đối bọn họ, giải trong chốc lát hiểu, làm Tô Hồng Vũ thỏa mãn làm lao phụ thân tâm, lúc này mới treo điện thoại. Đồ vật rửa sạch hồi lâu, bao lớn bao nhỏ đều là Tô Tô một người, cố tử diễn đồ vật liền một cái nho nhỏ ba lô thu phục. Hắn trời sinh tính tiết kiệm, nơi này rất nhiều đồ vật đều là cùng Tô Tô hồi ức, hắn cũng không bỏ được vứt bỏ. Đều nhất nhất sửa sang lại dùng tốt túi trang, lúc sau liền đánh một chiếc điện thoại. Thực mau hai cái nam nhân lại đây, thực bình thường dáng người, có chút hắc, cánh tay thượng còn có xăm mình, tóc cũng đều là màu vàng, rất giống lưu manh. Bọn họ thấy cô tử diễn, đồng thời kêu một tiếng, lao đại. Tô tô run lên một chút, nghi hoặc xem qua đi, liền thấy cô tử diễn lạnh mặt đối bọn họ xử đưa mắt ra hiệu, phát giác nàng tầm mắt sau. Hắn chạy nhanh thò qua tới nhỏ giọng giải thích, bọn họ thích như vậy đều, đùa giỡn. tàu Hai người thấy Tô, Tô lại cùng kêu lên hô một chút. Tô Tô khỏe miệng chiều chiều, đại khái cũng đoán được, này hẳn là nam chính thu trong đó hai cái tiểu đệ, nàng cũng không có cố tử diễn trong tưởng tượng ngoài ý muốn cùng bài xích. Ở cố tử diễn nhận chi, Tô, Tô làm tiểu thư khuê các, nhất cử nhất động đều có thần tượng tay mại, tự nhiên sẽ không thích loại này phố phường tên côn đồ, nhưng lần này hắn sai rồi. Nàng hơi hơi mỉm cười, các ngươi hảo. Cố tử diễn khẽ meo meo nhẹ nhàng thở ra, đem Tô Tô tiếp tục ôm về trên giường. Nhẹ giọng nói, ngươi chưa ngồi, chơi di động, chúng ta chuẩn bị cho tốt liền đi lên kêu ngươi. Tô tô tùy ý gật đầu, tiếp tục dựa vào đầu giường chơi di động. Trong phòng lách cách lang càng vàng, nàng thật sự liền nửa điểm không có động tác, trực tiếp đương không nghe thấy. Đồ vật không ít, đây là kiểu cũ tiểu khu, không có thang máy, bọn họ ở lầu 4, dọn thượng dọn hạ thực cố sức, đặc biệt là hiện tại mùa hè, làm được cuối cùng, kia hai người liền có chút hụt hẫng, lao đại, tẩu tử như vậy có phải hay không không tốt lắm à. Muốn ta ra cái kia, ít nhất cũng sẽ phụ một chút đi. Chính khiêng hai cái đại túi cố tử diễn quay đầu lại, rõ ràng thực chật vật thời khắc, lại chính là bị hắn cao nhan giá trị dung nhan cấp làm cho thập phần có hình. Bất quá lúc này hắn thần sắc phá lệ lạnh lùng, ánh mắt tựa băng, quét ở kia hai người trên người, bọn họ đều không hẹn mà cùng run run, sau lưng một trận ấm lãnh. Cố tử diễn nói, nàng là ta bạn gái, hưởng thụ là hẳn là, nếu là không hài lòng các ngươi liền đi. Đừng a Hai người lập tức xin khoan dung Nói chuyện người nọ còn tự phiến một chút cái tát, bang một tiếng, nghe được một người khác ra mặt chịu chịu, hắn cười làm lành nói, lao đại, ngài đừng nóng giận, ta chính là nói nói. Ở cố tử diễn càng ngày càng lạnh trong thân sắc, hắn dần dần nói không nên lời vì chính mình biện giải nói, nhỏ giọng nói, lao đại, là ta nói nhiều, xin lỗi. Không có lần sau, cố tử diễn lanh liếc hắn liếc mắt một cái, lại nhìn một cái khác. Này hai người cùng lắc đầu, bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. về sau nhất định sẽ lên mặt tẩu đương thân thấy cố tử diễn anh mắt lại không đúng rồi chuyện vừa chuyển nói đương lao đại giống nhau đối đãi cố tử diễn vừa lòng thu liễm trên người hàng khí cánh tay dùng sức tiếp tục khiêng hai đại túi hành lý qua đi khi trở về đi ngang qua siêu thị hai người liếc nhau đều xem minh bạch đối phương ý tưởng bọn họ hỏi lão đại đại tẩu thích uống cái gì chúng ta nói sai lời nói cấp tẩu tử bồi cái tội đi lễ khinh tình ý trọng hắc <cười> cố tử diễn nhìn mắt tưởng nói nước khoáng nhưng trong đầu xuất hiện tô tô đối chính mình làm nũng cảnh tượng trong lòng nóng hổi trong miệng theo bản năng nói mãi hai người gì liền cái này đi cố tử diễn cầm một hộp sữa chua hai người lập tức chân chó quá khứ trả tiền còn hỏi muốn hay không mua một dương cố tử diễn mắt trợn trắng nói đồ vật quá nhiều lấy không được chờ bọn họ trở về tô tô còn ở chơi di động một cây ống hút xuất hiện ở trước mắt nàng theo bản năng ngậm lên đi ngước mắt nhìn về phía cố tử diễn Đôi mắt chớp hai hạ, không nói gì, nhưng kia mắt to nghi vấn thực rõ ràng. Hai người bọn họ mua, uống đi. Cố tử diễn tưởng xoa nàng tóc, lại thấy chính mình tay rơ rơ, lại từ bỏ. Tô tô tiếp nhận sữa bỏ, đối còn ở chịu thương chịu khó dọn đồ vật hai người cười cười, cảm ơn. Đại đại mắt hạnh con cong, này trận nàng ăn nhiều chút, hai má nhiều một chút thì cảm, này tươi cười, nháy mắt làm nàng trở nên nhuyễn manh thân thiết, trên người kia làm cho bọn họ theo bản năng có chút khoảng cách cảm giác biến mất. hai người chạy nhanh cười ha hả trở về một cái không khách khí thầm nghĩ trong lòng tẩu tử quả nhiên từ ngọn, khó trách lao đại thích thật sự bọn họ ngắm liếc mắt một cái cười trộm lao đại đang nhìn đại tẩu phát ngốc hai người bọn họ đều là ngoài ý muốn cùng cố tử diễn nhận thức bị hắn đã cứu một lần này vài lần liền dựa vào cố tử diễn mưu kế đi theo hắn cùng nhau đầu cơ trục lợi này đó trang sức cố tử diễn người hào phóng cấp tiền không ít bọn họ cũng kiếm lời không ít hai người phía trước đều dân thất nghiệp lang thang ăn uống đều phải trở về gặm lao cái loại này, hiện tại kiếm được tiền, tự nhiên muốn đi theo hắn. Vì thế thượng vội vàng nhận lao đại, nghe nói hắn muốn chuyển nhà, cũng lập tức tự nguyện lại đây hỗ trợ. Chỉ tiếc lão đại rời đi, về sau yêu cầu bọn họ thời gian liền ít đi. Phần 13. Bởi vì đồ vật quá nhiều, vốn dĩ nghĩ chuyển phát nhanh quá khứ, nhưng phụ cận chuyển phát nhanh kiểm nhận không được, chỉ có thể thuê một cái tiểu mini bật đem đồ vật đều cấp vận đến tốc hành chuyển phát nhanh điểm. Đây là cả nước nhanh nhất chuyển phát nhanh. chính là quý điểm đồ vật đều gửi hảo cố tử diễn đối hai mắt ba ba nhìn chính mình tiểu đệ nói nếu là các ngươi tới thành phố hát cũng có thể này hai người tuy rằng không gì văn hóa nhưng đủ cơ linh giáo một giáo tác dụng rất lớn hơn nữa mấu chốt đối hắn thành thật trung thành cố tử diễn nguyện ý mang theo bọn họ hai người tự nhiên điên cuồng gật đầu cố tử diễn vừa lòng cười trở lại đã hoàn toàn không cho thuê phòng đem tâm đầu nhục tiếp ra tới phải rời khỏi cái này địa phương về bên người nhà Tô tô thập phần vui vẻ khoe miệng cũng mang theo tươi cười cố tử diễn thập phần biết điều ra tới khi sợ nàng phơi bị thương còn bung rủ một tay ôm lấy nàng hướng tiểu khu bên ngoài đi cố tử diễn xem nàng có chút hụt hắn hỏi liền như vậy vui vẻ cùng hắn ở bên nhau không hảo sao trong khoảng thời gian này là hắn cuộc đời này vui sướng nhất lúc thích người chậm rãi bắt đầu đi ra cho chính mình quy hoạch nhà giam thật cẩn thận cho hắn đáp lại đặc biệt là mỗi lần nàng hung ba ba oán giận chính mình không yêu hắn khi hắn hạnh phúc đến không được cố tử diễn hầu kết lăn lộn hai hạ đôi mắt hình như có thủy quang như vậy tô tô làm hắn đi đến nguy cơ tứ phía mặt thế đều không có một tia sợ hãi tô tô dùng sức gật đầu cảm thán một tiếng đương nhiên vui vẻ lạc ta tưởng ba ba mụ mụ đã lâu không gặp bọn họ bọn họ cũng siêu cấp tưởng ta này vẫn là nhiều năm như vậy ta lần đầu tiên rời đi bọn họ lúc trước ra tới khi đại nhị còn không có kết thúc hiện tại nghỉ hè đều qua một nửa ừ. gì, chúng ta đây còn đi học sao nàng đề tài nhảy chuyển quá nhanh Làm cố tử diễn sửng sốt một chút, đi học. Chương 14 Hai người thành tích đều phi thường hảo, là ở từng người hệ số một số hai học bá nhân vật. Tô tô học chính là lịch sử hệ, lúc trước lớn lên đẹp, vừa tiến vào trường học đã bị phong làm lịch sử hệ hệ hoa, không ít người che giả mang mọc thông báo, đương nhiên đều bị cự tuyệt, nhưng nàng cũng là vườn trường nhân vật phong vân trí nhất. Mà làm cô nhi sinh ra cố tử diễn không có như vậy nhiều thời gian đi lựa chọn chính mình hứng thu yêu thích, mà là lựa chọn tài chính chuyên nghiệp. bởi vì học được hảo cái này ngành sản xuất thực kiếm tiền hắn cũng lớn lên đẹp chính là làm người xa cách một ít hơn nữa đào hoa vận vượng chỉ là khi đó hắn lòng tràn đầy đều là Tô Tô. lúc này đây tư buôn tuy rằng là nguyên chủ nói ra nhưng cũng cũng đủ náo tản cố tình cố tử diễn là cái luyến ái não hơn nữa lúc ấy tình huống đặc thù liền trực tiếp đồng ý việc học như vậy gián đoạn cố tử diễn ánh mắt ấm ám, ám lắc đầu nói ta liền không được Tô Tô có thể tiếp tục đi học toto tô tô nhếch môi không có trả lời đi học khẳng định là hai người đều phải thượng nàng muốn đem hết thể đều tận lực bẻ hồi quỹ đạo vé máy bay đã sớm đính hảo bọn họ ngồi xe đi vào sân bay liền trực tiếp đăng ký hai tay trống trơn trừ bỏ cố tử diễn có một cái tiểu ba lô đảo cũng nhẹ nhàng nhìn qua như là du lịch trở về tám tháng phân thời tiết càng thêm nóng bức vừa ra khỏi cửa chính là một thân hãn tô tô nhéo nhéo chính mình cánh tay còn hảo nàng này một đời thể chất không tồi không có nhiệt đến trực tiếp ngắt xỉu. hai cái thành thị cách đến không tính gần Ngồi máy bay liền hoa hai cái giờ, lúc sau lại nhờ xe, trở lại tô ra khi, đều hơn 8 giờ tối chung. Trong lúc tô ra cha mẹ một chiếc điện thoại tiếp một cái đánh lại đây, sợ nàng ra ngoài ý mớn, hoặc là bị kia tiểu tử nghèo một mê hoặc, liền không trở lại. Hơn 8 giờ tối, tô ra như cũ đèn đuốc sáng trưng, tô mẫu Vu vi văn, tô phụ tô hồng vũ, cùng với tô dịch nhiên đều ngồi ở phòng khách chờ. Vu vi văn là một cái tinh xảo phu nhân, làn da trắng nõn, tô tô làn da chính là tùy nàng, ăn mặc màu đỏ căm váy. Ráng người lại một tí xíu mập ra, nhưng như cũ có thể thấy được nàng là cái mỹ nhân. Mà Tô Hồng Vũ tắc nhìn cũng là một cái diện mạo tuấn lãng trung niên đại thúc, trừ bỏ có chút bắt đầu hói đầu, cùng bụng địa, mặt khác đều khá tốt, bất quá lúc này hắn một đôi mày rậm nhăn, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Bên kia nửa nằm Tô Dịch nhiên tắc chơi di động, nhìn tự nhiên nhiều, hắn ở công ty vì phục chúng, luôn là lạnh một khuôn mặt, ít khi nói cười, ở trong nhà cũng vẫn là một cái bình thường xoáy khí đại Nam Hải. trong phòng điều hòa mở ra cũng không nhiệt, nhưng ba người như cũ chốc mũi ra hơi mỏng hãn, bởi vì đứng ngồi không yên. thẳng đến xe xử quá thanh âm từ xa tới gần, Vu Vĩ Văn lập tức đứng lên tới cửa chờ. quả nhiên, từ trên xe xuống dưới chính là nhà mình mấy tháng không thấy nữ nhi, còn có cái kia chọc người chán ghét tiểu tử nghèo. Tô Tô bị Cố Tử Diễn đỡ xuống xe, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. trên đường nàng còn ghé vào Cố Tử Diễn trên đùi ngủ một giấc, bị đánh thức nhắc nhở xuống xe khi, nàng còn choáng váng. chân còn chưa bước ra xe tô tô khuôn mặt vặn vẹo một trận hô nhỏ tà chân đã tê dợn cố tử diễn trong lòng hoảng hốt theo bản năng đem nàng cấp bế lên tới trong miệng hỏi nào chân trước xoa xoa tô tô vừa muốn nói thấy cửa đứng người đẩy đẩy hắn đầu nói đừng đi vào trước đi ân cố tử diễn cũng thấy được trần chờ hai giây đi qua tới rồi tô ra cửa nhà liền thấy tô ra cha mẹ cùng tô dịch nhiên đều thần sắc nghiêm túc nhìn chính mình hắn cũng không khiếp Bình tĩnh gật đầu nói, thúc thúc a di hảo, ca ca hảo, ta là cố tử diễn, tô tô bạn trai. Tô ra ba người mặt soát đêm đen tới, tô hồng vũ cảng là đáy lòng mạo toan thủy, tên tiểu tử thúi này chính là bắt cóc nàng nữ nhi người, giống như giao hấn một đốn A. Hắn vừa muốn châm chọc hai câu, tô tô kiều kiều nhu nhu ở cố tử diễn trong lòng ngược nói, ba ba mụ mụ, ca ca, ta chân đã tê dần. Mau tiến vào mau tiến vào. Vụ vĩ văn chạy nhanh đẩy ra nhi tử cùng trượng phu nhường ra vị trí Nàng liền nói nữ nhi như thế nào sẽ bị ôm xuống dưới đâu. Cố Tử Diễn nhìn mắt trong lòng ngực Nhân Nhi, khỏe môi nhiều tia ý cười, Tô Tô khẳng định là tự cấp nàng giải vây. Tô ra lúc này không có những người khác, Âu thức trang hoàng phong cách, chỉnh thể sắc điệu thiên hướng màu trắng gạo, to rộng trên sofa ngồi năm người. Mặt khác ba người chung, hai cái đều như hổ rình mồi chừng mắt Cố Tử Diễn, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc tự cấp Tô Tô xoa chân. Mà Tô Tô phủng một ly nước gấm chậm rãi nhấp, giải khác, nàng nghiêng đầu cười. Nhìn về phía ba mẹ, nói, ba, mẹ, ta đã đói bụng, còn không có ăn cơm đâu. Vũ Vĩ Văn lại đau lòng không thôi, đẩy đẩy trượng phu, tô hồng vũ cũng đứng dậy nói, cho ngươi lưu trữ cơm đâu, này liền tới nhiệt độ ăn. A di đều nghỉ ngơi, tô ba ba ngẫu nhiên nhàn nhã cũng sẽ nấu cơm, đặc biệt là nữ nhi vừa trở về, càng là nghĩ phải hảo hảo biểu hiện một chút. Đi rồi một người, phòng khách không khí tựa hồ hòa hoãn một ít, Vu Vĩ Văn ho nhẹ một tiếng, thử hỏi, nữ nhi nha. Người sau khi trở về là ở nhà đi. Nàng tương đối lý trí, liền tính không thích nữ nhi bạn trai, nhưng vì tránh cho phát sinh lần trước sự kiện, nàng sẽ không làm trò nữ nhi mặt đi khó xử cố tử diễn, bởi vậy trực tiếp xem nhẹ hắn. Cố tử diễn cũng không ngại bọn họ đối hắn bỏ qua, nhưng nghe thấy vấn đề này, hắn tay vẫn là nắm thật chặt, lại phát giác lòng bàn tay chân trượt ra thì không phải chính mình, lập tức thả lỏng, tiếp tục cho nàng xoa chân. Bất quá lô thai đã dựng thẳng lên tới. Tô tô nhấp môi cười. So đã từng nhiều ra một tia thịt thịt gương mặt tươi cười đáng yêu động lòng người xem vu vị văn tâm đều hóa nhưng mà dây tiếp theo lại nát bởi vì nữ nhi cười xong nhìn về phía kia tiểu tử nghèo tử diễn chúng ta chủ đâu đây là đang hỏi chính mình ý kiến đâu cố tử diễn tức khắc tâm hoa lộ phóng vừa mới chua xuất đều biến mất không thấy chỉ ôn nhu nói ngươi trước ở tại trong nhà chờ ta phòng ở chuẩn bị cho tốt liền tiếp ngươi qua đi phòng ở tô dịch nhiên ôm ngực mắt lạnh xem hắn cái gì phòng ở cho thuê phòng. Cố tử diện trong lòng hiện lên một tia ấy náy, lắc đầu nói, không phải. Tự nhiên không có khả năng là này đó địa phương, ủy khuất nàng một lần là đủ rồi. Tô dịch nhiên cười nhạo, tốt nhất là như vậy, nhà ta Tô Tô cũng không thể lại trụ cái loại này nho nhỏ địa phương, ngươi nếu là không bản lĩnh, nhân lúc còn sớm buông tay, đừng chậm chế nàng, Tô Tô từ nhỏ bị chúng ta một nhà kiểu dưỡng, đi theo ngươi liền vẫn luôn ở chịu khổ. Tô Tô nghe được trong lòng một cái lộp bộng, Cảm giác được chúng quanh tựa hồi nhiều vài phần hàn khí, nàng tay nhỏ trộm sờ hướng hắn eo, bóp chặt. Cố tử diện thân mình vì cường hàn khí tạm thời ngừng, hắn liêm mi, lạnh lùng dung nhan thượng không còn có một tiêu ý cười, ngược lại nhiều vài phần kiên định, sẽ không. Này hai chữ, cũng không biết là nói hắn sẽ không không có bản lĩnh, vẫn là nói sẽ không bông tay. Tô tô trực giác hai người đều có, lại sợ người nhà đem nam chủ đắc tội đã chết, chỉ có thể trừng mắt nhìn mắt tô dịch nhiên, ca, ngươi đi xem ba ba đem cơm nhiệt hảo không. Tô dịch nhiên bị chừng đến tâm can đau, muội muội quả nhiên hướng ngoại, hắn ôm ngực, dầm gì đứng dậy. Tô tô thấy hắn như vậy, cười cười, đá đá cố tử diễn chân, ý bảo hắn buông ra chính mình, mặc tốt giày, mông xê dịch, ôm Vu vị văn cánh tay, nàng tựa hồ cũng có chút thương cảm với nữ nhi càng thêm phảng phất càng thêm hướng về bạn trai. Nhưng bị nữ nhi mềm mại tiểu thân mình ôm, Vu vị văn tức khắc cũng cười khai, ngoan ngoãn, không lăn lộn người, hai người phòng đã sớm thu thập hảo, đồ vật cũng chuẩn bị tốt. cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi chính là cảm ơn mụ mụ tô tô điềm điểm cười ngẩng đầu lên thử hôn một cái nàng mặt ba tuổi phía trước nàng vẫn luôn là làm như vậy chỉ là sau lại Vụ vĩ văn cười đến càng thêm vui vẻ mà vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào tô tô cố tử diễn đôi mắt ám ám trong mắt có chút ngoài ý muốn tô ra người cư nhiên còn chuẩn bị hắn phòng hắn còn tưởng rằng tô ra sẽ đem hắn đuổi đi đâu cố tử diễn biết chính mình lúc này thân phận năng lực cũng không phù hợp tô gia yêu cầu Bọn họ không thích chính mình cũng là bình thường, đối với tô ra người bỏ qua, hắn không có cảm giác nhiều lắm, chỉ cần tô tô ở, hắn sẽ không cựu thị nàng người nhà. Bởi vì Vu vĩ văn mở miệng lên tiếng, tô ra hai cha con còn tưởng lại làm khó dễ một chút, ở trên bàn cơm cũng không mở miệng, chỉ liên tiếp cấp tô tô gắp đồ ăn. Ăn đến cuối cùng tô tô đều cảm thấy căng mới buông than nàng. Tô tô là có chính mình phòng, ở lầu ba, mà cố tử diễn trụ còn lại là lầu hai phòng cho khách. Tô ra những người khác đều đã từng người về phòng, hai người bọn họ đi ở mặt sau, tới rồi cửa thang lầu, Tô Tô dừng lại bước chân, xoay người. Cảm xúc có chút trầm thấp cố tử diện ánh mắt trở sáng lên, khỏe miệng tươi cười tự động dơ lên, răng nanh lộ ra tới, Tô Tô. Này hai chữ ở hắn môi răng gian lưu chuyển, phảng phất mang theo một tia say lòng người rượu hương, Tô Tô lô thai đã tê dần một chút, ngửa đầu xem hắn, thanh âm ngoại ý muốn mềm nhẹ, ngoan ngoãn, nỗ lực kiếm tiền, không nên trách bọn họ hảo sao Nàng đều thành như vậy, nhưng ngàn vạn không thể làm nam chủ cửu thị Tô ra a. Hảo. Cố Tử Diễn không nói hai lời gật đầu. Như thế nào bỏ được quái? Hắn không thể gặp Tô Tô nửa điểm thương tâm bộ dáng, bởi vì có những người khác ở, Tô Tô ăn cơm cũng không lăn lộn, hiện tại lập tức liền phải tách ra, nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, Tô Tô có chút tay ngứa, đối Cố Tử Diễn ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn lập tức cong lưng, chờ Tô Tô động tác. Tô Tô hơi hơi mỉm cười, bóp lô tay hắn, "Ninh Ninh." nhỏ giọng hừ hừ uy hiếp nói nghe còn có hơn hai mươi tiền, ngươi nỗ lực kiếm tiền nếu là liền ta tiêu dùng đều với không tới cũng đừng muốn cho ta cho ngươi sắc mặt tốt biết không lỗ thai rất đau cố tử diễn thấp giọng hút không khí một tiếng liên tục gật đầu hảo ta sẽ nhưng đồng thời eo con càng thấp làm cho nàng nghiết đến thoải mái một chút tô tô vừa lòng bông ra tay lộ ra một cái miệng cười nhảy bắn hướng chính mình phong đi nàng kia đã lâu mềm mộp giường lớn còn có siêu đại buồn tâm có thể phao tắm Mị tư tư, ngủ ngon. Cố tử diễn nhìn nàng miệng cười cùng vui sướng bóng dáng, cổ họng nắm thật chặt, ngón tay giật giật, giật rất tưởng theo sau, nhưng kia rình coi tầm mắt còn ở, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới. Cố tử diễn đứng ở chỗ đó chờ nàng vào phòng, đóng cửa sau, mới xoay người, liền thấy tô dịch nhiên đứng ở trước mặt, đi, tiến ngôi phòng, nói chuyện. Cố tử diễn trầm mặt gật đầu, trước một bước xoay người trở lại phòng. Ở bên kia rình coi tô ra cha mẹ. con tưởng rằng là một cái hông đến nhà mình nữ nhi vượng đầu choáng váng nao tiểu bạch kiểm, nhưng xem bộ dáng này, có chút không đúng rồi. chương 15. Hai người liếc nhau, thật sâu cảm giác được đối phương trong mắt khiếp sợ. Nguyên lai nhi tử lần đó trở về nói không phải lời nói dối, bọn họ nữ nhi thật sự chính là lợi hại như vậy. Ngoan ngoãn, nữ nhi như vậy kiểu man, cái này cố tử diễn cư nhiên không rên một tiếng, còn thập phần phối hợp, kia sủng nịch thanh âm, nghe được hai người hê răng. Tô ra cha mẹ đóng cửa lại Tô Hồng Vũ rốt cuộc không có một ngụm một cái tiểu tử nghèo, mà là nói, lao bà, ngươi nói nếu là cố tử diễn cùng chúng ta ngoan ngoan chia tay, ngoan ngoan còn có thể tìm được như vậy một cái ngốc tử không? Vu Vĩ Văn, có thể đi. Kia ngữ khí không kiên định, ai đều nghe được ra tới. Tô Hồng Vũ tự nhiên nghe được xuất thê tử kia không xác định ngữ khí, hắn thâm trầm lắc đầu, phòng chừng tìm không thấy, trừ phi là nhà ta có thể chết áp nhà bọn họ. Vu Vĩ Văn theo bản năng nói, kia không phải vẫn là cái một tiểu tử nghèo. Nói xong, hai người lại lần nữa đối diện, từng người ở trong lòng có chút tính toán trước. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, cố tử diễn rời giường, liền thấy ở Vĩ Văn hiếm thấy đối hắn lộ ra một cái tươi cười, hỏi, muốn ăn chút cái gì? Hắn có chút không thói quen giật nhẹ khỏe miệng, nói, đều có thể. Vũ Vĩ Văn, A-di làm thịt nạc cháo, ngươi nếm thử. Chính ăn, gặp được Mạc Hảo xuống lầu dùng cơm tô ra hai cha con, hắn lập tức đứng lên chào hỏi, tô dịch nhiên ngày hôm qua cùng hắn từng có nói chuyện. hai người chi gian đến là hảo chút, nhưng mà làm người ngoại ý muốn chính là tô hồng vũ cũng miễn cưỡng gật đầu, kia bộ dáng tựa hồ có chút ghét bỏ, lại cưỡng bách chính mình tiếp thu hắn dường như. tô hồng vũ sớm, tuy rằng liền như vậy một chữ, cố tử diễn cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá đây là tô tô người nhà, hắn sẽ không miệt mài theo đuổi. buổi sáng tốt lành, tô dịch nhiên đánh giá hắn liếc mắt một cái, cố tử diễn quần áo thực bình thường, nhưng kia diện mạo quá mức xuất chúng, dáng người cao gầy. Lời nói không nhiều lắm, cũng sẽ không tham đầu tham não, nhất cử nhất động đều cho người ta một loại tu dưỡng thực tốt cảm giác. Nói thật, trừ ra xuất thân, Tô Dịch Nhiên đống nhiên cảm thấy cái này mọi phu cũng còn hành. Đương nhiên, nếu có thể hoàn thành hắn cấp yêu cầu, vậy càng vừa lòng. Tối hôm qua, hai người nói chuyện, Tô Dịch Nhiên hùng hổ dọa người hỏi một đống vấn đề. Đều là về cố tử diễn tương lai kế hoạch, đối tô tô tương lai an bài từ từ, hắn tuy rằng có chút địa phương hàng hồ, nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Cuối cùng Tô Dịch Nhiên còn đưa ra chính mình yêu cầu, ở không tiếp thu Tô ra người dưới sự trợ giúp, chính mình tài sản quá 500 vạn, hoặc là lại một cái có tiềm lực công ty. Điều kiện này thật sự thực khó khăn, công ty như thế nào sẽ là nói khai liền khai. Tài sản 500 vạn, này đó yêu cầu đối với không có bàn tay vàng cố tử diễn tới nói xác thật khó khăn thật mạnh, nhưng đối với lúc này hắn tới nói, bất quá là nguy hiểm một chút, cũng không khó hoàn thành. Cũng là hắn một ngụm đồng ý, không có nửa điểm do dự. cũng làm tô dịch nhiên đối hắn có một khắc tầng phức tạp cái nhìn đã hoài nghi người này ba hoa trích chòe lại cảm thấy hắn cũng đủ có quyết đoán ở bọn họ bắt đầu ăn cơm thời điểm tô tô cũng vừa mới rời giường đây là nàng quen thuộc 20 năm địa phương đêm nay tự nhiên ngủ đến an ổn vô cùng một đêm vô ngộng tô tô bỏ dậy rửa mặt xong ăn mặc rộng thùng thình váy ngủ mở cửa liền thấy dưới lầu nhà ăn kia phi thường hài hòa ngồi bốn người nàng có chút ngoại ý muốn rủi rủi mắt nàng không nhìn lầm đi như thế nào như vậy hòa bình nha cố tử diễn trước tiên phát giác nàng ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại hơi hơi mỉm cười đứng dậy tô ra mấy người nghi hoặc xem hắn liền thấy hắn đi phòng bếp chờ tô tô ăn mặc dép lê lộc cộc xuống dưới vừa vặn cố tử diễn bưng một chén cháo ra tới đặt ở nàng trước mặt còn có chút năng thổi một tuổi tô tô rất là tự nhiên gật đầu ngáp một cái đem trên tay màu đèn dây thun đưa cho hắn cố tử diễn cũng rất phối hợp vòng đến nàng phía sau mềm nhẹ cho nàng có tóc đây đều là này một tháng dạy dỗ ra tới xem tô ra cha mẹ cùng tô dịch nhiên mục trừng cầu nốc còn có thể như vậy Làm một cái tương đối lý trí người vụ Vĩ văn có chút chịu không nổi ho nhẹ một tiếng đem nữ nhi cùng cố tử diễn đồng loạt nhìn về phía chính mình đặc biệt là nữ nhi kia một đôi ngập nước đôi mắt vừa muốn răn dậy hai câu kia lời nói yên lặng nuốt xuống đi nhẹ giọng nói này còn ở ăn cơm đâu ít nhất cũng muốn chờ hắn ăn xong nha tô tô a một tiếng có chút mặc danh không có việc gì liền trong chốc lát cố tử diễn cũng gật đầu thực mau thì tốt rồi tô tô đầu tóc thực thuận hắn thon dài bàn tay to nhanh nhẹn xuyên qua ở nàng phát gian tóc dài bị chắt lên đừng nói còn rất không tồi rốt cuộc không có lược tô hồng vũ nhưng thật ra suy nghĩ cả đêm còn so thê tử càng trước một bước tiếp thu nào đó giả thiết vì thế nói không tồi còn hành đi thiện nghi hắn tô dịch nhiên hụt hẫng lẩm bẩm cùng cha mẹ ý tưởng bất đồng tô tô là hắn muội muội Di vãng cũng liền hắn một người có thể tới gần, hiện tại lại bất đồng, tự nhiên lòng tràn đầy không thoải mái. Cũng may hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua hiệp nghị, không nói thêm gì. Hảo, chạy nhanh ăn cơm, hai người các ngươi còn muốn đi đi làm đâu. Vụ vĩ văn thúc giục một tiếng, mấy người lực chú ý chạy nhanh rời đi. Tô tô bưng chén nhỏ, nhẹ nhàng thổi, thường thường nhấp một ngụm, chân nhỏ đạp lên, cố tử diễn trên đùi, thoáng dùng sức, hắn liền nhìn về phía chính mình, tô tô hỏi, ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài sao Cố tử diễn gật đầu, có một số việc, buổi tối liền trở về, mấy ngày nay tạm thời quấy dày thúc thúc gà Di. Cuối cùng một câu là đối tô ra cha mẹ nói. Đã chậm rãi tiếp thu hắn tồn tại tô ra cha mẹ vội lắc đầu, không đáng ngại không đáng ngại. Tô tô cười cười, nói, tiêu hành, trở về cho ta mang cái vịt nướng, đã lâu không ăn. Hảo, cơm sáng ăn cơm, nên đi đều đi rồi, liền dư lại Vu Vĩ văn cùng tô tô ở trong nhà. Tô ra có cái chuyên môn dùng để vận động phòng. Lại khôi phục đến trạch nữ sinh hoạt, tô tô liền nghĩ vẫn là đi rèn luyện một chút, ít nhất bởi vì rèn luyện, nàng dáng người bảo chỉ đến như cũ không tồi. Còn chưa đi hai bước, bị Vu vị văn giữ chặt, nàng mang theo nữ nhi ngồi ở trên sofa, mới lòng tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi cùng cái kia. Cố tử diễn, ngày thường ở chung đều là như thế này. Nàng vẫn là có như vậy một tia không tin, tính lên nữ nhi cùng hắn ở bên nhau thời gian cũng không tính đoạn, đều hơn nửa năm, còn ở bên nhau tư buôn quá mấy tháng. Này mấy tháng cũng là mỗi ngày mặt đối mặt đi, khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Nàng rất sợ, nữ nhi vì làm cho bọn họ tán thành kia tiểu tử, nghĩ ra được chủ ý. Tô tô chớp đôi mắt, tự nhiên gật đầu, đúng rồi, hắn rất thành thờ Liền không khi dễ quá ngươi. Tô tô nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Vụ vĩ văn tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ nhi thần sắc có hay không một chút chuẩn dạng, cuối cùng cũng không phát hiện, nàng khẽ cắn môi, nói, kia ngoan ngoãn, liền nhiều ở trong nhà đãi một chợ. Chờ ba mẹ cho ngươi quan sát một chút kia tiểu tử, xem có phải hay không trang thế nào. Tô Tô cười khẽ gật đầu, đây là tốt nhất. Kỳ thật nàng cũng không quá tưởng rời nhà, chỉ là còn cố kỵ nam chủ lòng tự trọng, tạm thời không có thể chờ tới hắn chia tay, kia nàng chính là nam chủ bạn gái, tại đây loại phương diện nàng không dám chọc nóng nảy hắn. Buổi sáng, Tô Tô vận động hai cái giờ, tắm rửa một cái, thơm ngào ngạt từ trong phòng ra tới, liền nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, ra tới ngắm liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy từ bên ngoài tiến vào cố tử diễn, nàng kinh ngạc, không phải nói buổi tối mới trở về sao. Mới vừa vừa hỏi xong, nàng liền nhận thấy được cố tử diễn trên người không thích hợp nhì, người này đi ra ngoài là xuyên chính là một thân bạch tê cùng quần jean, phi thường sạch sẽ, nhưng mà hiện tại. Thật sự không nghĩ nói, nhưng đầy người vôi, cánh tay thượng tựa hồ còn có màu đỏ, bởi vì nàng đứng ở lầu ba, xem cũng không rõ ràng, cũng biết hắn bộ dáng này dị thường chật vật, Cố tử diễn xấu hổ ngửa đầu. có chút hủy khuất lại ngượng ngùng nói, ta bị cướp bóc. Tô Tô, vì cái gì nam chủ sẽ như vậy xui xẻo. Khoe miệng nàng chịu chịu, phía trước nàng còn tưởng rằng nam chủ đổi vận, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Tô Tô vây tay, lại đây, cho ngươi thử dược. Không có bị mắng, cố tử diễn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lên lầu, lên lầu khi đầu gối chỗ miệng vết thương lại đau đến hắn sắc mặt một trận vật mèo, Chờ tới rồi Tô Tô phòng, nên diện liền tới rồi một cái hồng thuốc. tóc còn chưa hoàn toàn làm tô tô một bên sắt tóc một bên hỏi sao lại thế này cố tử diễn trộm ngắm nàng liếc mắt một cái thấy nàng tựa hồ tâm tình còn hành nhỏ giọng nói chính là ra cửa khi gặp gỡ cướp bóc muốn cướp tiền bao trong bóp tiền có ngươi ảnh chụp ta liền đi đoạt lấy trở về kết quả ở một cái trâu ngoặc ngõi nhỏ bị hắn đồng lõa cấp vây quanh di động cũng tập lạ trong bóp tiền có rất nhiều tiền vẫn là thẻ ngân hàng thẻ tín dụng cố tử diễn khí nhược lắc đầu chỉ có ngươi ảnh chụp tô trầm tô mặc hai giây Có một ít sinh khí, rốt cuộc cướp bóc rất nguy hiểm, chỉ là càng nhiều đích xác thật phát hiện vừa lúc có thể mượn đề tài một lần, nàng cắn răng liền đem trong tay khăn lông hung hăng tạm qua đi, ở giữa hắn mặt. Cố tử diễn trên mặt nóng rất đau, tay còn theo bản năng đem khăn lông tiếp theo, chót mũi tựa hồ còn nghe thấy được một cổ tô tô trên người dầu gội vị, hắn cũng chưa dám hô đau lúc này đây, thành thành thật thật cúi đầu. Tiếp theo liền nghe tô tô chỉ vào mũi hắn kiểu thanh gạo thét, ngươi ngốc tử sao. trong bóp tiền cái gì đều không có đuổi theo cái quỷ nha. Bạch bạch lãng phí thời gian, di động đều hỏng rồi, ngươi không biết mượn cái điện thoại đánh cho ta a Cố tử diễn ủy khuất xúc xúc cổ, thấy nàng tức giận đến bộ ngực phập phồng không chừng, vội thò qua tới muôn chấn an một chút. Lại bị tô tô một cái mắt phong cấp định trụ, đứng lại, trả lời ta. Ngươi có phải hay không ngốc tử a Có cái gì hảo truy? Bên trong là có bao nhiêu vạn chi phiếu sao? Phân không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ sao? Cố tử diễn run lên, dừng lại bước chân, lắc đầu, cánh môi hơi nhếch, khỏe miệng khẽ meo meo dơ lên một ít. Tô tô quá đáng yêu, bởi vì lo lắng cho mình, cư nhiên sinh lớn như vậy khí, hắn có chút thấy náy, lại không hối hận, như cũ chấp nhất nói, trong bóp tiền có người ảnh chụp. Tô tô như mày, liền một cái ảnh chụp cư nhiên như vậy quan trọng. Nàng dối tay, cho ta xem. Ân. Cố tử diễn cười, xả đau khỏe miệng miệng vết thương, lại là một trận hút không khí. trong tay động tác bay nhanh mang theo chút hoảng loạn đem trong túi tiền bao lấy ra tới lộ ra bên trong tường kép tô tô ảnh trụ. chương 16 đã dơ hề hề tiền bao mở ra tường kép lý chính hảo có một chương ảnh trụ. tô tô tiếp nhận vừa thấy là nàng đang ngủ khi bộ dáng đương nhiên chăn cái thật sự kín mít liền lộ ra một chương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cố tử diễn hơi ngượng ngùng cười ta trụng trụt đi giặt sạch ra tới cho nên mới luyến tiếc làm cái này tiền bao bị bị người đoạt đi tuy rằng trong bóp tiền kỳ thật cái gì đều không có thậm chí cái kia tiền bao đều là trên đường cái 30 đồng tiền một cái cái loại này, tiện nghi thật sự. Mà trên người hắn tiền. Bởi vì biết chính mình có chút xui xẻo, thẻ ngân hàng hắn không có mang ở trên người, hiện tại yêu cầu cái gì di động đều có thể trực tiếp chi trả, bất quá bởi vì bị cướp bóc, di động cũng quăng ngã hỏng rồi. Đương nhiên hắn là bị thương, nhưng mấy người kia cũng không chiếm được hảo, hắn cũng không phải là lúc trước cái kia không có một kia vật lộn kỹ xảo người. Nghĩ đến đây, cố tử diễn trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn kỳ thật rất mang thủ. Tô Tô khẽ miệng chịu chịu, ngạnh một chút, bất quá giây tiếp theo lại cười lạnh một tiếng, nói, bất quá liền một trương ảnh trụ. Nếu là nhân gia đỉnh đầu có đau, ngươi cảm thấy ngươi có thể hảo hảo trở về sao? Cố Tử Diễn cúi đầu đi, trầm mặc không nói, mím chặt cánh môi đại biểu hắn cuối cùng quật cường. Tô Tô biết sai rồi sao? Cố Tử Diễn đã biết sai nào. Cố Tử Diễn không tình nguyện nói, không nên đuổi theo cướp bóc. Tô Tô quái dị nhìn hắn một cái. Tổng cảm thấy tình cảnh này giống như là tại giáo huấn tiểu hài tử, nàng không cứ như vậy tha, mà là hỏi, kia lần sau còn phạm sao. Cố tử diễn, phạm. Tô tô thật sự sinh khí, chính là tiểu hài tử cũng không có như vậy gàn bướng hồ đồ đi. Nàng vươn nộn xinh xinh ngón trỏ chỉ vào hắn, cắn răng nói, ngươi nói lại lần nữa. Phần 15 Cố tử diễn nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, không nghĩ ngươi ảnh chụp bị người khác thấy. Tô tô ánh mắt hơi lóe ha hả một tiếng, nói. nếu như vậy không nghe lời kia còn nhớ rõ ta lần trước nói qua sao nàng mở ra hờ khép cửa phòng đi ra ngoài vừa chuyển cong liền thấy động tác kỳ quái mâu thân ở cửa cách đó không xa như là ở nghe lén nàng hoài nghi nhìn nàng một cái vu vị văn ho khan một tiếng ánh mắt mơ hồ chính là không xem nàng Tô Tô cũng không để ý mà là bãi ở lan can thượng ngắm ngắm ngay sau đó ánh mắt sáng lên đối ở phòng khách quét tước vệ sinh a di hỏi a di ván giặt đồ ở nơi nào a di mờ mịt đầu Hỏi, tiểu thư muốn cái này làm cái gì? Không có gì, ngươi đưa cho ta một chút đi. Tô Tô nói. A Di tự nhiên gật đầu, buông trong tay rẻ lau, qua đi cho nàng lấy đồ vật. Vu Vĩ Văn nhìn toàn bộ hành trình, có chút gian nan hô một tiếng, ngoan ngoãn. Mẹ! Tô Tô xem nàng. Ngươi đây là? Muốn cho hắn. Một câu Vu Vĩ Văn nói ấp ha ấp úng, tựa hồ có chút không thể tin được. Tô Tô lại phi thường lưu loát gật đầu, đương nhiên. làm sai sự nhất định phải đã chịu trừng phạt chính là vu vĩ văn còn muốn nói gì bị cố tử diễn đánh gãy cố tử diễn thần sắc thực bình thường không có một tia phẫn nộ thanh âm ôn hòa a gì, không có việc gì chuyện này là ta không tốt làm tô tô lo lắng đều là hẳn là vu vĩ văn nga đều là hẳn là nàng có chút hoài nghi chính mình nhận chi nhưng cố tử diễn đều nói như vậy nàng cũng không phá đám bất quá nữ nhi giống như có chút quá mức cứ như vậy tình huống Hai người bọn họ cư nhiên còn không có chia tay, cố tử diễn đối Tô Tô hẳn là chân ái. Vụ vĩ văn đầu góc vượng vượng nghĩ đến điểm này, bước chân mơ hồ trở lại chính mình phòng. Người trẻ tuổi yêu đương quá độc ác, kia tiểu tử đầu gối còn có thương tích đâu, còn jean đều ma phá, nên là bao lớn kính nhi A bộ dáng này còn phải quỳ ván giặt đồ. Nàng cảm thấy chính mình đầu gối có chút đau. Trong phòng, Tô Tô cảm tạ A Di sau, đóng cửa cho kỹ, đem ván giặt đồ hướng trên mặt đất một ném, loảng xoảng. Vang lớn chấn đến cố tử diễn thân mình run run, chỉ thấy Tô Tô ô ngực, thần sắc phá lệ lên khóc, trong lòng lại cười thầm một chút, như vậy còn không chán ghét nàng. Chính ngươi nói, phải quỳ ván giặt đồ vẫn là về sau thành thành thật thật, không cần lại phát sinh loại tình huống này. Cố tử diễn trầm mặc hai giây, hỏi, ngươi là muốn ta nói thật ra vẫn là lời nói dối. Tô Tô cắn răng, ngươi nói đi. Khẳng định là nói thật ta Cố tử diễn thực thành thật nói, quỳ ván giặt đồ. Dù sao không nghĩ làm Tô Tô ảnh chụp bị người khác lôi đi. Tô Tô lớn lên đẹp như vậy, mà sẽ cướp bóc người cũng không phải cái gì thứ tốt. Thấy này ảnh chụp ai biết sẽ làm cái gì ghê tầm sự, nghĩ vậy hắn liền không thể nhịn. Tô Tô khó thở, nhón mũi chân bóp hắn khuôn mặt, ngươi là muốn tức chết ta lại một lần nữa tìm một cái là không. Cố tử diễn chạy nhanh lắc đầu, muốn đi chạm vào nàng, chấn ăn nàng, lại phát hiện trên tay dơ bẩn, chỉ có thể bông, thanh âm càng thêm nhu hòa, không có không có, chỉ cần ngươi. Tô Tô buông ra tay, chỉ vào ván giặt đồ, vừa muốn nói quỳ, Dư Quang liền thấy hắn huyết lân lân đầu gối, kia muốn buột miệng thốt ra tự liền nói không ra, mụ mụ nha, nàng lại mềm lòng. Lúc này, cố tử diễn lại chủ động lại đây, vốn gối phải quỳ. Tô Tô, nàng trước tiên qua đi đem người ngăn lại, đỡ ngồi vào trên giường, theo sau chân nhỏ lưu loát đem ván giặt đồ đá văng ra, mạnh miệng nói, không cần. Lần sau lại quỳ, xem ở ngươi bị thương phân thượng, trước nhớ kỹ. Cố tử diễn nhấp môi cười, trong mắt mang theo chút hiểu rõ, gật đầu, hảo. Tô tô chậm rãi cảm thấy không thích hợp nhi, nàng cắn môi, nhìn cười nhạt cố tử diễn, bỗng nhiên rỗi tay ngâng lên hắn cầm, vì cái gì không phản kháng. Còn như vậy phối hợp. Cố tử diễn trước mắt, mắt phượng thế nhưng bị tô tô nhìn ra đơn thuần hai chữ, hắn đương nhiên nói, tô tô là tốt với ta nha. Hắn biết tô tô là vì hắn hảo, cho nên mới sẽ như vậy sinh khí, một cái không để bụng người, như thế nào sẽ vì hắn sinh khí đâu. Tô Tô đột nhiên lắc đầu nói, không, ta không có vì ngươi hảo, ta chính là tưởng phát giận. Cố tử diễn lý giải cười, không quan hệ, Tô Tô đối ta phát giận khá tốt. Vì cái gì? Ngươi là ta bạn gái nha. Tô Tô thử nói, ngươi hiện tại không cần ta cái này bạn gái, liền không cần vẫn luôn bị ta khi dễ. Cố tử diễn sắc mặt nháy mắt lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tô đôi mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng ý tưởng. Vài giây sau, hắn cánh môi chậm rãi phun ra ba chữ, không có khả năng. Tô tô, Nàng mới vừa có chút mềm lòng, chính là bị hắn như vậy thái độ, hát hóa ghê gớm à, nàng càng muốn nói, ngươi xem ngươi hiện tại cũng có tiền vốn, về sau sẽ có vô số nữ nhân dính đi lên, cùng ta chia tay, ngươi liền thật là tự do, còn có thể tả ủng hữu. Cuối cùng một chữ, Tô Tô nói được khinh phiêu phiêu, bởi vì trước mặt nam nhân đã đem chính mình để ở trên giường, bàn tay to. Thủ sẵn nàng cổ, hắn ta mị cười, làm người sởn tóc gáy, trầm thấp thanh âm nhẹ có chút dò người, Tô Tô. ngươi nói người có hay không linh hồn ngươi đã chết thô ra người sẽ thế nào muốn hay không đổi ngươi cùng nhau tô, tô. ta sai rồi cố tử diễn không để ý tới trên người phảng phất hắc khí càng đậm kia đôi mắt đen kịt thanh âm lành lạnh không ngươi không sai ngươi tưởng rời đi ta vẫn luôn đều tưởng đúng hay không không có tô, tô bay nhanh lắc đầu toái phát đem chính mình mặt dán lại nàng vội đẩy ra cố tử diễn cũng không véo nàng cổ véo thật sự gần nàng dùng sức bẻ hắn tay Vẫn là bẻ ra, theo sau nàng một cái xoay người, ở cố tử diễn ngoài ý liệu đem người đẻ ở dưới thân, quyết đoán thân đi lên. Thân thời điểm, Tô Tô đôi mắt liên tiếp chớp, nước mắt đều ra tới, nàng thực xin lỗi chính mình, qua túng, hiện tại nhật tử khá tốt, thật sự không cần thiết tử vong. Cố tử diễn bị thân, vẫn là tư thế này, hắn thực mau phản ứng lại đây, một tay ấn nàng cái gái, một tay ôm lấy nàng vòng eo, đảo khách thành chủ, tới một cái nóng rát lưới hôn, thẳng đến Tô Tô thở không nổi. hết sức đấm ngực hắn hắn mới bung ra hai cái không gì kêu kinh nghiệm người đỏ mặt nhìn đối phương sau đó tô tô cứng đờ xoay người đi xuống lôi kéo chăn quấn lấy chính mình vùi đầu nằm ngay đơ cố tử diễn ngây ngốc sờ sờ chính mình cánh ngôi mặt trên còn giữ tô tô xúc cảm hắn nhếch môi cười ngọt tư tư đứng lên cầm lấy hòm thuốc chuẩn bị rời đi ta về trước phòng xử lý một chút hắn mới đi hai bước phía sau kiều nộn thanh em bỗng nhiên gọi lại hắn chờ một chút cố tử diễn mắt sáng rực lên một cái trước mắt xoay người liền thấy một cái màu ngân bạch đồ vật chiều chính mình bay qua tới cau mày đứng ở trên giường cắm eo nhân nhi cắm khẽ nếp mắt hạnh mơ hồ tựa hồ không dám đối diện thanh âm đều hư trương thanh thế lớn rất nhiều đây là ta phía trước di động cho ngươi trước dùng dùng ân cố tử diễn cười khai răng nanh lộ ra tới cả người đều phảng phất sáng ngời rất nhiều cảm ơn tô tô đi thôi đi thôi trở về sát dược tô, tô tửa ghét bỏ vây vây tay cố tử diễn nhẹ nhàng gật đầu cẩn thận dịch đau đớn chân đi ra ngoài Xuống lầu khi, hắn chân đau đến phảng phất không phải chính mình, tới rồi lầu hai, lại thấy Vu Vĩ Văn đứng ở cửa thang lầu, phi thường đồng tình nhìn hắn, còn có nồng đậm ái náy, cái kia. Tô Tô có chút không hiểu chuyện, nàng kỳ thật chính là lo lắng ngươi, nhưng vô dụng đối phương pháp, ngươi đừng để ý nha. Nàng cũng không nghĩ tới nữ nhi thật sự như vậy nhẫn tâm, cư nhiên là một cái đầu gối có thương tích người quỷ ván giặt đồ. Sẽ không, Toto là tốt với ta. Cố tử diễn tưởng thuyết giáo hân chuyện của hắn, đại khí cười cười. xứng với hắn lộ ra tới kêu huyết lân lân đầu gối vu vĩ văn cảm thấy chính mình đầu gối càng đau nàng khô càng nói ta cho ngươi kêu bác sĩ chờ lát nữa liền tới đây ân cảm ơn a di cố tử diễn nói vừa vặn lúc này quét tức vệ sinh a di từ lầu ba xuống dưới trên tay cầm ván giặt đồ thấy vu vĩ văn dừng lại hô một tiếng thái thái hảo Hảo, đúng rồi về sau trong nhà không thể dùng ván giặt đồ a di dứt khoát gật đầu cái gì cũng không hỏi hảo Vũ Vĩ Văn mặt cứng đờ, nhìn về phía cố tử diễn nói, ngươi, ngươi chạy nhanh trở về đi, Ân. hắn gật đầu xuống lầu. Mà Vu Vĩ Văn đứng ở cửa thang lầu một hồi lâu, xoa xoa cánh tay, nàng người này cũng coi như là xuống tay lưu loát, tuổi trẻ khi không biết chỉnh đến nhiều ít muốn đoạt nàng trượng phu nữ nhân kêu cha gọi mẹ, nhưng kia đều là giết người không thấy máu cái loại này, nào gặp qua loại tình huống này, nàng thở dài, vô vô bộ ngực, vội trở lại chính mình phòng đêm hôm nay phát sinh sự tình cùng trượng phu nói. điện thoại bên kia tô hồng vũ trầm mặc thật lâu trần chờ hỏi đây là ngươi tận mắt nhìn thấy đương nhiên vũ vĩ văn một phép đùi kích động đến không được ta là nàng thân mụ nha có thể oan uổng nàng nhà ta ngoan ngoãn như thế nào biến thành như vậy không phải là chúng ta đi tô hồng vũ lập tức cởi trách đừng nói bậy, ngoan ngoãn rất bình thường vũ vĩ văn bị khuất kia sao lại thế này tô hồng vũ nàng đối với chúng ta rất bình thường không chuẩn là đem phụ năng lượng đều phát tiết ở cố tử diễn trên người Kỳ thật lời này còn rất có đạo lý, Vu Vĩ Văn trong lòng tán đồng, nhưng ngượng ngùng nói, dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, nàng nhỏ giọng nói, kia đứa nhỏ này cũng quá thảm, chúng ta nếu không bồi thường hắn một chút. Kia xác thật nên bồi thường một chút. Tô Hồng Vũ như suy tư gì gật đầu. Bên này treo điện thoại, Vu Vĩ Văn lại đánh cho nhi tử, đồng dạng lời nói, đồng dạng suy đoán, hai người lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói đã lâu. Cuối cùng cắt đứt khi, Tô Dịch Nhiên lắc đầu cảm thán nói, về sau tìm bạn gái Nhất định không thể tìm Tô Tô như vậy, thật là đáng sợ. mười 17 Ở Tô Tô nói phải về tới khi, Tô ra người còn phi thường nhất trí tỏ vẻ ra phải cho cái kia bắt cóc nhà mình nữ nhi tiểu tử nghèo một chút giáo huấn. Mà hiện tại, vụ vi văn mắt trông mong chờ bác sĩ tử cố tử diễn phòng ra tới, chạy nhanh nên qua đi, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Sẽ không lưu lại di chứng đi? Bác sĩ ôn hòa cười cười, nói, sẽ không, chỉ là nhìn nghiêm trọng mà thôi, đã đủ quá dược. không hai ngày thì tốt rồi. Nàng mới đại đại thả lỏng lại, còn hảo nữ nhi không hại nhân ra cả đời, nàng lại cảm kích hai câu đem bác sĩ đưa đến cửa. Đồng nhiên giữ chặt muốn đi ra ngoài bác sĩ, nói, có cái gì đối loại này ngoại thương tương đối hữu hiệu thuốc mơ sao. Bác sĩ biết nghe lời phải nói, lần sau mang cho ngươi. Cảm ơn. Vu Vĩ văn rốt cuộc thỏa mãn, vạn nhất về sau tái xuất hiện loại tình huống này, cũng phương tiện. Giữa chưa ăn cơm trưa, cố tử diễn ra tới. Đầu tiên là đối với Tô Tô điểm điểm cười, sau đó ngồi ở bên người nàng, cũng không hề răng, tay lại ở cái bàn phía dưới đem nàng không một bàn tay cấp năm lấy. Tô Tô mặt từng đỏ, nhưng vẫn là nỗ lực banh khuôn mặt, lương định đến thẳng tắp ngồi ở ghế trên, cũng không coi chừng tử diễn, chỉ yên lặng nhìn chính mình di động. Vũ Vĩ Văn như mày, nhỏ giọng nói, nhân ra A diễn đều đã bị thương, ngươi cũng không biết quan tâm một chút nha. Tô Tô nhấp môi, không nói lời nào, thật dài lông mi run run. run. Nhìn ra được nàng nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Phần 16 Cố tử diễn mở miệng, A Di, không có việc gì, điểm này tiểu thương hảo thật sự mau. Hành đi. Vũ Vĩ Văn nhìn mắt hắn, thầm nghĩ không phải là chuyện này phát sinh quá quá nhiều lần, cho nên hắn có thể như vậy bình tĩnh đi. Mà Tô Tô cũng có chút kỳ quái nhìn mắt nàng mẹ, giống như thái độ thay đổi rất nhiều. Buổi chiều, Tô ra hai cha con một trước một sau trở về. tô dịch nhiên đem một phen chìa khóa xe ném đến cố tử diễn trên người phi thường tự nhiên nói nơi này khoảng cách trung tâm thành phố xa điểm này chiếc xe liền trước cho ngươi dùng xem như nhà ta cho ngươi lễ gặp mặt cố tử diễn ngốc ngốc ngẩng đầu xem hắn này cũng quá quý trọng đi tô dịch nhiên không thèm để ý lắc đầu nói không có việc gì liền 50 vạn trước cho ngươi thay đi bộ chờ ngươi về sau chính mình lại kiếm tiền đổi khác cũng đúng giai đoạn trước liền không cần tại đây mặt trên lãng phí tinh lực cố tử diễn nhấc môi lại nhìn về phía Toto, có chút do dự. Một bên lười nhác nằm ở trên sofa, chân đặt ở cố tử diễn trên người Toto, tô tô. liếc mắt Tô Dịch nhiên kia nhìn như tự nhiên, kỳ thật có chút xấu hổ cùng xin lỗi thân xác, cười nói, cho ngươi liền thu đi. Nàng xem như minh bạch, phòng trừng người trong nhà cho rằng chính mình ngược đãi cố tử diễn, ở biến đổi pháp cho hắn bồi thường, một buổi trưa, Vu Vĩ văn đối hắn giống như là đối với thân nhi tử giống nhau, hỏi hàn ân cần, không, thân nhi tử cũng chưa này đãi ngộ. Tô dịch nhiên kêu hóa chính là nuôi thả lớn lên. Cố tử diễn cũng hết sức không được tự nhiên, nhưng tô tô lên tiếng, hắn vẫn là nhận lấy, trong lòng nhiều một tia ấm áp, càng nhiều lại là một phần áp lực, hắn đại khái biết bọn họ thái độ chuyển biến, phòng chừng là nhìn ra hắn đối tô tô là thiệt tình, cho nên chậm dai bắt đầu tán thành hắn, hiện tại liền tận lực cho hắn một chút trợ giúp, Chỉ là chỗ tốt không phải tùy tiện nhận lấy, cố tử diễn nói cho chính mình, cần thiết muốn càng thêm nỗ lực, làm tô tô quá ngày lành. Như vậy mới sẽ không cô phụ bọn họ đối chính mình hảo. Hắn thẹn thùng cười, cảm ơn ca. Tô Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ đại lao bản dáng ngồi, nói, cái kia. Tử diễn, như vậy kêu có thể đi. Cố tử diễn tự nhiên gật đầu. Tô Hồng Vũ nói, ngươi là tính toán làm phương diện kia sự nghiệp. Có cần hay không hỗ trợ? Tuy rằng tô thị đặt ở cả nước chẳng ra gì, nhưng ở thành phố Hát vẫn là rất không tồi. Hơn nữa ta sống lâu như vậy, nhân mạch vẫn là có không ít. Cố tử diễn lắc đầu, ôn thanh nói, tạm thời vẫn là buôn bán nhỏ, nếu là lấy sau yêu cầu thúc thúc hỗ trợ, tự nhiên sẽ nói. Ha ha, Tiêu hảo. Tô Hồng Vũ sung sướng cười, vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, tiểu tử, đường khách khí, đều là người một nhà. Tô Tô nhìn toàn bộ hành trình. Bất quá hiển nhiên Tô Gia Kỳ thật giúp không được gì, bởi vì giai đoạn trước nam chủ sự nghiệp cũng không quá chính quy, đây cũng là hắn không muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lý do. Bởi vì bị thương. cố tử diễn tạm thời không có thể đi ra ngoài ở trong nhà dưỡng ba ngày thường trên người về điểm này miệng vết thương liền đều hảo vụ vị văn lúc này mới nhả ra làm hắn đi ra ngoài trong lúc này nàng canh phòng nghiêm ngặt tô tô lăn lộn này đáng thương hải tử hai người thậm chí đơn độc ở chung đều rất ít làm cho cố tử diễn cả ngày ủy khuất nhìn tô tô sáng tinh mơ cố tử diễn rốt cuộc nhịn không được trộm đi vào tô tô phòng bởi vì ở trong nhà tô tô đều sẽ không khóa cửa mới vừa đi vào liền thấy hồng nhạt trên giường lớn còn ngủ ngon lành thiếu nữ hắn thỏa mãn cười túi người cánh môi chậm rãi gặp phải nàng vốn dĩ cố tử diễn trong lòng đều nghĩ đến khá tốt liền chạm vào một chút nhưng tô tô cánh môi mềm mượt hắn không nhịn xuống nhiều dừng lại một chút cánh môi ngứa tô tô tự nhiên cảm giác được chậm rãi mở mắt ra liền thấy một trương đại mặt ở trước mắt nàng hô hấp dừng lại hai giây mới phản ứng lại đây phi thường ghét bỏ một cái tắt trụ bay hắn ngọt nghị thanh âm mang theo sơ tỉnh lười biếng ta còn không có đánh răng sáng tinh mơ Dơ không dơ nha. Cố tử diễn cười khẽ, khôi phục tuấn lãng dung nhan mang theo nhẹ nhẹ sùng nịch, ánh mắt ôn nhu, dối tay xoa xoa nàng tóc, ôn thanh nói, ta không ngại. Tô tô đô đô miệng, khó chịu đem chân vươn tới đặt ở hắn đầu vai, đồng thời ngăn cách hai người gian khoảng cách, ta để ý. Nàng xốc lên chăn, lộ ra bên trong hồng nhà táo ngủ, sấn đến cả người càng thêm trắng non đang yêu. Cố tử diễn biết nàng muốn lên, dứt khoát buông nàng chân, cho nàng mặc tốt dày, liền dối tay đem người bế lên đưa đến phòng vệ sinh đi. phòng vệ sinh trong gương dáng người cao gầy thanh niên ánh mắt ôn nhu nhìn bị hắn từ phía sau vòng ở trong ngực nhỏ sinh khả nhân nữ hải toàn bộ trường hợp đều thử cấm áp cố tử diễn trong lòng nóng hổi thủ đoạn dùng sức cảm thụ được nàng kề sát chính mình độ ấm tô tô có chút không được tự nhiên cầm lấy cái ly đánh răng khuỷu tay đâm đâm hắn eo bụng thấp giọng nói ngươi như vậy ta không có phương tiện cố tử diễn hít sâu một hơi rất là không tha ở nàng bên mái rơi xuống một hôn buông ra tay xoay người đi ra ngoài mang Hà môn mới nói ta đi làm ân trên đường cẩn thận một chút tô tô lười nhắc nói sờ sờ phía sau lưng kia ấm áp cảm giác biến mất đáy lòng tựa hồ cũng có chút thất bại trong không cố tử diễn đôi mắt con con tâm tình lập tức liền sung sướng đi lên điên điên trong tay chìa khóa trước tiên ra cửa bởi vì hắn không bằng lái tô ra liền hỗ trợ mướn một cái tài xế đương nhiên tiền cố tử diễn vẫn là cướp thanh toán cố tử diễn cũng không đổi tân di động liền dùng tô tô đã từng dùng quá mỗi ngày đi sớm về trễ. Thế nhưng vẫn luôn đều không có ra vấn đề, đều làm Tô Tô có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ nam chủ vận đen như vậy biến mất? Nàng lươi đến hỏi đến nam chủ kia đang từ từ hình thành căn cơ, Tô Tô mơ hồ nhớ rõ. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ xem này bổn hậu cung lưu văn, là bởi vì bên trong nam chủ không phải cái loại này mạnh mẽ trăng bức. Hắn cả đời đều thực xui xẻo, nhưng xui xẻo đồng thời, ở có được bàn tay vàng sau, kỳ ngộ cũng sẽ lại đây. Mỗi một bước hắn đều đi được thực kiên định, đào hoa tuy nhiều, lại mang không bao nhiêu trợ lực ngược lại đều là cùng loại tô ra khiêu chiến. Hắn lần lượt bằng vào chính mình nghị lực, bằng vào đối bàn tay vàng vận dụng mà thu hoạch đến cũng đủ tài lực, nhân lực, vật lực, từ một cái nhỏ yếu đến không chấp mắt thanh niên, biến thành một phương đại lão. Thậm chí là mỗi người sợ hãi ngầm vương giả. Nam chủ sinh hoạt kỳ thật ly tô tô thực xa xôi, nàng cũng không thích như vậy sinh hoạt, là hiện thực là hiện thực, nàng trời sinh tính lửa nhác, dùng hiện tại nàng mẹ mấy ngày này cùng nàng ở chung sau tổng kết nói, bùng nhau chết không lên tưởng Cho nên cho dù ở châu Vi Văn Thúc dù cám chỉ hạ Tô Tô vẫn là đối nam chủ rời đi Tô ra sau làm những chuyện như vậy, chưa bao giờ nghe không hỏi, thờ ơ, chỉ ở hắn về nhà lúc sau, các loại nô dịch hắn. Chính là đem một cái lại làm lại xuẩn bạn gái đương đến phi thường đúng chỗ. Đương nhiên nàng chẳng quan tâm, đối cố tử diễn tôi nói, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì tiền nàng cũng không phải đi, trừ bỏ mỗi lần trở về sẽ cho Tô Tô mang nàng thích đồ vật, mặt khác hắn có thể làm càng nhiều sự, tỉ như ở hiện thế mời chào nhân thủ. ở mặt thế thành lập căn cứ thu thập các loại thứ tốt còn có tinh hoạch mà hắn tắc làm những người đó thu thập đồ an vận chuyển qua đi Dần dân mà mặt thế vị diện xuất hiện một cái loại nhỏ căn cứ nhìn tiểu nhưng mà bên trong người đều là mặt thế xông ra một ít danh hào cường giả bởi vậy đến cậy nhờ bọn họ người không ít căn cứ ở một chút lớn mạnh Dần dân mà hiện thế trung chợ đen xuất hiện một cái kẻ thân bí danh hiệu gu không ai biết là cố vẫn là cổ hoặc là mà khác chỉ biết hắn thủ hạ có rất nhiều người Duy độc hắn thần bí đến nhìn không thấy, nghĩ muốn cái gì thứ tốt, chỉ cần ngươi nói ra, hắn đều có thể giúp ngươi tìm được, cho dù là đồ giỏng, cũng cùng thật sự giống nhau như lúc, Tỉ như cổ đại một ít đại gia thư pháp, đồ sứ, đồ cổ từ từ, đương nhiên mấy thứ này đều là ở đánh dấu hoặc là ký tên thượng có thực rõ ràng khác nhau, cho nên không có biện pháp thật sự lấy giả đánh cháo, nhưng còn là phi thường có cất chứa giá trị, tựa như bản thân chính là cái kia triều đại, chỉ là làm người thay đổi một cái giống nhau. Tuy rằng cái này gu mới vừa ngói đầu, nhưng không ít người đều đã thực nhạy bén muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ. Tô ra, Tô Tô bưng một mâm trái cây chính ăn, Tô mẫu vu vị văn ngồi ở bên người nàng, hận sắc không thành thép chọc chọc nữ như đầu, nói, ngươi liền một chút đều không lo lắng. a diễn ba ngày không đã trở lại. Tô Tô ăn cái gì tay dừng một chút, trong lòng có một tia hoảng loạn, nhưng lại cực nhanh bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, sẽ không có việc gì. Hắn là nam chính, hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào biết? Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Vu Vĩ Văn rất tưởng kệ ra nữ nhi đầu nhìn xem, rõ ràng thực để ý cái này bạn trai, vì cái gì vào lúc này, lại một chút phản ứng đều không có. Nga, ngày thường nàng còn muốn ngược đãi một chút. Chính là nàng một ngoại nhân, thấy cố tử diễn trở về, đầy người mỏi mệt, đều không quá nhận tâm làm hắn làm cái gì, nhưng nàng ngoan ngoãn tổng có thể như là không nhìn thấy, chỉ huy cố tử diễn bận trước bận sau, còn cho nàng mát xa. Tô tô đối nàng điềm điềm cười. Nhưng như thế nào cũng không mở miệng giải thích, nam chủ sẽ không chết, tuy rằng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều sẽ có diễm ngộ cùng kỳ ngộ, nàng hỏi ngược lại tâm tác. Tâm tác? Tô Tô ngây ngẩn cả người, nàng vì cái gì sẽ tâm tác, phải nói biết rõ cô tử diễn cho tới bây giờ đều thành thật thật sự, bất quá một chút diễm ngộ, nàng làm gì muốn tâm tác, dù sao nhưng cái đó pháo hôi nữ nhân cũng không chiếm được tay. Tâm sửa răng cắm một khối quả táo, nàng lại nửa ngày không đưa đến chính mình trong miệng, chỉ cảm thấy có chút hoàng hốt. nào đó sự tình tựa hồ càng ngày càng không chịu không chế vụ vĩ văn lại tức lại luyến tiếp phát giận chỉ có thể thở phì phì đứng lên rời đi ai nhiều hơn bồi thường một chút kia xui xẻo quán thượng nhà mình khuê nữ hài tử đi bất quá đều là nhắc tào tháo tào tháo đến mới vừa nói xong cố tử diễn liền nghe thấy chung cửa vang lên lúc này phòng khách không ai tô tô liền qua đi mở cửa mới vừa vừa mở ra liền bị một cái đầy người hãn xú vị nam nhân ôm lấy nàng ghét bỏ che lại cái mũi vừa muốn phát giận liền mắt sắc thấy nam nhân màu trắng áo sơ mi bả vai trô có một cây kim sắc tóc dài tô tô nháy mắt sinh khí gầm nhẹ nói cố tử diễn ngươi cho ta tránh ra chương 18. tám tô tô thấy này căn kim sắc tóc nháy mắt như là chanh nước tích tới rồi trong lòng toàn đến nàng sắc mặt một trận xanh trắng trên tay lực đạo cũng lớn không ít Kia đẩy trực tiếp đem cố tử diễn cấp đẩy đến huyền quan chỗ ngăn tủ thượng phía sau lưng hung hăng bị đụng phải một chút hắn lại một bước, tình huống như thế nào hắn nhìn về phía tô tô lại thấy nàng hốc mắt thường đỏ cắn môi dưới ủy khuất lại tức giận trừng mắt chính mình cố tử diễn gãi gãi đầu nghe nghe trên người hương vị lấy lòng cười hắn tưởng chính mình trên người hắn xú vị xú tới rồi nàng thực xin lỗi ta đây liền đi tắm rửa không chuẩn đi tô tô lạnh giọng chỉ vào hắn chất vấn ngươi mấy ngày nay đều làm gì a cố tử diễn mờ mịt hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng đầu cơ trục lợi mạt thế đồ vật nha vì che giấu chính mình Hắn cũng vẫn luôn trốn đông trốn tây Thậm chí còn kém điểm xảy ra vấn đề Phần 17 Nhưng lời này không thể ở chỗ này nói Hắn tiến lên hai bước nắm lấy Tô Tô tay Ôn nhu nói Chúng ta về phòng nói tốt sao Tô Tô lanh lướt hắn Ý đồ thấy thứ này thần sắc không thích hợp nhì Lại tạm thời không tìm được Nên nói không hổ là điểm ra nam chủ sao Cũng chưa chia tay liền có đảo hoa lại đây Nàng cũng đoán được hai người chi gian hẳn là không thật sự làm cái gì Chỉ là tóc lưu tại trên vai hắn Thuyết minh hai người ít nhất từng có thân mật tiếp xúc. Tô Tô chiếm hữu dục luôn luôn mãnh liệt, tuy rằng nàng tưởng chia tay, nhưng hai người không phải còn không có phân sao? Hắn như thế nào có thể cùng nữ nhân khác lại thân mật tiếp xúc? Cư nhiên mẹ nó còn ôm chính mình, nàng sinh khí đến không được, nhưng vừa thấy Cố Tử diễn mặt vẫn là kia phó thuần khiết vô tội bộ dáng, tức khắc cười lạnh, đi về phòng xem ngươi như thế nào giải thích. Cố Tử diễn có như vậy trong nháy mắt cho dạng, ngay sau đó cúi đầu đi theo Tô Tô phía sau lên lầu. Tô Tô dáng người nhỏ xinh, nhưng nàng khí chẳng luôn luôn là thực đủ, ăn mặc màu sắc và hoa văn thục eo váy liền áo, tóc dài mềm mại khoác, một trương sạch sẽ khuôn mặt tinh xảo động lòng người, rõ ràng hẳn là tiểu gia bích ngọc khí trước, lại vào lúc này bị nàng chính là cấp biến thành nữ vương. Nàng không đi chính mình phòng, mà là trực tiếp đến lầu 2 Cố Tử Diễn phòng. Vừa vào cửa, nàng liền nhàn nhạt nói, "Khóa cửa." Ân. Cố Tử Diễn ngoan ngoãn khóa ký môn, mới mắt trông mong nhìn Tô Tô, tiến lên muốn đi kéo nàng tay. Ở bị nàng né tránh sau, ủy khuất không được, rõ ràng phía trước hai người bọn họ còn hảo hảo nha. Tô Tâu ngửa đầu, không biết có phải hay không cố tử diễn lại trường cao, nàng hiện tại đều chỉ tới thứ này ngực, kia căn tóc còn rất ở đằng kia. Thanh niên lạnh lùng dung nhan lúc này trở nên đáng thương vô cùng, không có một tia khí chàng, trên người quần áo nhìn cũng rất giờ, tóc lại dài quá không ít, đều mau che khuất đôi mắt, khó trách làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ. Hắn hạ mí mắt chỗ quần thâm mắt thực rõ ràng. cả người đều để lộ ra một cổ mỏi mệt cảm giác nói ngươi mấy ngày nay làm cái gì nàng nhan nhặt nói hảo cố tử diễn gật đầu vẫn là lôi kéo nàng ngồi ở trên giường mới nói chính là bình thường đi đầu cơ trục lợi từ mặt thế lấy tới đồ vật bất quá bởi vì ta không thể xuất hiện tìm những người khác có người giống như nhận thấy được ta tồn tại phái người trộm theo dõi muốn điều tra ta trốn rồi một trận mới trở về tô tô cảm thấy ngồi khí thế không đủ rốt cuộc thân cao là ngày thường Vì thế đứng lên, ôm ngực, rũ mắt, dùng thần chi miệt thị nhìn hắn, hỏi, trốn thời điểm đã xảy ra cái gì?